thân mến, sau khi lắng nghe xong cuốn sách, nếu các bạn có điều kiện, hãy mua sách in để ủng hộ cho tác giả, nhà xuất bản và dịch giả. Nhớ bấm đăng ký kênh, nếu đây là lần đầu tiên, bạn nhìn thấy sách nói chấm shop để mỗi tuần tôi có thể chia sẻ cùng với các bạn những cuốn sách thật hay và bổ ích. Cảm ơn các bạn và sau đây là nội dung của cuốn sách. Chương 1: Người giàu đã dùng khủng hoảng để phát lên như thế nào? Hành động đi kèm với rủi ro và phí tổn thật Nhưng khi so với rủi ro và phí tổn dài lâu của việc không hành động Thì chẳng thấm vào đâu John F. Kennedy Chiến lược đầu tư tốt nhất tôi biết nghe rất lạ đời Rất ngào ngược và thật điên rồ Đến nỗi những người sử dụng nó cũng khó lòng mà giải thích cho sươi tan người khác Chiến lược này không khó thực hiện, không khó tí nào cả Nhưng vô cùng khó giải thích Nhiều người sẽ thuốc lên không thể làm được Nhưng những nhà đầu tư thông minh đã sử dụng nó xuyên suốt và thật sự nó thật sự rất hiệu quả Với họ đầu tư là việc tôi có thể làm bất cứ điều gì tôi muốn Trong suốt quãng đời còn lại của mình Chiến lược đầu tư này hiệu quả đến nỗi Nó đã trở thành bí mật đầu tư thành công Của những nhà đầu tư tài ba và giàu có nhất ở trên thế giới Tôi hoàn toàn nghiêm túc khi tôi nói như thế Tôi biết nói thế giống như đang tự thổi phồng mọi việc Nhưng thành thật mà nói chiến lược đầu tư đó quá hiệu quả Để không thể không ca ngợi Nó là nền tảng của những người giàu nhất thế giới bao gồm kha khá những người có tên trong danh sách tỷ phú giàu nhất thế giới của tạp chí Forbes danh tiếng Chiến thuật này được áp dụng bởi những người chẳng hạn như là Carlos Slim Helu người đứng ở vị trí số 3 trong danh sách những người giàu nhất thế giới của Forbes Carlos Slim Helu cũng là ông hoàng viễn thông Mexico với giá trị tài sản 35 tỷ đô la và hiện đang ra sức mua vào những hãng truyền thông giá rẻ, năng lượng và những chuỗi kinh doanh bán lẻ bao gồm cả tờ báo New York Times hay như Laxmi Mittal. Người đứng ở vị trí thứ 8 trong bảng danh sách của Forbes, tỷ phú người Ấn Độ hiện đang sở hữu khối tài sản trị giá 19 tỷ đô la và điều hành công ty thép lớn nhất thế giới, ArcelorMittal. Ông đã dựng nên đế chế ArcelorMittal nhờ vào chiến lược đầu tư này tại Đông Âu vào những năm 1990 sau khi bức tường Berlin sụp đổ. Ngoài ra có thể kể đến những người đứng ở vị trí thứ 15, đó là Bernard Arnault của Pháp, người đang sở hữu khối tài sản 16 tỷ đô la bằng cách thô tóm Christian Dyer, với chiến lược này. Đứng thứ 16 trong danh sách là ông Lee Ka-Shing, Lý Gia Thành, người Trung Quốc, chủ nhân khối tài sản 16 tỷ đô la, đã mua lại các công ty năng lượng, ngân hàng và các công ty cung cấp dịch vụ công cộng điện nước Internet với cùng chiến lược đầu tư trên. Hai Charles Koch và David Koch đứng ở vị trí thứ 19 trong bảng xếp hạng với tổng tài sản 14 tỷ đô la. Một đôi đại dựng nên Koch Industries, một trong những tập đoàn tư nhân lớn nhất nước Mỹ. Michel Otto, người Đức, xếp hạng thứ 23 và đang tận dụng chiến lược này nhằm chiếm lợi thế từ các thị trường suy yếu ở Mỹ để thâu tóm các trung tâm mua sắm tại đây. Trên em Brand, xếp hạng thứ 26 sử dụng chiến lược này để thành chủ nhân duy nhất của Irving Company và sở hữu khối tài sản 12 tỷ đô la. Irving Company là một trong những công ty xây dựng lớn nhất bang California và là nhà thầu của một khoảng phần năm lượng công trình ở quận Cam. Danh sách các tỷ phú vận dụng chiến lược đầu tư bất bại này để trở nên siêu giàu có Nếu kể hết thì còn rất dài, nhưng quả là thiếu sót nếu không đề cập đến người giàu thứ nhì thế giới Warren Buffett với tổng tài sản trị giá 77,2 tỷ đô la tại thời điểm hiện tại. Nhà đầu tư tài ba nhất thế giới đã và đang sử dụng chiến lược đầu tư này, xây đắp nên khối tài sản trù phú của mình, đồng thời gia cố thêm quyền sở hữu và tận dụng tối đa quyền lực của lãi kép trong các công ty như American Express, Washington Post, Gekko và Coca-Cola. Gần đây nhất, Buffett đã đầu tư do Apple Một ngành hàng không của Mỹ sau khi Donald Trump thắng cử, Chủ thích của người dịch. Chiến lược này cũng chỉ là nền tảng của hàng ngàn triệu phú đô la trong đó có tôi. Thú thật tất cả những tỷ phú tôi vừa nêu trên đây đều phải đồng ý rằng chiến lược đầu tư này dễ áp dụng hơn khi bạn là một nhà đầu tư nhỏ. Trở thành nhà đầu tư lớn sẽ đánh mất lợi thế trong việc sử dụng chiến lược này. Nhà đầu tư huyền thoại Buffett đã từng nói, bất cứ ai nói rằng quy mô của khoản đầu tư không ảnh hưởng đến hiệu quả đầu tư, nghĩa là họ đang ủ mưu nhằm bán cổ phiếu của chính họ. Chỉ suất lợi nhuận cao nhất mà tôi đạt được là vào những năm 1950, khi ấy thì tôi đã giết chết chỉ số Trào. Những con số lịch sử lợi tức của Buffett không biết nói dối. Thời điểm ấy tôi đang đầu tư về những cổ phiếu rất nhỏ không có nhiều tiền lại là một lợi thế giữa bằng cấu trúc khi quản lý tài sản. Nghĩa là bạn có thể vào ra một cách linh hoạt mà không phải lo sợ bị các nhà tạo lập cổ phiếu để ý và cũng không tạo ra các hệ lụy về giá khi bán, Chú thích của người dịch. Tôi đã sử dụng chiến lược này để gây dựng tài sản của mình bằng cách mua cổ phiếu của các công ty công nghệ sinh học, các công ty phần mềm và các công ty tư nhân khác. Và sớm thôi, nếu bạn chú ý và sẵn lòng thực hiện công việc thú vị này, bạn sẽ khám phá rằng chiến lược đầu tư kỳ diệu này cũng có thể là nền tảng cho sự may mắn của chính bạn. Mua tích trữ cổ phiếu Tôi gọi chiến lược kỳ diệu này là mua tích trữ, ý nghĩa là thu gom, tích góp, giữ gìn. Chính xác là bạn sẽ kiếm cổ phiếu để mua tích trữ, Lẽ dĩ nhiên là không phải giá nào bằng cũng mua, cốt lõi của mua tích trữ là mua cổ phiếu của một doanh nghiệp mà bạn rất có hứng thú và mong muốn được sở hữu toàn bộ công ty này. Và sau đó mong đợi giá cổ phiếu xuống thực thấp để có thể thỏa sức mua vào, miễn là bạn có tiền và giá còn thấp, nghe rất là phải không? Tôi biết nhưng xin nhắc lại một lần nữa, toàn bộ những vị tỷ phú tôi nêu trên và còn nhiều người nữa trong danh sách tỷ phú thế giới của tạp chí Forbes đều là các tay mua tích trữ các doanh nghiệp. Lưu ý danh sách có thể thay đổi vào lúc bạn đọc quyển sách này. nhưng câu chuyện thành công của họ thì vẫn cứ là như vậy. Mua công ty đừng mua cổ phiếu Mua công ty đừng mua cổ phiếu là tựa của một chương trong quyển sách đầu tiên của tôi, đó là tư tưởng chủ đạo mà tôi cảm thấy là nhắc lại bao nhiêu lần cũng vẫn là không đủ. Bạn phải ngừng lối tư duy, rằng mua cổ phiếu khác với mua một doanh nghiệp. Khi bạn mua một doanh nghiệp, tức là bạn đang mua cổ phần của doanh nghiệp đó, nếu chỉ mua vài phần trăm trong tổng số cổ phiếu, bạn trở thành cổ đông. Còn khi mua toàn bộ cổ phần... bạn trở thành chủ sở hữu toàn bộ doanh nghiệp, không có sự khác biệt gì tiến trình vừa nêu với việc mua những cổ phiếu phổ thông của một doanh nghiệp. Nếu cố chấp xem việc mua cổ phiếu khác với sở hữu một phần doanh nghiệp, bạn sẽ không thể hiểu và thực thi được đúng chiến lược đầu tư mua tích trữ. Một nhà đầu tư chứng khoán điển hình không vui khi cổ phiếu của anh ta rớt giá, bởi vì anh ta không hiểu giá trị thực sự của doanh nghiệp mà cổ phiếu đó đại diện. Nhưng đó là vì những nhà đầu tư điển hình, không phải là những nhà đầu tư thực thụ. Họ không hiểu gì về cơ chế mua tích trữ. nên vô hình trung trở thành những nhà đầu cơ và chẳng khác con bạc là mấy. Không may thay, ngành đầu tư tài chính đã lôi kéo hàng triệu người vào cuộc chơi đầu cơ cổ phiếu thông qua các quỹ tương hỗ. Tôi sẽ đề cập thêm về điều này trong chương tiếp theo. Còn bây giờ hãy ghi nhớ một điều từ cuốn sách này, trong suốt sự nghiệp đầu tư của bạn, bạn phải nghĩ rằng cổ phiếu là một phần của doanh nghiệp và bạn là chủ sở hữu của doanh nghiệp đó. Thế nên, nếu bạn mua 10 cổ phiếu của Coca-Cola, Bạn đã trở thành người đồng sở hữu của Coke, chứ không đơn thuần chỉ là nhà đầu tư cổ phiếu vào Coke. Bạn hiểu ý tôi chứ? Khi bạn bắt đầu lĩnh hội tư duy đó, bạn đã gia nhập vào hàng ngũ những nhà đầu tư vĩ đại như Warren Buffett và bạn đã đặt bước chân đầu tiên trên con đường trở thành nhà đầu tư tích trữ cổ phiếu và doanh nghiệp cứng cựa trên thị trường. Warren Buffett cho rằng ý tưởng cơ bản của đầu tư là xem cổ phiếu như một doanh nghiệp. Tận dụng cơn dao động của thị trường cho tìm kiếm một biên độ an toàn, đó là những gì Ben Graham đã dạy chúng ta. Dù có trải qua thêm hàng trăm năm nữa thì những điều ấy vẫn là nền tảng của đầu tư giá trị. Từ cuối thập niên 1990 đến 2008, Warren Buffy đã mua rất ít cổ phiếu công chúng. Hầu như ông chỉ ngồi yên với 45 tỷ đô la tiền mặt trong Berkshire Hathaway, kiên những chờ đợi đến khi ngày thị trường quan ngại sâu sắc. về tương lai và kéo giá của những công ty đại chúng tuyệt vời xuống tới mức ông sẵn lòng mua, tháng 5 năm 2008, Buffett đã nói với các cổ đông và người hâm mộ ông tại cuộc họp thường niên của Berkshire rằng ông mong thị trường chứng khoán có thể trượt giá 50% để ông có thể đẩy toàn bộ tiền mặt vào cuộc chơi. Rồi thị trường sụp đổ vào tháng 10 năm 2008, ông đã đầu tư 20 tỷ đô la vào các công ty đại chúng. Nhưng đây mới là phần kinh điển của câu chuyện khi giá của các công ty mà Berkshire đã và đang nắm giữ cho tới thời điểm tôi viết quyển sách này lao dốc. Giá cổ phiếu Berkshire cũng rớt theo. Buffett đã bị tấn công một lần nữa Lý do vì ông đã quá lớn tuổi và tụt hậu về thông tin Bằng chứng ư? giá của các doanh nghiệp ông sở hữu đang đi xuống Đây không phải là lần đầu tiên ông bị cáo buộc vì không nắm bắt thông tin Vào những năm cuối thập niên 1960 Ông đang cầm trong tay rất nhiều tiền của Hiệp hội Buffet Việc ông không đếm xỉa đến ý kiến mua các cổ phiếu đang có giá cao đã làm các thành viên trong Hiệp hội khó chịu đến mức Buffet phải giải tán Hiệp hội và trả tiền lại cho các thành viên của mình Sau đó ông quyết định chiến lược mua tích trữ cổ phiếu của mình sang Berkshire Hathaway, nơi ông không còn lo nghĩ đến việc đối phó với các bạn đồng hành, mà những người này lại có tư duy ngắn hạn suốt ngày than vãn Vì Buffet không mua bán gì cả. Nhưng có lẽ các nhà đầu tư có tư duy ngắn hạn đã hối tiếc vì Buffet đã biến Berkshire thành cổ máy đầu tư thành công nhất thế giới. 10.000 đô la đầu tư vào Berkshire vào năm 1969 có trị giá 40 triệu đô vào thời điểm hiện tại. Một lần khác vào cuối những năm 1990. Khi các quỹ tương hỗ kiếm bụng tiền bằng cách mua cổ phiếu thuộc lĩnh vực công nghệ, ngốc phê bị cáo buộc là quá lỗi thời. Nhưng khi bong bóng com nổ tung, Nasdaq rớt giá 85%, ý tưởng và không cách đầu tư của ông Trang trở nên phổ biến hơn. Sự thật là mua tích trữ cổ phiếu là điều gì đó mà người ta hoặc hiểu ngay hoặc sẽ không bao giờ hiểu, cho dù họ biết rằng chiến lược có hợp lý ra sao hay những người thực hành đó đã kiếm được nhiều tiền đến mức nào. Bí mật của chiến lược mua tích trữ không chút rủi ro là hiểu rằng giá cả, khác giá trị. Vâng, dĩ nhiên chiến lược mua tích trữ cổ phiếu còn nhiều thứ để bàn, chứ không đơn giản chỉ là việc mua cổ phiếu và cầu cho giá của chúng giảm. Những gì Warren Buffett và rất nhiều tiệm phú đô la khác biết, chính là giá cổ phiếu không phải lúc nào cũng có thể thể hiện đúng giá trị của một doanh nghiệp. Nói cách khác, bạn phải học cách nhìn xa hơn, việc chỉ nhìn vào cổ phiếu hàng ngày trên thị trường, bạn phải nhìn vào giá trị của một doanh nghiệp. Bí mật duy nhất của mua tích trữ cổ phiếu là đảm bảo, Rằng giá trị của một doanh nghiệp phải thực sự cao hơn cái giá trên thị trường mà bạn đã bỏ ra để mua nó Tôi thề rằng tất cả bí mật chỉ có vậy Nếu bạn thực hiện đúng điều này, bạn chỉ có thể giàu lên mà thôi Số đông các nhà đầu tư mắc sai lầm Khi nghĩ rằng cái giá mà họ bỏ ra để mua cổ phiếu Nhất định phải có một mối liên hệ mật thiết nào đó Với giá trị thực của công ty mà họ mua Tôi không hiểu tại sao các nhà đầu tư chứng khoán lại nghĩ vậy Trong khi họ rõ ràng chẳng vấp phải sai lầm này bao giờ trong những thương vụ khác Ác hẳn họ đã mua xe cũ một vài lần trong đời Họ không hề mơ hồ giữa giá tiền của chiếc xe với giá trị của chiếc xe đó đúng chứ? Người bán chào giá 5000 đô la cho chiếc Toyota cũ cổ ta không có nghĩa rằng nó thực sự đáng giá 5000 đô la. Nếu bạn đủ thông minh, bạn sẽ xem xét kỹ chiếc xe. Bạn cần biết chắc động cơ của chiếc xe còn hoạt động và thân xe không phải là thảm họa. Bạn sẽ dò hỏi những chiếc xe cùng mẫu được bán với giá bao nhiêu và dùng nó làm tham chiếu về giá cả và bạn chỉ mua khi mức giá chào bán hợp lý. Tại sao các nhà đầu tư lại không làm điều tương tự khi họ mua cổ phiếu? Bởi vì họ không biết cách tính toán giá trị của một công ty giống như họ có thể làm đối với một chiếc xe hơi. cha vậy thì trong quyển sách này, chúng ta sẽ khắc phục và học cách tính giá trị của một công ty vậy. Tôi sẽ chỉ cho bạn cách tính giá trị và đảm bảo rằng nó cao hơn giá mua trong chương 4. Còn bây giờ, bạn chỉ cần hiểu rằng giá chỉ là số tiền mà bạn bỏ ra, chỉ có vậy thôi. Nó chẳng có ý nghĩa quái nào khác ngoài điều đó. Nếu bạn muốn biết giá trị của thứ bạn đã mua, cha đó là một câu hỏi hoàn toàn khác. Giá là cái bạn bỏ ra Nhưng giá trị là cái bạn thu được Hai thứ đó có thể và thường khá là khác nhau Chúng ta sẽ bắt đầu bài học về cách thức mua tích trữ các công ty bị định giá thấp Hơn giá trị thực của nó Và kiếm bộn tiền bằng câu thần chú Giá cả không đồng nhất với giá trị Vì tôi chưa chỉ bằng cách tìm ra giá trị của một doanh nghiệp Cho phép tôi làm rõ quan điểm của mình bằng một ví dụ từ trang trại ngựa của mình Tôi không phải là một người cưỡi ngựa giỏi Nhưng tôi rất muốn học cưỡi ngựa nên tôi đã tìm kiếm một chú ngựa thuần và đã được huấn luyện kỹ lưỡng. Vợ của tôi là Melissa, để mắt đến một chú ngựa đã được huấn luyện kỹ lưỡng ở cấp độ vuông đang được trao bán vì chủ nhân mới vừa qua đời. Gia đình người chủ rất giàu có nên họ chỉ cần kiếm một người chủ mới đàng hoàng cho chú ngựa mà thôi. Melissa gọi đến và biết được rằng họ đang mua con ngựa với giá 60.000 đô la, chưa kể tiền vận chuyển từ Đức về. Họ muốn bán nhanh với giá là 35.000. Melissa đã trả lời rằng chúng tôi không hứng thú lắm, nhưng nếu không có ai ngỏ ý muốn mua với giá đó thì họ có thể gọi lại cho chúng tôi. Hai tuần sau họ gọi lại và ra giá là 10.000 đô la. Chúng tôi lái xe đến tận nơi để xem con ngựa này. Tại đó chúng tôi được thấy vì sao họ khó lòng bán được. Chú ta thực ra là cần được tỉa lại móng guốc và đóng lại bộ móng sắt mới. Chú cũng cần cho ăn đàng hoàng hơn. Và mấy tháng rồi chẳng có ai cưỡi chú ta cả. Tôi leo lên lưng và cố gắng quăng tôi xuống. Nhưng chú đã quá yếu rồi, không thể làm nổi chuyện đó. Tôi không hề thấy ấn tượng tí nào. Một con ngựa to gầy trơ xương, mất dáng, khó thuần không phải là thứ tôi đang tìm mua Tuy nhiên Melissa vốn xuất thương từ một công ty nhập khẩu và chuyên huấn luyện ngựa, đồng thời cũng giữ chức vô địch quốc gia cưỡi ngựa nhiều năm liền. Cô hiểu tranh rẽ về ngựa, cô dành 10 phút nhìn cậu chàng di chuyển vòng quanh sân, sau đó kéo tôi sang một bên nhà nói, "Đoán nói về nhà thôi, nó cực tuyệt luôn." Trong khi tôi toàn thấy những vấn đề bên ngoài, Melissa nhìn ra một chú ngựa trị giá 60.000 đô la, và một chiếc ngựa tuyệt vời, có đủ khả năng khiến tôi trở thành một người cưỡi ngựa giỏi. Chúng tôi đã bỏ ra 2.000 đô la và hiện giờ chúng ta đang ở trong chuồng ngựa nhà tôi. với bộ móng mới và đang được bộ béo. chú thích của người dịch tác giả bỏ ra 2.000 đô la tiền mặt mua bảo hiểm và được ngân hàng cho vay 8.000 đô la còn lại nên số tiền bỏ ra thực tế chỉ có 2.000 đô. Thế giá trị của chú ngựa là gì? Tôi chắc chắn rằng trong thị trường này nếu chúng tôi bán nó đi chúng tôi sẽ kiếm được nhiều hơn số tiền bỏ ra thậm chí là hơn gấp bội lần. Vậy bài học ở đây là trong một thị trường ám đạm những vấn đề nổi cộng lên bề mặt vốn chẳng ảnh hưởng gì đến giá trị cả và vẫn có thể tác động mạnh mẽ đến giá bán. trước khi chúng ta trở lại việc chính và đi sâu vào tính toán giá trị của doanh nghiệp tôi muốn bạn lưu ý thêm một điều nữa về phi vụ của tôi về cơ bản nó hoàn toàn không có rủi ro tôi chẳng thể nào mất tiền được khi mua con ngựa thậm chí nếu nó chết tôi vẫn có tiền từ bảo hiểm cơ mà hãy dành chút thời gian để suy nghĩ về điều đó nếu chúng ta biết rằng giá cả của một vật trẻ hơn mức giá nó xứng đáng tức là giá trị của nó những điều kỳ diệu sẽ trở thành hiện thực chúng ta có thể mua nó và đoán chắc rằng chúng ta sẽ kiếm ra tiền bạn có thể thốt lên thật không đó Nhưng thôi nào không có cách nào đảm bảo rằng bạn sẽ kiếm ra tiền. Ừ thì có một cách đảm bảo và nó cực kỳ đơn giản. Hãy đội vào chiếc nón logic lý trí học và học theo tôi. Nếu giá trị của thứ bạn mua lớn hơn số tiền bạn bỏ ra để sở hữu nó, bạn được đảm bảo sẽ kiếm ra tiền. Như vậy bạn loại trừ xong nguy cơ hoạt động đầu tư rồi. Câu hỏi duy nhất còn sót lại, bạn phải chờ bao lâu để bán giá trở về đúng với mức giá trị thực. Trong trường hợp chú ngựa semen của chúng tôi, Với giá mua quá hời chúng tôi có thể bán nó đi và kiếm lời ngay lập tức khi chú được túc tát sơ bộ về móng guốc. Nếu chúng tôi muốn bán nó với mức giá tối đa có thể, giá trị cao nhất của một con ngựa được huấn luyện kỹ ở cấp độ 4, chiều dài thân bằng 17 bàn tay với những cử động tuyệt vời, chúng tôi phải kiên nhẫn hơn, và chờ đợi một thị trường tốt hơn khi giá được bán nâng lên ngang hàng với giá trị. Và chúng ta cũng phải áp dụng nguyên tắc mua ngựa kệ trên của tôi với cổ phần doanh nghiệp. Nếu bạn mua được giá thấp hơn so với giá trị lâu dài Có thể bạn sẽ không thể lập tức bán kiếm lời ngay Nhiều khi giá còn xuống thấp nữa trước khi bắt đầu lên lại Không có gì đảm bảo rằng giá ngắn hạn của xe men không xuống thấp hơn Nhưng cùng với thời gian, giá cả sẽ đạt đến mức bằng với giá trị Điều này đã đúng với ngựa và sẽ đặc biệt đúng với các doanh nghiệp Tôi muốn đưa thêm một khác biệt rõ rệt giữa đầu tư Vào những thứ như là ngựa, bất động sản như các tác phẩm nghệ thuật Với đầu tư vào doanh nghiệp Những thứ liệt kê phía trước không hề có nền tảng thật cho giá bán của nó Giá trị của chúng dựa vào không gì khác hơn ngoài các yếu tố như xu thế thời trang, lịch sử của đồ vật. Và giả thuyết của kẻ ngốc giả thuyết này là cơ sở của tất cả những loại hình đầu tư có giá bán được thổi phồng lên rằng sẽ có một kẻ ngốc hơn đến mua với mức giá cao hơn giá bạn trả để có được thứ bạn đang sở hữu. Do đó thật khó mà thẩm định giá trị thực của chúng. Một tác phẩm của Picasso có thể được bán với giá 20 triệu đô la năm sau chỉ còn 10 triệu Đâu mới là giá trị thật ai mà biết được chứ doanh nghiệp trái lại có giá trị thực sự, dựa do số tiền kiếm được trong tương lai. Chúng ta sẽ bàn thêm ở chương sau, tôi chỉ muốn nhấn mạnh ý này. Bạn không biết chính xác được khi nào bạn sẽ kiếm bộn tiền, vì bạn phải đợi giá cả sánh ngang với giá trị. Nhưng vì doanh nghiệp sẽ tạo ra tiền, nên ngày bạn chờ đợi ấy chắc chắn sẽ đến. Nghe rất là lọt tai phải không nào, nhưng có một vấn đề quan trọng trong phương pháp đầu tư mua tích trữ này là phải chờ bao lâu để giá cả trở về đúng với giá trị. Giả sử khi chúng ta cần rút khoản tiền đầu tư ban đầu về mà chúng ta không thể rút ra được thì sao? Thị trường không phù hợp, ta phải chờ đến khi nào? Tôi xin gửi đến các bạn quy tắc 10-10 của tôi. Nếu mất 10 phút suy nghĩ mà chúng ta không sẵn lòng sở hữu một doanh nghiệp trong vòng 10 năm tiếp theo, thì chúng ta sẽ không mua, tích trữ và đầu tư và doanh nghiệp đó. Chúng ta thực hành quy tắc này vì hai lý do. Một, nó buộc chúng ta phải nhìn xa, nghĩ dài hạn. Và thứ hai, chúng ta có thể mắc kẹt trong một thị trường chứng khoán tồi tệ, mà chúng ta thực sự phải chờ đến 10 năm thì giá cả mới bằng giá trị thực. và chúng ta phải hoàn toàn bình thản với nó Điều này đặt ra yêu cầu cấp thiết là chúng ta cần hiểu biết cặn kẽ về doanh nghiệp của mình định đầu tư và sở hữu giống như cách và Melissa thấu hiểu về ngựa vậy Bạn sẽ học được cách xem xét này ở chương 3 Trong lúc ấy, trong trường hợp những điều tôi vừa đề cập làm bạn hoang mang thì bạn chỉ cần nhớ điều này Tôi đã thực hiện đánh giá giá trị cho doanh nghiệp và ngựa và tôi thấy việc đánh giá giá trị của doanh nghiệp thì dễ hơn rất là nhiều Khi bạn tìm được một công ty có giá cả thấp hơn giá trị Bạn sẽ không thể thua lỗ nếu bạn không buộc phải bán cổ phiếu. Mở bài đến đây là đủ rồi, chúng ta sẽ tìm hiểu thêm về các chuyên sau và yên tâm đi, chắc chắn bạn sẽ thấy dễ hiểu hơn. Vẫn tiến đến giàu có là lại kép nhờ vào mua tích trữ cổ phiếu. Nếu bạn biết được giá trị của công ty mà bạn định đầu tư, thì khi giá bán càng thấp, bạn càng có lợi. Nếu bạn tiếp tục mua vào khi giá giảm, thì phí đầu tư trung bình trên bộ cổ phiếu cũng sẽ giảm. Khi giá cổ phiếu lên ngang hàng với giá trị, việc tiếp tục tích lũy cổ phiếu ở giá thấp sẽ khiến lợi nhuận của bạn tăng lên trông thấy. Chiến lược mua tích trữ cổ phiếu sẽ làm lợi nhuận gộp của bạn tăng vọt. Theo ông Bart Một trong những điều khó hiểu nhất trong vũ trụ là sức mạnh của lãi kép Nên đừng chán nản với sự thật rằng bạn có thể trở thành triệu phú đô la Chỉ đơn giản bằng cách mua vào khi giá thấp, nghe thật khó tin Tôi đã bảo bạn ngay từ đầu rằng mua tích trữ không phải là điều mà ai cũng đồng tình ngay được Nó dễ hiểu và cực kỳ hợp lý, nhưng nó cũng không tự nhiên nhảy tót vào lòng bạn đâu Vậy nên chúng ta hãy bắt đầu tìm hiểu về lãi kép từng chút một Ví dụ như bạn sẵn sàng cho Vinny hạ bay 60.000 đô la hôm nay Và anh ấy sẽ trả bạn 100.000 đô la trong vòng 5 năm tới. Lý do bạn sẵn lòng chấp nhận giao dịch này là vì bạn tính toán được, rằng nếu bạn muốn có lại ít nhất là 10% một năm, số tiền sau 5 năm bạn thu hồi phải gần 100.000 đô la. Bạn sẽ lấy lại được số vốn 60.000 đô la cộng với tiền lời, còn với tiền lời của tiền lời vào thời điểm anh ta trả bạn 100.000 đô la sau 5 năm. Sau năm đầu anh ta nợ bạn là 60.000 cộng với 10% của 60.000 sẽ bằng 66.000 Năm sau lãi suất 10% sẽ tính trên số tiền 66.000 đô la, chứ không phải 60.000 đô la ban đầu, vì bạn không lấy số tiền lãi hàng năm, cứ thế cho đến 5 năm sau. Nói một cách đơn giản là cộng gộp, với lãi suất 10% một năm bạn sẽ tích lũy được gần 100.000 đô la sau 5 năm, lãi 10.8% thì bạn sẽ tích lũy được chạm ngưỡng là 100.000 đô la, là chủ nợ với cùng số tiền cuối cùng bạn thu về, số tiền bạn cho mượn càng ít bạn càng lời. Nếu bạn cho vay 50.000 đô la để lấy lại 100.000 đô la trong 5 năm, thì lãi suất gộp của bạn là 15%. Bạn cho vay 25.000 đô la để lấy 100.000 đô la trong 5 năm, lãi suất của bạn sẽ nhảy vọt lên 30% mỗi năm. Bạn càng bỏ ít tiền ra để thu về cùng một số tiền được trả nợ, bạn càng tích lũy được nhiều của cải và giàu càng nhanh. Nhưng tiện, đây là cách trái phiếu zero coupon, trái phiếu không nhận trái tức. Trái phiếu ngân quỹ của Mỹ hoạt động, Bạn mua trái phiếu với giá khuyến mại thấp hơn giá niêm yết, đổi lại trái phiếu của bạn sẽ có giá bán giống như giá niêm yết sau một khoảng thời gian xác định trước. Tỷ lệ giảm giá sẽ ảnh hưởng đến tỷ lệ lãi kép mà bạn được trả vì đã cho người phát hành trái phiếu mượn tiền. Bạn cũng làm chính xác như vậy khi mua tích trữ cổ phiếu với giá rẻ hơn giá trị của nó. Giá cổ phiếu giảm càng nhiều thì bạn càng có lợi. Là một người cho vay tiền luôn có một giới hạn lợi nhuận mà bạn không muốn vượt qua khi thu lãi từ người vay. trừ khi bạn muốn gặp rắc rối với pháp luật chắc bạn đã nghe cụm từ cho vai nặng lãi rồi nhưng đối với phương pháp mua tích trữ cổ phiếu thì không có giới hạn trên cho lãi kép mà bạn sẽ nhận được bạn càng trả ít để mua một giá trị nào đó tỷ lệ lãi kép của bạn thu được càng cao bạn càng tích lũy cổ phiếu ở giá càng thấp tỷ lệ lãi kép của bạn càng cao và bạn càng nhanh giàu. thổi bùng tiền suất lợi nhuận giả định rằng bạn tìm thấy một công ty đáng giá 20$ mươi đô la mỗi cổ phiếu nhưng được bán với giá chỉ mười đô la Bạn có 60.000 đô la để đầu tư Bạn quyết định mua giữa công ty này thay vì cho Vini vay Bạn bắt đầu bằng 20.000 đô la để mua vào 2.000 cổ phiếu ở giá 10 đô la Một vài tháng sau giá rớt xuống còn 5 đô la Giá trị dài hạn của công ty vẫn giữ nguyên Làm sao biết được điều này Tôi sẽ cho bạn biết sau khi bạn làm xong bài tập về nhà sắp tới đây Giá trị vẫn ở mức 20 đô la Bạn lại đầu tư thêm 20.000 đô la để mua 4.000 cổ phiếu với giá 5 đô la Thị trường chứng khoán ảo sướng như thác đổ và giá mới dừng lại ở một đô la. giá trị công ty không hề thay đổi tí nào. Mọi chuyện bị chung sướng nhưng công ty sẽ nhanh chóng khôi phục kết quả kinh doanh với sự hồi phục của nền kinh tế. Nó vẫn đạt giá trị 20 đô la mỗi cổ phiếu về mặt dài hạn và thế là bạn đầu tư nốt 20.000 đô la để mua thêm 20.000 cổ phiếu tại giá một đô. Bạn hiện nắm trong tay 26.000 cổ phiếu, 2.000 cộng với 4.000 cộng với 20.000 và đã đầu tư tổng cộng 60.000 đô la. Giá trung bình mỗi cổ phiếu bạn đã mua là 2,31 đô la. Sau 5 năm Bạn bán ra với giá bằng giá trị là 20 đô la mỗi cổ phiếu, tổng cộng là 520.000 đô la. Hãy so sánh với khoản vay của Vinny nhé. Sau 5 năm cho Vinny vay, bạn kiếm 60.000 đô la ban đầu thành 100.000 đô la, tức lãi suất gộp là 10,8%. Không tệ nhỉ. Nhưng trong ví dụ thứ hai bởi vì bạn kiên trì mua thêm cổ phiếu của doanh nghiệp khi giá đang rớt, số tiền ban đầu 60.000 đô la của bạn nay đã trở thành là 520.000 đô la và lãi suất của bạn lên đến 54% mỗi năm. Tương tự ở Việt Nam, việc mua và nắm giữ cổ phiếu Vinamilk tại nhiều thời điểm khác nhau tạo nên những khoản tiền gấp nhiều lần so với vốn đầu tư ban đầu. Chúng tôi sẽ bàn kỹ về vấn đề này tại các cuộc hội thảo đầu tư của Happy Life trong thời gian tới. Thay vì có 100.000 đô la, bạn có 520.000 đô la vì đã lĩnh hội được phương pháp mua tích trữ cổ phiếu. Và trừ rau của bạn cũng hạ thấp, bạn sẽ làm gì nếu Vini không trả tiền? Bạn phải xử lý chứ, thuê vài tay cơ bắp nói chuyện với anh ta chẳng hạn. nhưng trong vai trò một người mua tích trữ, bạn chẳng cần căng cơ với bất kỳ ai. Bạn chỉ việc để sức mạnh không gì ngăn trở nổi của thị trường tác động đến giá bán. Bạn biết rằng cuối cùng thì giá và giá trị cũng sẽ gặp nhau, cũng chắc chắn như bạn biết rằng ngày mai mặt trời lại mọc lên vậy. Mua tích trữ làm giảm rủi ro và thổi bùng lợi nhuận của bạn. Bạn ác hẳn sẽ thích nó. Vậy có gì bất lợi ở đây không nhỉ? Trở ngại. Ví dụ tôi vừa đưa ra, ác phải có trở ngại gì trong đó đúng không? Bạn có thể thấy ngay lập tức. Một vấn đề nội cộm, giá cổ phiếu rớt không phanh, từ 10 đô la xuống còn một đô, và bạn vẫn tiếp tục mua vào cứ như thể nói là kim cương. Làm sao bạn có thể làm vậy khi mọi người khác đang bán ra? Họ có quá ngốc kết và bạn có thực sự thông minh như vậy không? Bạn ắt phải có một tài năng thiên phú thì mới thực hiện được trò mua tích trữ này. Có lẽ nào đó chính là trở ngại. Không, bạn không cần phải là thiên tài. Những người bán ra không ngốc và bạn cũng chẳng thông minh đến thế đâu. Đây không phải là chiến trường của người khôn và kẻ dạy. nếu chỉ số y quy của bạn nằm ở tầm trung bạn có thể thực hiện được điều này vì mấu chốt không nằm ở thông minh mấu chốt cũng là ở tính hợp lý nếu bạn là người có tư duy logic bạn có thể vẫy vùng trong giới tài chính rồi nghe rất điên rồ nhưng hoàn toàn là sự thật dùng phương pháp mua tích trữ để kiếm tiền là cuộc đối đầu giữa cảm xúc của họ và lý trí của bạn chúng ta sẽ chạm trán vì bạn trước đội cảm tính của chúng ta quý ngài thị trường ở chương sau còn bây giờ bạn chỉ cần hiểu rằng nếu bạn có thể bình tâm khi tất thể mọi người đang hoảng loạn Bạn sẽ trở nên rất giàu có Bạn không cần phải thông minh tuyệt đỉnh Tôi cũng không phải dạng người đó Bạn chỉ cần phải thật bình tĩnh Bạn có thể nào tỏ ra vô sự khi các ông lớn Các tay quản lý quỹ kiểm soát hơn 85% số tiền của thị trường chứng khoán đang kinh sợ Dĩ nhiên là bạn làm được Bạn vốn đủ khả năng làm thế Hãy tên tôi đi Khi tôi viết quyển sách này một số tay quản lý quỹ đang phải vào đầu bức tốc Một số khác còn có ý định tự tử Trong khi đó bạn chỉ cần lo cho cuộc đời của mình Đối mặt với các vấn đề tài chính theo cách người có lý trí làm, bạn đã từng kinh qua các vấn đề tài chính trước đây, bạn biết mình sẽ tìm cách vượt qua. Nhưng những tay quản lý quỹ chưa từng nếm trải những điều như thế, họ kinh hãi khi nghĩ đến viện cảnh bất đi công việc nhẹ nhàng và êm ái của họ, những cửa hàng lớn tại Manhattan, xe siêu sang, trường tư cho con cái họ, bằng VIP đặc biệt tại nhà hàng, ghế VIP xem đội Yankees, hình ảnh trên các trang mạng xã hội và những đặc quyền khác mà họ cố gắng thừa sống thiếu chết. để có được nhằm vinh váo với những kẻ cố vênh pháo với họ. Họ mua sắm thỏa thuê với số tiền nằm trong quỹ tương hỗ của bạn, và họ cầu nguyện cho giá cổ phiếu sẽ lên. Nếu giá không tăng trong thời gian ngắn, ví dụ như vài tuần, nỗi sợ sẽ chạm ngõ tâm hồn họ. Họ đối phó với nỗi sợ đó bằng cách mua thật nhiều cổ phiếu, hàng trăm loại cổ phiếu khác nhau. Bạn có nghĩ rằng mỗi một người trong số 5.900 tay quản lý có thể nắm được hàng trăm công ty trong hàng tá ngành chẳng liên quan gì nhau không? Chả có tí cơ hội nào đâu bạn ơi, họ mua những cổ phiếu đó không phải là vì họ là chuyên gia trong lĩnh vực ấy, mà vì họ đoán chắc rằng một vài trong số chúng sẽ tăng giá đủ để giữ nhịp đồng điệu với những tay quản lý khác. Đối với những người như vậy, giá chứ không phải giá trị mới là thứ quyết định. Giá của cổ phiếu buộc phải cao hơn giá bạn ta mua vào trong vài tháng trước là tối đa. Bắt buộc phải vậy, hoặc anh ta sẽ trút gánh và đi mua cổ phiếu khác. Đó là lý do vì sao thị trường đình trệ kéo dài thì cũng giống như một bản án tự hình. đối với những tay quản lý quỹ đó vậy khi không có gì tăng giá trong vài tháng liền lời khuyên bán hay giữ của họ dần trở nên yếu ớt và thư thớt họ không nhìn thấy gì khác ngoài giá tiền họ không thể mua thêm và mong đợi giá của cổ phiếu sẽ còn rớt nữa giống như rút tiền ra nhanh đến nỗi chỉ một tháng sau quỹ tương hồ ấy chỉ là dị vãng trong một thị trường trì trệ lâu dài như thế họ không có câu trả lời và sẽ rơi vào hoảng loạn họ đến nỗi sợ chen vào những quyết định lý tính của họ khi họ sợ họ hầu như Làm hoàn toàn ngược lại Với những gì đáng ra nên làm Khi nên mua vào, họ lại bán ra Khi nên bán ra, họ lại mua vào Nếu họ không hành xử hệt như thế Tên của người quản lý quỹ này Ác đã nằm trong danh sách Forbes 400 người giàu nhất rồi Nhưng tên của họ không hề nằm trong danh sách đó Đúng vậy, không ai cả Vì họ không thể tránh bị nuôi dịch Bởi chính cảm xúc của mình, sợ hãi và tham lam Sự thực này làm cho công việc của bạn Trở nên dễ dàng hơn Nếu chúng ta kiểm soát nỗi sợ bằng kiến thức Và lý do chính đáng. Chúng ta sẽ thắng Và điều này giúp phương pháp mua tích trữ trở nên đơn giản Chúng ta sẵn sàng mua khi cảm giác sợ hãi xâm chiếm Chúng ta sẵn sàng bán khi bị lấn ác bởi lòng tham Những người có tên trong danh sách Forbes 400 Là những người giàu nhất nước Mỹ Tất cả họ đều sở hữu cổ phiếu doanh nghiệp Đây gọi là tin tức tuyệt vời đối với phần lớn trong chúng ta Nếu sở hữu một doanh nghiệp là một thành tố chính để trở nên siêu giàu có Chúng ta đang có khởi đầu rất tốt Theo một nghiên cứu xã hội học Có đến 66% trong số người được hỏi Trả lời rằng ta sẽ sở hữu một công ty của riêng mình Một ngày nào đó Và 15% trả lời rằng họ có cơ sở làm ăn riêng của mình rồi Điều này có nghĩa là bốn trong số 5 người Mỹ căn bản Đã có sẵn lòng ham muốn sở hữu doanh nghiệp đều sẽ dẫn đến tài sản kết xù Tương tự với Việt Nam Những doanh nhân giàu nhất sang chứng khoán Việt Nam Đều là những người sở hữu khối lượng cổ phiếu doanh nghiệp khổng lồ Lạ lùng thay Hầu như không có nhiều người trong chúng ta nghĩ rằng chúng ta có khả năng quyết định việc sở hữu một phần công ty của người khác điều này là cơ sở của 50 triệu người trả tiền cho những khoản phí lớn và vô lý của các quản lý quỹ tương hữu xem chương hai để họ làm dùm một việc duy nhất là quyết định thay cho chúng ta khi tổng thống bush đề nghị mỗi cá nhân lên nắm quyền kiểm soát quyết định đầu tư số tiền bảo hiểm xã hội của họ hơn một nửa số đại biểu quốc hội và nghị viên thành viên nữ viện đã kịch liệt đòi giữ nguyên quyền quyết định quỹ lương hưu khỏi tay của nhân dân vì họ sợ rằng Họ sẽ làm mất nó. Dường như đa phần chúng ta nghĩ rằng tốt hơn hết là đầu tư vào việc làm ăn của bản thân và không nên quyết định đầu tư vào doanh nghiệp do người khác làm chủ. Nhưng sẽ thế nào nếu tìm hiểu về doanh nghiệp của người khác cũng dễ dàng, thú vị và hào hứng như tự tìm hiểu về việc kinh doanh của bản thân mình? Và sẽ thế nào nếu như việc nghiên cứu đó và đầu tư vào doanh nghiệp của người khác có thể đem lại phần thưởng cách xu dây mặt tài chính? Dĩ nhiên, đó là những gì mà Benjamin Graham đã nói suốt 40 năm và Warren Buffett đã nói suốt 50 năm. Hãy coi cổ phiếu cũng là doanh nghiệp. Nhưng nếu tôi là bạn, chuyện một cựu hướng dẫn viên chèo thuyền trên sông kiếm được tiền cũng chẳng gây ấn tượng cho tôi lắm đâu. Có gì đâu, mèo bù còn có ngày với được cá tráng mà. Nhưng nếu nhà đầu tư tài ba nhất thế giới đã dùng phương pháp mua tích trữ cổ phiếu và tài sản khác để trở thành một trong những người giàu nhất thế giới thì câu chuyện lại là hoàn toàn khác, phải không nào? Vậy ta hãy cùng xem những gì mà Warren Buffett viết trong lá thư gửi các cổ đông Berkshire năm 1997. Lá thư của Warren Buffett viết cho cổ đông Berkshire năm 1997 Cách chúng ta nhìn nhận về biến động thị trường Một câu hỏi nhỏ nếu bạn dự định ăn hamburger đến hết phần đời còn lại và bạn không phải nhà sản xuất gia súc, bạn nên ước giá thịt sẽ lên hay xuống. Cũng vậy, nếu bạn muốn mua một chiếc xe hơi hết lần này đến lần khác và bạn không phải nhà sản xuất xe, bạn sẽ muốn giá lên hay xuống. những câu hỏi này vốn dị đã có sẵn đáp án rồi nhưng bây giờ là câu hỏi cuối câu khó nhé nếu bạn kỳ vọng trở thành người tiết kiệm rồng trong 5 năm tới đây bạn mong đợi thị trường chứng khoán sẽ nóng hay nguội trong thời gian đó rất nhiều nhà đầu tư trả lời sai câu hỏi này cho dù họ sẽ trở thành người mua cổ phiếu rồng trong nhiều năm sắp tới họ hân hoang khi cổ phiếu lên giá và hụt hận khi tục giá trên thực tế họ vui sướng vì giá của chiếc bánh hamburger mà họ sắp mua được đẩy lên vì phản ứng này chẳng hợp lý gì cả chỉ những người bán cổ phần trong tương lai gần Mới nên mừng khi giá cổ phiếu tăng Những người mua với tầm nhìn xa Mong chờ cổ phiếu rất giá hơn Nên bạn hãy mỉm cười khi báo chí chạy tích Những nhà đầu tư mất tiền khi thị trường lao dốc Hãy chỉnh lại trong đầu mình thành Những nhà đầu tư phi đầu tư Mất tiền khi thị trường lao dốc Nhưng những nhà đầu tư thì kiếm bộn Có một chân lý mà các nhà báo thường hay quên Đó là có người bán ra Thì sẽ có người mua vào Và điều gì làm tổn thương người này Thì sẽ lại sinh lợi cho người khác Chúng ta đã kiếm được rất là nhiều việc Từ việc mua vào cổ phiếu và doanh nghiệp với giá thấp giữa những năm 1970 và 1980 Thị trường bây giờ khắc nghiệt với những nhà đầu tư cưỡi ngựa xem hoa Nhưng cực kỳ thân thiện với những công dân lâu năm của giới đầu tư Khi xuống nghĩa là lên, khi nào giá đi xuống lại khiến lợi nhuận đi lên Khi bạn mua tích trữ một khoản đầu tư tuyệt vời Như Warren Buffett cũng chỉ ra trong lá thư năm 1997 Một thị trường đang suy yếu là thời cơ tốt nhất để mua tích trữ cổ phiếu tốt. Một thị trường đi xuống nảy sinh vô số cơ hội, tạo lập gia sản kết xù. Đến nỗi, chỉ một nỗ lực gõng con từ phía bạn cũng đem về cho bạn nhiều hơn những gì mà bạn có thể tưởng tượng. Từ tận tâm can tôi cho rằng đây chính là cơ hội cuộc đời. Hãy tưởng tượng coi về năm 1948 và bạn đang đứng giữa Suster's Mill ở California và ố kia đó không phải là một thỏi vàng đang nằm ngay trên mặt đất đó sao? tất cả những gì bạn phải làm là phân biệt được vàng rỡm, vàng tròng và gã khờ nào cũng có thể học được chuyện đó rồi sau đó nhặt lên nó chỉ thế thôi nó nằm ngay đó ngay trước mắt bạn chỉ cần nhặt lên thôi một tỷ lệ lợi nhuận do mua tích trữ chỉ một phần nhỏ của mỏ vàng cũng đủ làm bạn trở nên giàu có và có nghĩa là định nghĩa chính xác của một doanh nghiệp tuyệt vời một mỏ vàng nhưng là một loại mỏ vàng đặc biệt những doanh nghiệp tuyệt vời biến một số tiền nhỏ thành vàng bằng cách tích tụ nó liên tục trong một khoảng thời gian dài Khi bạn mua một doanh nghiệp tuyệt vời đang hạ giá, bạn đã nâng tỷ suất lợi nhuận lên một cách thần kỳ. Và khi bạn mua tích trữ một doanh nghiệp tuyệt vời với giá còn thấp hơn nữa, tỷ suất lợi nhuận của bạn biến thành vàng. Những nhà đầu tư nghiệp dư, những người bé nhỏ như bạn và tôi khi mua giữ hợp lý sẽ thu được lãi kép lên đến 17%, 20% và 24%. Và hơn thế nữa, tôi đang nói đến lãi suất duy trì trong hơn 20 năm. Và bạn tích mươi 50.000 đô la với lãi suất 24% một năm trong 20 năm. và bạn sẽ ôm về hàng triệu đô la. Hãy tin tôi đi, con số hoàn toàn chính xác và đúng vậy bạn hoàn toàn có thể làm được. Với quy tắc 72 từ cuốn quy tắc số 1, bạn sẽ hiểu rõ hơn tác dụng của lãi kép. Quy tắc 72 được hiểu nôm na như cách để xác định xem bạn sẽ mất thời gian bao lâu để tăng gấp đôi số tiền tích lũy với bất kỳ mức lãi suất nào. Ví dụ như gửi tiết kiệm với mức lãi suất là 8% một năm, lấy 72 chia cho 8 sẽ được 9. Số 9, chính là số năm bạn phải đợi để chờ tăng vốn đầu tư ban đầu lên gấp đôi Tương tự như vậy, ta có những khoảng thời gian tương ứng với mức lãi suất nhận được hàng năm. Đây cũng là một mẹo để bạn tính nhanh ra mức lãi cần thiết nhằm gấp đôi số tiền hiện có sau một số năm nhất định. Đơn giản như sau: lấy 72 chia cho số năm sẽ ra mức lãi bằng cần kiếm được để gấp đôi số tiền bạn có trong một số năm nhất định. Ví dụ, bạn muốn gấp đôi vốn trong 10 năm, thì cần kiếm được bao nhiêu lãi? Bạn lấy 70 chia cho 10, bạn sẽ phải kiếm được mức lãi 7,2% để gấp đôi số vốn sau 10 năm. Giả dụ như bạn muốn gấp đôi số tiền trong vòng 5 năm thôi thì 72 chia cho năm là 14,4 bạn phải kiếm được 14,4% một năm để gấp đôi số vốn trong vòng 5 năm. Bạn cũng có thể dùng quy tắc 72 ngược lại để tính xem sau bao nhiêu năm thì số tiền của bạn sẽ gấp đôi, chỉ việc lấy 72 chia cho mức lãi suất. Ví dụ bạn đang điều hành một quỹ đầu tư siêu lợi nhuận với mức lãi là 20%, bạn sẽ phải điều hành quỹ này trong bao nhiêu lâu để gấp đôi được số tiền ban đầu, chỉ việc lấy 72 chia 20. kết quả là năm, quá tiện lợi, Tóm lại bạn có thể lấy 72 chia cho số 5 để tính ra mức lãi cần thiết, hoặc có thể lấy 72 chia cho mức lãi để tính ra số 5 để gấp đôi số vốn ban đầu, quy tắc này sẽ tính ra một con số gần đúng, nếu tính lãi kép hàng năm chống lạm phát, theo một ứng dụng nữa cho quy tắc 72, bạn có thể dùng quy tắc này để tính ra sau bao nhiêu lâu thì sức mua của đồng tiền trong túi bạn sẽ giảm đi một nửa dưới ảnh hưởng của lạm phát, chỉ việc lấy 72 chia cho tỷ lệ lạm phát Ví dụ với làm phát 3%, sau 24 năm lấy 72 chia 3, giá trị thực sự của số tiền bạn cất giữ sẽ giảm đi một nửa. Với làm phát lên đến 6%, thời gian sẽ ngắn lại chỉ còn 12 năm. Các quỹ tương hỗ là mutual Fund sẽ thét lên không thể nào, vì các giáo sư tại nhóm trường đại học hàng đầu của Mỹ thuộc Top Ivy League sẽ chứng minh rằng không một ai có thể làm được điều đó. Hà huống chi những gã tay mơ. Nhưng họ đã sai và sự thật là những nhà đầu tư nghiệp dư như chúng ta làm được điều đó suốt đấy. và bạn cũng có thể làm được những người theo phương pháp mua tích trữ cổ phiếu. Những người bé nhỏ như bạn và tôi có lợi thế tuyệt đối vì chúng ta bé nhỏ. Khi Warren Murphy bắt đầu đầu tư, lợi nhuận của ông là một trăm một năm. Và khi ông trở thành tay chơi lớn hơn, lợi nhuận của ông rớt xuống còn 36% một năm. Và khi ông điều hành quỹ đầu tư với số tiền lên đến hàng tỷ đô la, lợi nhuận của ông hạ xuống còn 24% một năm. Tầm vóc rất quan trọng. Và nhỏ mà có vỏ đó là lợi thế của tôi và bạn. Hãy suy nghĩ về điều này. Nếu Warren Buffett có thể đạt lợi nhuận 50% một năm với số tiền 1 triệu đô la, và nếu ông ấy biết nhiều nhà đầu tư khác có thể kiếm được 50% với số tiền 5 triệu đô la, thì tại sao chúng ta không thể làm tốt, chỉ tiêu bằng một nửa những người này? Tiềm mong ước đó có quá tầm tay. Tôi không nghĩ thế. chúng ta có thể có lợi thế vượt trội so với những thiên tài và các giáo sư thuộc nhóm các trường Ivy League hàng đầu của Mỹ. Chính là nhờ vào lợi thế bé nhỏ, thứ tưởng tượng bang đang đối đầu với LeBron James, trong cuộc chơi bóng rổ một ngôi sao bóng rổ nổi tiếng của Mỹ. Nếu anh ta mang theo một mỏ neo nặng 400 thao trong túi, bạn sẽ dám thử sức mình chứ? Sự linh hoạt của chúng ta bù đắp cho việc thiếu kinh nghiệm. Warren Buffet cho rằng, nếu chúng ta có trí thông minh của người bình thường, chúng ta có thể làm được điều này. Khi bạn nhỏ bé như chúng ta hiện giờ, IQ không phải là vấn đề bạn cần bận tâm. Tóm lại, tôi mong đợi lãi suất 24% một năm, tích lũy hàng năm từ nỗ lực của tôi và với vai trò là một nhà đầu tư theo lối mua tích trữ. Và đó là những gì bạn cũng nên mong đợi. Đừng nghe lời những người bảo bạn rằng điều đó là bất khả thi. Ngay khi bạn tin là bạn không thể làm gì, bạn sẽ thực sự không thể làm được điều đó. Và bạn hãy ghi nhớ, họ sẽ bảo bạn điều đó là bất khả thi. Họ không có khả năng làm được điều đó. Thử nhìn những tay chuyên nghiệp đã làm gì với đóng tiền của mình. Một điều chuyên gia của Wall Street phá sản trong một năm. Lời tiên tri xảy ra 5 năm sau, kể từ khi Warren Buffett xuất hiện trên bìa tạp chí Forbes. Tiết lộ với cả thế giới rằng thị trường thoái sinh là một lỗ đen khổng lồ có thể ngốn hàng tỷ đô la Ông đã mất ba con số không Thực tế nó nút chững hàng nghìn tỷ đô la Thế nên bạn sẽ phải tự hỏi lòng mình Nếu những tay chuyên nghiệp còn không làm được tại sao mình lại có thể Đó quả là một câu hỏi hóc búa vào năm 2007 Nhưng đến cuối năm 2008 câu hỏi về giá trị của những nhà quản lý tiền tệ chuyên nghiệp đã được trả lời Một lần cho mãi mãi Họ hoàn toàn chẳng có tí giá trị nào Bạn muốn kiếm vàng hãy tự đi mà nhặt lấy Những tay lính đánh thuê ấy chẳng bao giờ thèm quan tâm đến bạn đâu. Bạn nên tâm niệm điều đó. Họ phá sản, và những lời rau mua và giữ cũng như là đa dạng hóa của họ đội nón ra đi. Bạn đã làm như những gì họ phán, và điều đó đem lại lợi lộc gì cho bạn vậy? Rồi bạn bào chữa những tay chuyên nghiệp đó không giúp ích gì, nhưng bạn vẫn còn chính phủ liên bang đứng về phía mình mà. Một người phụ nữ Atlanta chia sẻ, Bây giờ chính phủ đã hoàn toàn ở về phía tôi, tôi sẽ được thanh toán tiền xăng và các hóa đơn y tế. Dạ, có thể là không đâu. nếu bạn đang nghĩ như vậy rằng các đại ca sẽ sát cánh bên bạn trong cơn nguy khó, tôi có tin không hay cho bạn đây. ngay lúc này đây các chính trị gia của chúng ta đang ném bỏ mọi thứ mình có do hệ thống kinh tế đã quá nóng sau 20 năm vay mượn và làm chi ngân sách thay vì phải thắt lưng buộc bụng họ mượn thêm 2.000 tỷ đô la và họ lại còn định mượn thêm ít nhất 2.000 tỷ đô la nữa để chi tiêu. nhưng hãy dành vài phút nghĩ về điều này toàn bộ thị trường chứng khoán. Trị giá khoảng 9.000 tỷ đô la vào thời điểm tôi đang viết quyển sách này, họ mượn đến gần 50% giá trị của tất cả các công ty tại Mỹ. Bạn có nghĩ rằng cần toàn bộ khoản đời đó sẽ gây sức ép lên khả năng chi trả bảo hiểm xã hội và quyền lợi sức khỏe của chính phủ trong tương lai không? À, bạn vẫn còn bảo hiểm xã hội và quyền lợi chăm sóc y tế, nhưng bạn sẽ chẳng thích thú lắm đâu. Nếu bạn muốn sống một cuộc đời ngon lành, bạn sẽ phải tự mình nhặt lấy vàng cho bản thân mà thôi. Các đại ca đang quá bận rộn với việc viết những chi phiếu tệ hại rồi. Còn các nhà cố vấn tài chính và các nhà quản lý quỹ 401k thì sao? Chà, mẹ bạn đồng tiếp. Tôi không chắc là bạn sẽ thích thú khi biết tất cả đâu. Hãy sẵn sàng sôi máu Trong chương tiếp theo, tôi sẽ giải thích tại sao bạn chưa bao giờ được nghe giới thiệu về phương pháp mua tích trữ cổ phiếu và cách mà các cố vấn tài chính của bạn sử dụng sự nhẹ dạ cả tinh của bạn để trấn lột bạn và làm giàu bằng cách bóp nghẹt túi tiền của bạn. Sau đó tôi sẽ chỉ bạn qua từng bước một của phương pháp mua giữ doanh nghiệp Thứ sẽ khiến bạn trở nên giàu có Những điểm cần nhớ và hành động Để làm giàu hệ học cách định giá doanh nghiệp Và xây dựng một danh mục đầu tư gồm các doanh nghiệp có giá bán dưới mức giá trị thực Dựa theo chiến lược mua tích trữ cổ phiếu của một nhà đầu tư như sau Một xác định giá trị thực nội tại của một doanh nghiệp Và mua cổ phiếu của các doanh nghiệp đó khi chúng ta đang được bán giảm giá Thứ hai là tiếp tục mua giữ cho đến khi chúng còn giảm giá và bạn còn khả năng mua vào Thứ ba là tuân thủ nguyên tắc 10-10 và đừng bao giờ sở hữu một doanh nghiệp nếu chỉ trong vòng 10 phút bạn không sẵn lòng sở hữu nó trong vòng 10 năm. Muốn bán chứng đi khi giá cổ phiếu bằng hay vượt lên giá trị để thu khoản lợi kết xu. Chỉ mua những công ty nào bạn hiểu và có ý nghĩa đối với bạn thôi. Tìm những công ty nào phù hợp với bạn bằng cách làm bài kiểm tra đặc trưng nhà đầu tư tại trang ruleoneinvesting.com 1 Đây là một công cụ đánh giá cá nhân tuyệt vời nhằm ra sát lại nhanh chóng những khoản đầu tư của bạn và tìm được những khoản tiết kiệm tức thời. Nó là một bộ câu hỏi từng bước một được thiết kế để giúp bạn quản lý tiền bạc chặt chẽ hơn và điều tuyệt vời nhất cả là nó hoàn toàn miễn phí Ở Việt Nam, các nhà đầu tư cá nhân có thể tham khảo các trang web về tài chính miễn phí để tra cứu thông tin như cafe .vm, nh vn, nrdh.vn, vn, Các trang web tra cứu thông tin tốt của các công ty như là VN Direct. và hãy tham gia với chúng tôi tại địa chỉ www.happy.live Chương 2. Đầu tư vào các quỹ tương hổ không mang lại hiệu quả Không nhìn nhận một điều sai Là sai đủ lâu Ta dễ xem đó là đúng Thomas Paine Nếu những gì xảy ra đối với tiền hưu trí của bạn Trong vài năm vừa qua Không đủ thuyết phục bạn về sự vô dụng của các quỹ tương hỗ, Tôi sẽ nói thẳng luôn vậy Hệ thống mà bạn hàng tin tưởng đã tẩy não bạn Quỹ 401k mà bạn đã tích lũy vào đồng tiền nhàng trỗi Hay các quỹ hưu trí cá nhân Mà bạn trót tiền vào Vốn được thiết kế để làm lợi cho những người khác Không phải bạn họ chăm sóc tài khoản hưu trí của bạn như chăm những chú cừu được vỗ béo để rồi bị xén lông chứ chẳng phải lòng tốt dành cho bạn những miếng ngon nhất những người được lợi từ khoản đầu tư hưu trí của bạn chẳng ai khác chính là những người đã tạo nên những quỹ ấy những tay quản lý quỹ và giám đốc đầu tư họ đã thiết lập hệ thống tài tình đến nỗi vào ngày ra đi họ sẽ mang theo một nửa cho đến 2 phần ba số tiền của bạn bạn không nghĩ vậy đúng không bạn nghĩ rằng ờ thì họ có lấy nhưng chỉ một phần nhỏ thôi không hề Hãy giữ bình tĩnh tôi sẽ giải thích ngay những tay quản lý quỹ làm việc trong quỹ đầu tư tương hỗ vì nó làm họ trở nên giàu có mà không đòi hỏi phải là người tài ba hoặc họ không có những kỹ năng cần thiết để thành công trong việc mua tích trữ doanh nghiệp hoặc họ chẳng có thời gian vàng ngột chờ đợi thời cơ tốt xuất hiện để mua giữ dù là lý do nào họ cũng không phải những người mua tích trữ doanh nghiệp Bản tin tưởng trao vào tay họ những đồng tiền mồ hôi nước mắt và họ rút ruột sạch sành xanh đóng tiền ấy một quỹ bốn một k là gì Là một trong những phương thức mà chính phủ các nước phát triển dùng để khuyến khích người dân tiết kiệm Vào giai đoạn trước năm 1982 Người lao động Mỹ khi về hưu sẽ được lãnh quỹ hưu từ chính phủ hoặc là công ty Tuy nhiên ngân sách quốc gia ngày càng thiếu hụt Và các công ty càng muốn bớt đi những khoản chi phí về phúc lợi cho nhân viên Đó là lý do mà quỹ tư nhân 401k ra đời 2. Chủ thể của 401k là công ty, nhân viên và quản lý quỹ 3. Phương thức hoạt động Chương trình 401k cho phép người lao động để dành một phần tiền lương của mình trước khi đóng thuế. Số tiền này sẽ được bỏ vào một quỹ 401k chung, thường được điều hành bởi quản lý quỹ. Tổ chức tài chính chuyên nghiệp, quản lý quỹ sẽ tích góp hoặc là đầu tư sinh lợi vào chứng khoán quỹ tương hỗ. Từ số tiền hưu trí này, tùy thuộc vào nguyện vọng của người lao động. Tất cả tiền lời sinh ra trong quỹ 401k sẽ không phải chịu thuế cho đến lúc người lao động về hưu. Khi đó tiền rút ra sẽ chịu thuế, tùy theo mức thuế hiện hành. Điều bạn nhận không xứng với cái giá bạn đã bỏ ra Các tay quản lý quỹ và giám đốc đầu tư của quỹ 401k đang lấy phí trung bình 25% lợi nhuận đầu tư kỳ vọng hàng năm của bạn do họ sẽ lấy phí đó cho dù họ có kiếm tiền được cho bạn từ các hoạt động đầu tư hay không Năm 2008, họ đã thua 100 tỷ đô la tiền phí và tiền hoa hồng đồng thời họ cũng làm giảm hơn 40% giá trị tài khoản đầu tư của bạn Nếu bạn nghĩ rằng điều đó thật tệ, hãy cân nhắc thêm điều này Những số tiền mà họ đã thực sự cuộn đi khi rút ruột 25% lợi nhuận của bạn bây giờ sẽ có chi phí cơ hội cao hơn con số 25% rất nhiều. Xuyên suốt quãng đời đầu tư của bạn 25% là khoản phí kinh khủng nhất cướp đi tiền hưu của bạn. Con số này có thể đạt đến 60-70% đến lợi nhuận kỳ vọng của bạn khi đến tuổi về hưu và còn tiếp tục cướp của bạn sau đó nữa. Tôi xin phép được nhắc lại 60% những gì bạn lẽ ra phải nhận được từ khoản đầu tư của mình sẽ bị lấy mất khi bạn 65 tuổi Người lấy chính là các tay quản lý quỹ và giám đốc đầu tư. Làm sao điều này xảy ra được? Khi bạn lập tài khoản và đặt bút ký tên vào giấy, họ ác hẳn chẳng bao giờ bảo với bạn rằng họ sẽ đặt 60% số tiền bạn kiếm được cả đời vào túi riêng của họ cả. Đây là một mánh khóe bất lương, khác hẳn với đối cực của nó mua tích trữ trên phương diện tích lũy tài sản. Như tôi đề cập, Einstein từng bảo rằng điều khó hiểu nhất và cũng có uy lực mạnh mẽ nhất trên vũ trụ chính là lãi kép. Khi đôi mắt bạn lướt qua những khoản phí và những con số bé tẹo tèo tèo đó, đôi mắt của họ sẽ long lanh vì họ biết tiền đang chảy vào túi. Hãy xem một ví dụ, Jen gửi 1.000 đô la vào tài khoản 401k khi cô ấy bắt đầu có thu nhập từ công việc chính thức đầu tiên năm cô 20 tuổi. Và mỗi năm cô lại tiếp tục gửi vào 1.000 đô la cho đến năm cô 85 tuổi. Số tiền được đầu tư vào một quỹ tương hỗ có thị trường rất trải rộng, quỹ hoạt động rất tốt. nằm trong số 30% những quỹ tốt nhất và đạt được lợi nhuận hàng năm tương ứng với chỉ số S&P 500 vào tất cả các năm cô đầu tư. Hàng trăm năm qua, chỉ số S&P 500 đạt trung bình 8%, quỹ của cô tính chi phí thông thường như sau, phí điều hành 1%, phí marketing 0,05% và phí quản lý 0,05%. Chen tích lũy được 1,3 triệu đô la trong tài khoản hưu trí của mình và tự thưởng thưởng cho bản thân vì cô đã hoàn thành công cuộc đầu tư rất là có kỷ luật. Trong cùng điều kiện thị trường cùng khoản đầu tư được đa dạng hóa nhưng các khoản phí đã cướp mất 2,5 triệu đô la từ tay cô sang những nhà quản lý và cố vấn tài chính mà cô Hằng tin tưởng. Cứ cho là những khoản phí này tăng dần lên theo thời gian và kéo lợi nhuận xuống. Khoảng cách tách biệt của hai đường là rất nhỏ cho đến khi cô ấy 40 tuổi nhưng càng gần thời điểm nghỉ hưu thiệt hại càng trở nên to lớn. Vào lúc cô đến tuổi 65 chi phí đã ngốn hết một nửa khoản tiền hưu trí của cô Vào năm cô 90 tuổi, số tiền bị lấy đi chiếm đến 2 phần 3, ra đi hoàn toàn, và vì lý do gì vậy? Vì bạn phải trả các khoản phí kể trên, bạn nên biết rõ về chúng, bạn đang trả tiền cho đặc quyền quản lý chủ động. Điều này có nghĩa là bạn trả tiền cho một người nào đó, để mỗi ngày anh ta dùng khả năng phán đoán tốt nhất của mình, bắt đồng tiền của bạn làm việc. Và sau thời gian dài, đem về cho bạn lợi nhuận cao, bạn kỳ vọng người quản lý quỹ của mình sẽ bán đi các cổ phiếu đã được định giá quá cao trước khi chúng tụt xuống. cho và mua vào những cổ phiếu tuyệt vời khi chúng ở mức giá tốt suy cho cùng đó chính là toàn bộ mục đích của loại hình quản lý chủ động Nếu mọi thứ anh ta cần làm là đuổi cho kịp thị trường Thế thì quản lý chủ động còn có nghĩa lý gì nữa phải không? Bạn đang chi tiền mặt không thu về lợi lộc gì? Cho một mặt khác nữa mánh khóe này chính là những tay quản lý quỹ đầu tư được trả lương hậu hình ấy chẳng thể nào có kết quả sinh lời vượt qua các chỉ số thị trường Nói chính xác hơn, theo một nghiên cứu gần đây của Forbes duy trì 4% những nhà quản lý quỹ đầu tư có thể đánh bại thị trường trong suốt thời gian 15 năm. Một nghiên cứu khác chứng minh được rằng các tay quản lý quỹ hưu trí chẳng khả hơn là bao, cũng võn vẹn chỉ có 4% các quỹ hưu trí đánh bại thị trường trong suốt thời gian 15 năm. Tương tự như vậy tại Việt Nam, chú thích của người dịch. Đây có thể là điều mà Warren Buffett ám chỉ khi ông đã nói rằng, khi thuê những chuyên gia như thợ sửa ống nước và nha sĩ, người ta hưởng lợi được rất nhiều, nhưng khi giao tiền cho các tay quản lý quỹ đầu tư chuyên nghiệp, ta lại chẳng thu về được thứ gì cả. Nên có thể nói quản lý quỹ tương hỗ dạng chủ động, chỉ lãng phí tiền bạc và thời gian. Nếu vậy, món tiền của bạn thực sự đã chi trả cho điều gì? Bạn trả tiền cho đường ngũ bán hàng của quỹ. Bạn trả tiền cho hoạt động marketing của quỹ. Bạn trả tiền quảng cáo giữa giờ trong giải Super Bowl. Bạn trả tiền cho phí giao dịch. Bạn trả tiền cho tòa văn phòng tòa lạc giữa đại lộ Madison. Bạn trả tiền cho bữa trưa xa xỉ của viên quản lý quỹ. Bạn trả cho học phí tại Dartmouth của con cái ông ta và căn nhà nghỉ dưỡng cuối tuần của ông ta ở hamptons. Bạn trả tiền cho chuyến bay hạng nhất của viên quản lý quỹ để khảo sát một khoản đầu tư tiềm năng ở Hawaii. bằng trả tiền cho phòng ở khách sạn Four Seasons và tôi đánh golf trị giá 300 đô la cùng CEO một công ty mà ông ta nghĩ rằng nên gắn tiền đầu tư của bạn vào đó. bằng trả tiền cho chiến dịch trầm rộ, không thiết phục bạn rằng chỉ có. Hãy cho tên bất kỳ một cái quỹ tương hỗ nào bạn viết vào đây mới đem lại cho bạn kết quả hằng mong đợi khi đến tuổi nghỉ hưu. PHIM đồ TRỊ TÀI CHÍNH đây là trích dẫn nguyên văn từ một quảng cáo của một công ty quản lý quỹ lớn nhất thế giới quỹ của chúng tôi XYZ được quản lý bởi những chuyên gia hàng đầu dày dặn kinh nghiệm có thể đó chính là lý do chúng tôi cung cấp cho bạn nhiều quỹ đầu tư tiêu chuẩn 4 và năm sao hơn bất kỳ ai khác hãy lưu ý chưa có thể và có thể là có thể cũng là có thể là không lý do họ có khả năng cung cấp nhiều quỹ chất lượng hàng đầu hơn bất kỳ ai chính là nhờ họ nắm trong tay nhiều quỹ hơn cả thảy thực sự chỉ đếm trên đầu ngón tay và công ty quản lý có được số lượng quỹ đầu tư đang anh nên làm ra trong tổng số lượng tiền và số lượng quỹ mà họ đã huy động của các nhà đầu tư những kết quả yếu kém của các quỹ đầu tư khác của họ thì lại rất nhiều nhưng dĩ nhiên điều này sẽ không để nào được thể hiện trong quảng cáo của họ đây là một ví dụ dí dõm về cách thức trêu trao bản thân quỹ ấy đang hoạt động hiệu quả mà không cần số liệu nào chứng minh tăng trưởng đầu tư đang quay trở lại tại công ty quỹ tương hỗ điều này luôn hợp thời quảng cáo này lợi đi sự thật rằng quỹ chủ lực của họ đạt đỉnh vào năm 2000 và sau 8 năm rơi xuống mất trăm từ đỉnh Làm thế nào mà ông 40% có thể đánh đồng với tăng trưởng lợi tức nhỉ và mất 40% thì liên quan gì với hợp thời với trả lỗi thời Một quảng cáo khác từ một công ty quản lý quỹ đầu tư lớn bảo rằng bạn nên gắn bó với họ vì trong hàng trăm năm qua cứ mỗi ba trong 4 năm thị trường chứng khoán sẽ đi lên Đúng nhưng láo sự thật là trung bình cứ một năm thị trường đi xuống nó mất đi số tiền của bạn ở quỹ nhiều đến nỗi phải cần 3 năm để phục hồi số tiền ban đầu úi chào Nhìn kia Dorothy, thị trường cứ 4 năm lại có 3 năm đi lên cơ đấy Dorothy là nhân vật chính trong tác phẩm phù thị xứ Oz Cô luôn mơ ước được đi trên cầu vòng đến một thế giới khác và mong ước này bất ngờ thành hiện thực Khi một cơn lốc cuốn cô và con chó nhỏ Toto đến con đường gạch vàng Tác giả muốn nhấn mạnh đến sự không tưởng của phát biểu thị trường cứ 4 năm lại có 3 năm đi lên Còn hơn cả ước mơ của Dorothy, chú thích của người dịch Đó chỉ là một vài ví dụ về số liệu được dùng để lừa gạt bạn mà thôi Bạn đã điên tiết lên chưa? Hãy kiếm điều này vào đầu. Các công ty quỹ tương hỗ không mua tích trữ doanh nghiệp hay thậm chí là đầu tư doanh nghiệp. Họ là những kẻ sưu tầm tài sản đơn thuần. Họ gọi đó là AUM. Giống như câu thần chú trong yoga, họ lặp lại nó liên tục để đảm bảo cuộc sống hạnh phúc. AUM có nghĩa là Assets Under Management, tài sản thuộc quyền quản lý. Và đó là tên của trò chơi quỹ tương hỗ Giá trị của một quỹ đối với chủ sở hữu hay người gây quỹ của nó. về tiền mặt chiếm khoảng 20% AUM Tức thì nếu bạn là chủ sở hữu quỹ có AUM tài sản được đem quản lý là 50 tỷ đô la, thì khi bán đi hoặc là niêm yết quỹ, bạn sẽ đem về nhà khoảng 10 đến 18 tỷ đô la. Ồ, đơn vị là tỷ đô la đấy nhé, một câu hỏi mà câu trả lời rất dễ dàng sẽ là nếu bạn kiếm được 20% cho mỗi tờ đô la từ hoạt động gây quỹ, bạn đang làm việc trong một công ty mua tích trữ cổ phiếu hay làm cho một công ty gây quỹ kiếm tiền, công việc nào sướng hơn? thu hút aum đòi hỏi phải chi động vào quảng cáo và marketing để chào bán giấc mơ làm giàu nhưng họ chẳng chút đá động vào hiện thực hóa lời hứa của mình họ chỉ việc chào bán bản thân thật oách và sau đó là tránh làm tệ hơn những gã công nghề. vẫn luôn có những nhà đầu tư làm lụng vất vả ngáo ngơ với một tâm hồn cả tin đi tìm nơi gửi gắm những đồng tiền tiết kiệm mà không hề hiểu rõ nguyên lý vận hành của cuộc chơi như vậy trên thị trường cơ mà peter lynch nhà quản lý nổi tiếng một thời của fidelity megaland quỹ tương hộ lớn nhất thế giới nghĩ rằng bạn nên tự thân kiểm soát toàn bộ số tiền của mình trong quyển sách trên đỉnh phố wall ông viết rằng những nhà đầu tư nghiệp dư đã sẵn có rất nhiều lợi thế vượt mặt những chuyên gia đầu tư về thị trường nhưng rồi ông trở thành người phát ngôn cho một công ty quỹ tương hộ có tiếng và ngưng nói về ngõ nghề đáng sợ kia họ sẽ tìm mọi giá để bán chứng chỉ quỹ cho bạn và nếu trong đó bao gồm cả che giấu sự thật và bẻ công số liệu họ cũng bất chấp và người trong số họ đã mua các cổ phiếu ở thị trường phái sinh khi thị trường đang tan trả và vẫn được trả thưởng lớn vào năm 2008 do cho sự thật hiện hữu rằng chính sự thông thái, kinh nghiệm, lời khuyên và cách quản lý của họ đã làm bạn mất trắng một phần trong khoản tiền hưu trí cả đời mình. và bạn cần cân nhắc điều này, bạn có thực sự tin tưởng trao quyền ra quyết định đầu tư cho một công ty không thể giữ nổi chiếc xuồng khỏi bị lật úp vào thời kỳ khủng hoảng. vào năm 2008, ba trong số năm ngân hàng đầu tư lớn nhất thế giới Mary Lynch, Bear Stearns, Lehman Brothers phá sản hoặc bị bán đi để tránh phá sản. Hai ngân hàng còn lại Goldman Sachs và JP Morgan thì trong tình trạng nguy cấp, cầm cự sự sống bằng ống dẫn dịch do máu. Và truyền thuốc ở đây chính là vốn từ các nguồn bên ngoài của người dân đóng thuế và các nhà đầu tư khác. Đây cũng chính là những người trả lương cho các nhà phân tích, những người mà bạn cho là sành sỏi thị trường hơn những kẻ bình thường khuyến khích người ta mua vào khi tình hình ngày càng trở nên tồi tệ. Cho năm 2000, lấy ví dụ các nhà phân tích của ngân hàng Merrill Lynch tháo nhau rằng có đến 940 cổ phiếu tuyệt vời nên mua và chỉ có 7 cổ phiếu nên bán. Quỹ đầu tư Salomon lại khuyến cáo rằng bạn nên mua vào 857 cổ phiếu và chỉ bán ra 4 cổ phiếu thôi. Nhà phân tích của quỹ First Boston hẳn còn tiêu cực hơn vì họ chỉ ra 791 cổ phiếu nên mua và có tận đến 9 cổ phiếu nên bán. Và Morgan Stanley bảo rằng có 780 doanh nghiệp tuyệt vời nên mua và chẳng nên bán cái nào cả. Họ đã khẳng định những điều này trước khi thị trường đổ sụp kéo giá của vài cổ phiếu họ khuyên nên mua vào tụt những 90 phần cho tuần lễ công ty năng lượng engine tuyên bố phá sản chính trong số 14 ngân hàng đầu tư nắm giữ cổ phiếu này vẫn còn khuyến cáo đây là cổ phiếu nên mua vào chẳng ngân hàng nào kêu bán cả và bao nhiêu ngân hàng hét lên hãy thoát ra ngay vào cuối năm 2007 không một ai vì sao vì họ không phải công ty đầu tư họ là công ty AUM quản lý quỹ đầu tư những ngân hàng đầu tư đã thất bại đáng nhận hậu quả đó họ đã tham lam và đã phải trả giá Thật buồn vì họ biến mất cùng với số tiền hưu trí dành dụng cả đời của bạn. Ồ, tôi đã đề cập rằng tình hình sẽ còn tệ hơn nữa chứ nhỉ? Chà, thật sự nó sẽ là như vậy đấy. Đặc biệt là khi kết thúc làm việc và nghỉ hưu. Ông miêu tả bốn loại người và cách mà họ tiếp cận với con số cuộc đời. Người trì hoãn không hề bận tâm đến con số và chẳng có kế hoạch hưu trí. Họ trốn tránh thực tại, người chụp chực mơ hồ tìm con số kế hoạch của mình và có một kế hoạch dựa trên những ước đoán vô căn cứ. Người toàn tính có một con số được xác định hợp lý, một kế hoạch để đạt được con số ấy, và không hề biết gì hơn về cuộc sống. Người thăm dò hiểu về cuộc sống, có một con số và một kế hoạch được xác định, bằng cách giảm thiểu mọi thứ được gờ tôi ổn, bạn cũng ổn, khi xem chương trình của Oprah Winfrey. Vì muốn phân dạng người ly đưa ra quá khác nhau, ông không cho chúng ta biết được con số cuộc đời chính xác là gì, số tiền cần thiết mà bạn cần để nghỉ hưu và làm những điều mình thích, chứ thích của người dịch. Những kẻ ngốc thường lao đến nơi ngay cả các thiên thần còn chùng bước, nên tôi để tôi thử đưa ra một ví dụ, chăm một con số cụ thể vậy. Hãy lấy ví dụ về một cặp vợ chồng trung lưu, ở độ tuổi tứ tuần thì muốn nghỉ hưu vào tuổi 65, họ thấy rằng cần phải hoạch định cho tuổi hưu của mình, và họ nhận ra rằng cần phải có một số tiền để hai người có thể sống thoải mái trong 30 năm sau khi nghỉ hưu, lúc mà họ sẽ không có thu nhập và phải chi trả các chi phí y tế không thể tránh khỏi, và thậm chí là nhà dưỡng lão. Họ dựng ra rằng họ có thể sống thoải mái nếu có thể chi tiêu mỗi năm 50.000 đô la sau thuế tính theo giá trị sức mua của đồng đô la năm 2009. Dường như không hề dễ dàng gì, hiện họ đang có thu nhập gấp đôi số tiền trên. Dĩ nhiên thời điểm hiện tại họ không thực sự đem về nhà con số 100.000 đô la. Họ phải đóng thuế 30.000 đô la, bao gồm thuế bảo hiểm xã hội, thuế thu nhập liên bang, thuế thu nhập tiểu bang, nên số tiền họ chi dùng hàng tháng hiện nay vào khoảng 6.000 đô la. Họ có 50.000 đô la để đầu tư, và họ dự định mỗi năm sẽ thêm vào 10.000 đô la trong vòng 20 năm tới Vâng Lee Eisenberg ạ Họ đã trì hoãn Họ đang đoán con số cuộc đời mình Họ đang nhọc nhằn lê bước về phía con số của mình Trong khi đọc quyển The Secret Nếu họ giữ tiền trong quỹ tương hỗ và thị trường vẫn đạt mức tăng trưởng 8% mỗi năm Trong suốt 20 năm tiếp theo Họ sẽ tích lũy được 690.000 đô la vào thời điểm họ nghỉ hưu Ở tuổi 65 Họ bắt đầu rút dần số tiền đó ra trong khi vẫn tiếp tục đầu tư với lợi nhuận phần trăm mỗi năm vào trái phiếu. Họ chi tiêu số tiền tương đương với sức mua 50.000 đô la vào năm 2009. Tính theo trượt giá và lạm phát, họ sẽ xài hết sạch số tiền tích lũy được là 690.000 đô la này chỉ trong vẻn vẹn có 5 năm. Đây quả là tin tồi tệ với họ phải không nào? Để đến mức ngay giờ đây, chính bạn chẳng thể nào tin rằng đó là sự thật. Chắc bạn đang cho rằng tôi đã chơi chiêu trò để đẩy tỷ lệ lạm phát cao thật cao. Sao cho chi phí sinh hoạt vào năm 2029 trở nên quá đắt đỏ chăng? Không hề, tôi giả định tỷ lệ lạm phát không thay đổi qua thời gian và giữ ở mức 4% một năm. Con số này theo các chuyên gia còn cao nữa, nên tình hình có thể bi đát hơn nhiều, chẳng thể nào khả quan hơn đâu. Một tình huống khác là giảm phát và đi kèm với nó là khủng hoảng. Trong trường hợp này thì ước mơ 10.000 đô la tiết kiệm mỗi năm của họ cũng tan thành mây khói. Khi ấy họ chỉ còn đủ tiền sau khi đóng thuế thu nhập. Nếu họ còn giữ được việc để trang trả chi phí sinh hoạt đã gọi là may mắn rồi. Hãy nhớ lại năm 1934, thời điểm đại suy thoái Mỹ diễn ra trầm trọng nhất, chú thích của người dịch, tin tôi đi, tình huống lạm phát tuy tệ nhưng vẫn còn đẹp hơn viễn cảnh giảm phát. Và năm 2029, để mua được những gì 50.000 đô la có thể mua được vào năm 2009, tính theo sức mua tương đương trừ đi tác động của lạm phát, số tiền sẽ là 109.000 đô la. Đôi vợ chồng của chúng ta khi ấy có 690.000 đô la, số tiền này đem đầu tư vào trái phiếu để lấy 5% lợi nhuận hàng năm, tương đương khoảng 25.000 đô la sau thuế, trong năm hưu đầu tiên. Để đủ chi phí tiêu dùng họ phải trích thêm một khoản tiền bên cạnh lợi nhuận thu được nhờ trái phiếu bằng cách rút từ quỹ 401k ra 84.000 đô la. Nhưng gượm đã phải nhiều hơn thế nữa, số tiền họ lấy ra khỏi quỹ còn bị đánh thuế. Để có 84.000 đô la sau thuế, giả sử mức thuế là 25%, Họ sẽ phải rút ra 112.000 đô la Số tiền ban đầu 690.000 đô la bỗng chốc bay đi 112.000 đô la Họ còn lại 578.000 đô la Năm sau Nguồn quay cuộc sống tiếp diễn và số tiền của họ giảm còn 460.000 đô la Vào năm 70 tuổi Họ đã nướng sạch số tiền là 690.000 đô la và khánh kiệt Chỉ 5 năm thứ đấy hết sạch tiền hưu trí Nếu họ may mắn trúng số Hay có họ hàng với một ông chú giàu có tốt bụng và bằng cách nào đó kiếm được một triệu đô la vào năm 2029, họ cũng chỉ cầm cự nhiều nhất là 7 năm. Vậy thì đây là con số tốt nhất tôi dự đoán nếu bạn muốn nghỉ hưu vào năm 2029 với mức chi tiêu hàng năm là 50.000 đô la tính theo sức mua của đồng đô la năm 2009, dự định cho cuộc sống đến năm 95 tuổi và không muốn phụ thuộc vào ai khác. 3.600.000 đô la rất nhiều phải không nào nhưng bạn phải có nhiều đó tiền để sống đến cuối đời mà không bị phá sản. Nếu bạn thuộc thế hệ Baby Boomer và bạn muốn nghỉ hưu hôm nay con số của bạn sẽ hạ xuống còn 1,6 triệu đô la vì 50.000 đô la hôm nay vẫn là 50.000 đô la lạm phát chưa phương hại gì đến con số đó cả Dĩ nhiên là bạn cần trang bị số tiền 1,6 triệu đô la và đó là vấn đề với một vài người trong số các bạn Khi mà thực tế thị trường chứng khoán đã làm số tiền trong quỹ IRA và 401k của bạn vơi đi phân nữa Nếu bạn muốn nghỉ hưu trong 10 năm tới Làm phát bấy giờ gây ảnh hưởng nhẹ nhưng chưa đến nỗi đáng sợ. Con số của bạn trong trường hợp này rơi vào khoảng 2,3 triệu đô la. Bạn đang ở mức nào? Còn cách con số đó bao xa? Kiếm tiền khi thị trường đảo điên Do cuối mùa hè năm 2007, tôi thúc giục mọi người thoái vốn khỏi thị trường. Giờ khi tôi viết quyển sách này, lời tiên đoán ấy trở thành sự thật. Vào tháng 3 năm 2009, chỉ số Dow Jones sụt mạnh như tan chảy từ mức 14.500 xuống dưới, còn mức là 6.600. mức thất thoát trên 50% kể từ đỉnh vào tháng 10 năm 2007. Tôi khuyến nghị độc giả dự nghị hôm một của mình trở lại thị trường ở mức 6.600. Giờ thời điểm tôi viết quyển sách này, thị trường đã nảy lên đến mức 9.500, tương đương với thời điểm năm 1998, khi Bill Clinton hãy còn là tổng thống và chỉ vừa bắt đầu ra lệnh cho Fannie Mae, tức Hiệp hội Vai Thế chấp Quốc gia, thúc đẩy các ngân hàng cho vay dưới chuẩn. Điều đó có nghĩa là tài khoản hưu trí của bạn hoặc không tăng hoặc giảm đi trong 11 năm, Đấy chẳng phải tin tốt lành gì vì để trở lại tốc độ tăng trưởng trung bình 8% một năm, từ năm 1998 trở về sau, thị trường phải tăng trưởng với tốc độ tên lửa. Ví dụ như, sau 11 năm không lợi nhuận, từ 1998 đến 2009, để thị trường trở lại mức tăng trưởng 8% một năm trong 20 năm, từ 1998 đến 2018, thị trường sẽ phải tăng trưởng trung bình 19% mỗi năm trong 8 năm còn lại đến từ tháng 10 năm 2009. Điều này sẽ đưa chỉ số trung bình của chỉ số công nghiệp Dow Jones về mức 45.000 điểm sau 9 năm. Dĩ nhiên, vào thời điểm cuối năm 2009, thị trường vẫn đang lao đao bởi phần lớn hệ thống tài chính sụp đổ. Nên một thị trường chớp nhoáng lao lên như vũ bão, để đạt mức 45.000 trong 9 năm tiếp theo rõ ràng là điều không thể. Trên thực tế, chúng ta thậm chí còn không dám mơ tưởng con số đó. Viễn cảnh để dễ thành hiện thực hơn chính là thị trường trong 10 năm tới. Sẽ lên tới đỉnh khi có tin tốt và trượt bèo xuống đất khi có tin xấu Vì chúng ta phải chiến đấu cùng những vấn đề tài chính gây ra bởi nạn làm chi Thị trường giá lên và giá xuống Nếu chúng ta định nghĩa thị trường giá đi xuống là thị trường chưa đạt đến cao điểm của thị trường giá lên trước đó Chúng ta sẽ có một đường biểu diễn rất là thú vị về hai loại thị trường Thị trường giá xuống là toàn bộ phần nằm trong khoảng màu xám đậm Thị trường giá lên là màu xám nhạt Đôi khi chúng ta không thể biết được mình đang trong một thị trường giá xuống cho đến khi chúng ta nhìn lại biến động giá trong quá khứ. Nhưng đôi khi nói rất rõ ràng, giống như lúc này đây, thị trường giá xuống bắt đầu từ tháng 10 năm 2007, khi chỉ số Dow rơi khỏi đỉnh 14.500 sau một thời kỳ giá lên dài nhất lịch sử trước đó. Chúng ta đã ăn mừng và tiệc tùng quá lâu, và giờ chúng ta phải trả giá. Cho dù điều gì xảy ra, nhiều khả năng là quay trở lại thị trường giá lên sẽ tốn nhiều thời gian hơn chúng ta mong đợi. Cho một chiến lược đầu tư bằng niềm tin thị trường tăng trưởng sẽ chẳng đem lại lợi nhuận đầu tư như ý. Nếu chẳng hạn như chỉ số Dow cần 18 năm để lên từ 14.500 từ mức xem nào 9.500, tỷ lệ lợi nhuận trung bình trong 30 năm từ 1998 đến 2028 sẽ giao khoảng 1% mỗi năm, không tuyệt lắm. Đây hẳn không phải là những gì cố vấn tài chính của bạn kỳ vọng. Có thể tôi quá bi quan, nhưng kịch bản này dễ xảy ra hơn viễn cảnh thị trường tăng điên cuồng 19% mỗi năm trong 9 năm tiếp theo để quỹ tương hộ của bạn có lợi nhuận mà bạn mong đợi là 8% mỗi năm. Tôi chỉ dám đặt một nửa kỳ vọng rằng nó sẽ đẩy vọt lên như một sự lạc quan không có cơ sở và rồi sẽ tan nát khi ngày thị trường hoàn toàn trầm út Còn lạc quan hảo là thị trường giá lên sẽ còn mãi mãi, xin lỗi nhé Điều lạc quan tếu ấy chẳng có cơ may nào xảy ra đâu Thị trường giá xuống Bear Market Tệ hại như thế nào? Một kịch bản rất có thể xảy ra chính là thị trường chịu một cú sốc kinh tế đến từ tình hình trì trệ trên toàn cầu đẩy Dow Jones xuống giữa khoảng 14.000 và 6.000 có thể sẽ thấp hơn. Đây là lý do tại sao hãy nhìn vào biến động giá cổ phiếu từ năm 1965 đến năm 1983. Bạn có thể thấy rằng ở điểm thấp nhất, thị trường mức khoảng 45%. Mức trời 45% từ đỉnh 14.500 đưa chỉ số đao về mức 8.000. Nhưng chỉ số này nằm dưới mức 6.600 nên nó đã phá sản. thậm như 1970 là giai đoạn kinh tế khó khăn. Nhưng theo quan điểm đồng nhất của các chuyên gia kinh tế, thì tình hình hiện tại còn tệ hại hơn năm xưa rất nhiều. Đó không phải tin tốt lành, vì nó hàm ý rằng đáy có thể thấp hơn cả mức 6.600. Trên thực tế, chỉ số công nghiệp Dow Jones mới phục hồi mạnh mẽ giai đoạn gần đây, chứa thích của người dịch. Trong giai đoạn đại suy thoái, thị trường chứng khoán hạ từ đỉnh 375 xuống còn 55, sự sụp đổ này hơn 85%. Tôi hoài nghi liệu chúng ta còn có thể thấy mọi thứ đổ vỡ tồi tệ đến thế hay không. Nhưng điều gì cũng có thể xảy ra. Nhật Bản đã trải qua tình trạng suy thoái trầm trọng nhiều năm và thị trường chứng khoán cũng đã rơi đến 85%. Chỉ số Dow nếu giảm 85% sẽ từ 14.500 về mức 2.175. Tất cả những điều ấy quả là kinh hoàng, tôi hiểu. Nhưng hãy nhớ, nếu bạn là một người mua tích trữ cổ phiếu, những điều trên chẳng gây tí ảnh hưởng nào đến việc đầu tư của bạn cả. Bạn có thể thoát khỏi vòng xoay chuột hamster của chỉ số Dow Jones, ý nói là việc luận quẩn của thị trường. Nếu thị trường đi lên, chúng ta sẽ ôm trọn tiền từ số cổ phiếu mua tích trữ từ trước vì giá của chúng sẽ tiến đến ngang hàng với giá trị. Trong bối cảnh thị trường tăng trưởng, và nếu thị trường đi xuống thì ta càng nên vui mừng hơn vì có rất nhiều cơ hội để mua tích trữ thêm những công ty tuyệt vời ở ngưỡng giá trị tuyệt vời. Chính điều này sẽ giúp chúng ta giàu có trong thấy khi thị trường đi lên trở lại. Một thị trường thịnh vượng bền bỉ như thị trường từng xảy ra vào những năm 1965 đến 1983 là thời cơ gieo trồng hạt mầm thịnh vượng tài chính. Và khi nỗi sợ tiêu tan mọi người chập chững đầu tư trở lại thì ta lại rủng rỉnh cơ hội thu hoạch. Mua tích trữ giúp bạn mang tiền về trong một thị trường tốt Nhưng với bối cảnh thị trường xấu thì nó sẽ ban cho bạn cả một gia tài kết xù trong tương lai. Trong cả hai trường hợp chúng ta đều làm rất tốt. Thế nên ta hãy sống theo tinh thần câu khẩu hiệu của hãng giày Nike. Một hãng giày danh tiếng của Mỹ, No Fear nghĩa là chả có gì phải sợ. Chúng ta chỉ noi gương các nhà đầu tư tài ba nhất thế giới mà thôi. Benjamin Graham đã làm nên hàng trăm triệu đô la vào những năm 1930 và 1940. Giờ giao đám sương mù của cuộc đại suy thoái và Thế chiến thứ hai. Học trò của ông là Warren Buffy làm nên hàng tỷ đô vào những năm 1970 và 1980 khi chúng ta là bên bại trận, chịu đựng chuỗi ngày dài trong tình cảnh giảm phát, chịu tổn thương vì quốc gia mất đi danh dự và lòng tin. May mắn thay, chúng ta vừa trình diện tất cả đau thương ra trước mắt để cân nhắc cho tương lai 15 năm sau. Nhu cầu học hỏi để thành công với mọi biến dạng thị trường, nhưng đặc biệt là trong giai đoạn xáo động và gặp nhiều vấn đề. Là toàn bộ lý do ra đời của quyển sách này, chúng tôi thúc giục bạn tự mình đầu tư. để có thể nắm được lợi thế của thị trường đầy biến động điều mà các tài quản lý quỹ của bạn không làm được Những điều bạn có thể làm ngay Rất nhiều người trong số các bạn đang đầu tư vào các quỹ tương hỗ và dành một khoản tiền đầu tư cổ phiếu bằng cách học và thực hành phương pháp mua tích trữ cổ phiếu Nhưng ngay cả khi bạn không sẵn sàng tự đầu tư vẫn có một lựa chọn khác thay vì trả phí cho quỹ tương hỗ. Nếu tôi muốn vốn của mình chảy trong thị trường nhưng không tự đưa ra các quyết định đầu tư tôi sẽ gửi tiền vào Spiders, quỹ giao dịch theo chỉ số S&P 500 mã giao dịch là SPY Phí trung bình của các quỹ tương hỗ là 1,3% trong khi SPY ETF chỉ lấy của bạn là 0,08% mà thôi đó là sự khác biệt lớn bạn trả cho SPY thấp hơn 16,25 lần nếu bạn có 10.000 đô la đầu tư vào tài khoản 401k ở một quỹ tương hỗ trung bình bạn sẽ phải trả khoản phí là 200 đô la đối với SPY bạn chỉ phải trả 8 đô la bạn tiết kiệm được hầu hết chi phí quản lý đó là điều hay ho đầu tiên Vì 2% lợi nhuận tưởng thưởng cho những điều ít ỏi bạn biết về món tiền của mình. Và còn tốt hơn, 2% ấy ngày hôm nay là khoản đầu tư tốt hơn hẳn so với đầu tư vào trái phiếu kho bạc một năm của Mỹ. Xin lưu ý lại rằng, bạn làm được điều này chỉ với vốn kiến thức rất ít ỏi. Điều tốt đẹp thứ hai là SPY sẽ đạt mức lợi nhuận của thị trường, vì nó chính là thị trường. Đó là cổ phiếu mô phỏng theo chỉ số S&P 500. Nếu năm sau S&P 500 tăng 20%, SPY sẽ tăng lên 20%. Tương tự nếu thị trường giảm 20%, dĩ nhiên SPY cũng bị cuốn theo, nhưng SPY loại trừ được chi phí bạn mất đi khi đầu tư vào quỹ tương hỗ và bạn sẽ đạt được điều mà tuyệt đại đa số các quỹ tương hỗ bất lợi, tỷ lệ lợi nhuận tương ứng với thị trường. Chỉ một thay đổi trong lối đầu tư sẽ giải quyết xong các khoản phí bốc lột bạn. Tuy nhiên SPY cũng không thể giải quyết vấn đề lợi nhuận bằng không trong 10 năm tiếp theo nếu thị trường vẫn bình chân như vậy. Nhưng một lần nữa đầu tư vào quỹ tương hỗ bạn cũng không khá hơn mà còn bị mất các khoản phí khổng lồ Tôi vừa đọc được một bài báo về điều gì bạn có thể làm lúc này trên Yahoo Finance với nhan đề: 5 cách để khắc phục sai lầm của kế hoạch hưu trí 401k. Đây là tóm tắt 5 mẹo mà họ đã chỉ dẫn. Thứ nhất là tiết kiệm tối đa và đầu tư vào quỹ tương hỗ. Thứ hai, tiết kiệm thêm nữa và đầu tư vào quỹ tương hỗ. Thứ ba, đừng đụng vào tiền, hãy để quỹ đầu tư lo. Thứ tư, lưu ý đến chi phí và thứ năm, nhắn nhủ bạn đồng nghiệp cũng tiết kiệm như bạn. Tôi cười như điên như dại vì sự ngây thơ của lời khuyên này, nhưng tôi không nghĩ tác giả xem đây là trò đùa. Với chỉ một ít kiến thức bạn có thể làm tốt hơn lời khuyên, hãy để quỹ đầu tư lo, cho dù bạn biết thị trường chẳng đi đến đâu cả. Bạn có thể kiếm tiền từ SPY qua việc mua bán hàng bằng cách sử dụng công cụ vi tính đơn giản có tên là Moving Average, đường trung bình giá. Bạn sẽ tìm thấy công cụ này trên các trang đầu tư và mua bán cổ phiếu cùng nhiều thứ khác nữa. Để biết loại tôi ưa dùng, hãy tham quan website rule1investing.com. Ngoài ra, độc giả tại Việt Nam có thể theo dõi và tham gia những buổi huấn luyện và tư vấn đầu tư cổ phiếu của công ty happy Happy.Live, tổ chức định kỳ hàng quý với các công cụ và chỉ báo mua bán cổ phiếu cụ thể. Chi tiết các độc giả có thể xem thêm thông tin bằng cách theo dõi fanpage www .facebook .com happy wwwfacebookcom invest Chú thích của người dịch Đây là ví dụ thực tế. vào tháng 1 năm 2009, chỉ số trao đạt mức 8.000 nghĩa là trong suốt 10 năm qua, nó vẫn quẩn quanh ở đấy. Tức là SPY cũng y hệt như vậy, chẳng đi đến đâu. Hình bên dưới cho thấy giá của SPY đường đậm và Moving Average đường mỏng. Mũi tên xám chỉ vào thời điểm bạn nên mua, mũi tên đen chỉ vào thời điểm bạn nên bán. Qua công cụ này, bạn lẽ ra đã bán và mua hai lần trong suốt 10 năm. Nếu bạn làm như vậy, tỷ lệ lãi kép trong 10 năm đã là 7% khi đầu tư vào SPY và cũng theo đó nhân đôi số tiền vốn. Tuy không nhiều nhặn gì nhưng so với lợi nhuận bằng không thì hẳn nó còn tốt hơn. Và có lẽ còn khá hơn nữa nếu bạn sử dụng công cụ này, nó thúc giục bạn bán ra, tránh khỏi cú rơi chóng mặt trong khoản tài khoản hư trí của bạn. Lưu ý rằng bạn phải thoái vốn khỏi các khoản đầu tư trước khi cú rơi mạnh có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến lợi nhuận của bạn. Đây chỉ là màn giới thiệu rất thô sơ về tính năng đặc sắc của Moving Averages, đường trung bình giá. Đừng lo gì bạn thấy những điều tôi nói chưa liên quan lắm. Bạn có thể tìm hiểu thêm rất nhiều thông tin trên website của tôi, ruwaninvesting.com. Nếu SPY không nằm trong danh mục đầu tư trong tài khoản 401k của bạn hãy mạnh dạng yêu cầu George Mueller một đại biểu đảng Cộng hòa tại California Chủ tịch của House Education và Labor Committee đang nỗ lực thông qua pháp chế đòi hỏi mọi chính sách hưu trí đều phải có ít nhất một quỹ chỉ số (index fund). Một cách khác để kiếm tiền từ quỹ chỉ số trong thị trường này chính là mua tích trữ nó nhưng điều này sẽ dành cho chương sau Điều khó chấp nhận trong thị trường hiện nay là niềm tin vội vã vào ý niệm không có gì đảm bảo cho vấn đề tài chính của bạn, hòa may chỉ có vé số nếu trúng. Tin tốt lành là còn một lựa chọn khác, mua tích trữ doanh nghiệp có thể giúp bạn tự do tài chính, nhưng bạn cần phải hành động ngay và bạn không thể chỉ mua tích trữ mọi doanh nghiệp mà bạn nghĩ rằng giá của nó đang rẻ, sự thật là một lượng cổ phiếu đã rớt 50% giá từ đỉnh điểm năm 2007, không đồng nghĩa với công ty mất 50% giá trị, cũng như những người thành công trong danh sách những người giàu nhất thế giới của Forbes Bạn phải biết nên chọn doanh nghiệp nào để mua tích trữ Đó là điều bạn sẽ được học trong chương tiếp theo Những điểm cần nhớ và hành động Vì có đến 96% tay quản lý quỹ tương hỗ không thể đánh bại thị trường Hãy ngân trả tiền cho cái gọi là quản lý chủ động và chi phí đắt đỏ Những thứ sẽ cướp mất 60% lợi nhuận từ khoản hưu trí của bạn Ít nhất hãy đầu tư vào quỹ ETF hay quỹ chỉ số thị trường để tránh chi phí quản lý chủ động Xem thông tin trên website ruwaninvesting.com để biết cách tính toán số tiền bạn cần để nghỉ hưu Còn tại Việt Nam thì bạn có thể tham khảo trên Happy.Live để tìm hiểu thêm về cách tính toán số tiền bạn cần để nghỉ hưu cần thiết với đặc thù kinh tế tại Việt Nam. Đây là chiếu thích của người dịch quý vị nhé. Quý vị và các bạn thân mến, sau đây thì chúng ta cùng tìm hiểu một số thông tin về quỹ ETF đã được đề cập đến trong chương hai này. ETF, viết tắt của Exchange Traded Fund, là một hình thức quỹ đầu tư vào chỉ số. Danh mục của quỹ ETF gồm những chứng khoán được cơ cấu theo mức định sẵn của từng quỹ. Theo đó thì nhà đầu tư không cần phải lựa chọn cho mình cổ phiếu mà có thể trực tiếp mua chứng chỉ quỹ của quỹ ETF. Cách đầu tư này thuộc lại đầu tư thụ động, Passive Investing. Thứ hai, quỹ ETF hoạt động như thế nào? Quỹ ETF được giao dịch trên thị trường chứng khoán với giá trị tài sản ròng NAV, trong số phiên giao dịch. Hầu hết các quỹ ETF hoạt động dựa trên một số chỉ số tham chiếu như chỉ số chứng khoán hoặc là chỉ số trái phiếu. Quỹ ETF có thể được phân loại theo dạng quỹ mở hay quỹ uy thác đầu tư, UIT, Unit Investment Trust, hoạt động trong một thời gian xác định và danh mục cố định, nhưng khác với các loại quỹ truyền thống ở một số khía cạnh sau. Thứ nhất là quỹ ETF không bán chứng chỉ quỹ riêng lẻ và trực tiếp cho nhà đầu tư, mà chỉ phát hành theo lô lớn. Thứ hai, nhà đầu tư không mua lô đơn vị quỹ bằng tiền, mà thay vào đó mua các lô đơn vị quỹ ETF bằng danh mục, chứng khoán cơ cấu. Thứ ba, sau khi mua, các lô đơn vị quỹ, nhà đầu tư thường chia nhỏ ra và bán các chứng chỉ quỹ ETF trên thị trường thứ cấp. Thứ tư, nhà đầu tư muốn bán chứng chỉ quỹ sẽ có hai lựa chọn. Thứ nhất là bán chứng chỉ quỹ riêng lẻ cho các nhà đầu tư khác trên thị trường thứ cấp, hoặc thứ hai là bán các lô đơn vị quỹ ngược lại cho quỹ ETF. Điểm thứ ba là chứng chỉ quỹ ETF được định giá như thế nào. Tổ chức phát hành tính toán do công bố giá trị tài sản rồng. NAV viết tắt của Net Asset Value của quỹ ETF hàng ngày dựa vào giá đóng cửa của chứng khoán cơ cấu trong danh mục sau khi cộng vào các lệ phí và chi phí. Trong phiên giao dịch, thì giá chứng chỉ quỹ có thể thay đổi liên tục do sự dao động của giá cổ phiếu trong danh mục đầu tư hay nhu cầu của nhà đầu tư. Ở thị trường chứng khoán Việt Nam có hai quỹ ETF hoạt động là VNM ETFS của VanEck và DP ETF của Deutsche Bank. Nguồn F319 Chương 3. 3 chữ M công thức đầu tư không có rủi ro Người thành công và người không thành công không khác nhau nhiều ở khả năng. Sự khác biệt chính là ở sự khát khao đạt được những tiềm năng lớn lao của chính bản thân mình. Quyển sách này chỉ xoay quanh câu chuyện mua cổ phần của những doanh nghiệp tuyệt vời mà giá cổ phiếu của chúng bị định giá thấp hơn giá trị thực. Mua tích trữ những doanh nghiệp mà bạn hiểu rõ chính là bí quyết quan trọng Để kiểm soát tiền bạc và tích lũy tài sản, giống cách thức của người giàu vẫn hay làm Bây giờ tôi sẽ chỉ bạn từng bước để tìm ra những công ty tuyệt vời Hãy khởi đầu với lời khuyên của Plato Plato khuyên rằng nếu bạn muốn tìm ra một nguyên mẫu tốt nhất Hãy hình dung trong đầu hình mẫu hoàn hảo của thứ ấy Một phiên bản lý tưởng được coi là hoàn hảo Sau đó hãy tìm một hình mẫu thực tương đồng với hình mẫu mà bạn đã tưởng tượng Hãy xem chúng ta có thể dùng phương pháp hình dung về một hình dạng công ty hoàn hảo Để giúp chúng ta tìm ra những công ty tuyệt vời không nhé Đây là danh mục 10 phẩm chất hàng đầu Làm cho một doanh nghiệp trở nên hoàn hảo trong mắt nhà đầu tư Mua tích trữ cổ phiếu Một, doanh nghiệp đó phải đơn giản và dễ hiểu Hai, doanh nghiệp đó có một lợi thế độc quyền bền vững Ba, doanh nghiệp đó bán ra một sản phẩm phổ biến Bốn, doanh nghiệp bán một sản phẩm tạo nên những thói quen tiêu dùng Năm, có chi phí sản xuất thấp Sáu, có giá bán sản phẩm hợp lý 7. Nó có biên lợi nhuận lớn. 8. Nó có khả năng tăng giá khi có lạm phát. 9. Sản phẩm và quy trình vận hành của doanh nghiệp làm thế giới trở nên tốt đẹp hơn. 10. Ban điều hành hành động về quyền lợi của những cổ đông đầy nhiệt huyết, tập trung và trung thực. Hãy tìm hiểu kỹ từng phẩm chất này một cách chi tiết hơn. một Doanh nghiệp đó phải đơn giản và dễ hiểu. Một doanh nghiệp đơn giản dễ hiểu... sẽ dễ quản lý hơn một doanh nghiệp phức tạp có ít vấn đề có thể xảy ra mà nếu có thể xảy ra cũng dễ khắc phục việc tiên đoán dòng tiền trong tương lai cũng dễ dàng và khiến cho nhà đầu tư dễ xác định được giá trị của nó và hạn nhớ rằng biết giá trị của một công ty là bạn đã biết được tất cả Hai, Doanh nghiệp có một lợi thế độc quyền bền vững một doanh nghiệp hoàn hảo sẽ trường tồn sẽ làm được điều đó doanh nghiệp phải có khả năng chống lại các đối thủ cạnh tranh thực tế cuộc sống cho thấy ngành nào đang hái ra tiền có nhiều kẻ khác nhảy vào tranh ăn. Một doanh nghiệp hoàn hảo thì phải có những sản phẩm mà các đối thủ tiềm năng vì nhiều lý do không thể sao chép hoàn toàn được. Đó có thể là một công thức bí mật, một thương hiệu hoặc cái gì phải trả giá để chuyển đổi sản phẩm thương hiệu là quá đắt quá phiền hà hoặc nó có sự bảo hộ độc quyền từ nhà cầm quyền hoặc chỉ đơn giản là chi phí thấp. Ba doanh nghiệp đó bán cho một sản phẩm mà ai cũng sử dụng và phổ biến. Một công ty hoàn hảo bán cho những sản phẩm mà mọi người trên thế giới đều muốn dùng. 4. Doanh nghiệp đó bán ra các sản phẩm tạo ra các thói quen tiêu dùng. Một doanh nghiệp hoàn hảo làm ra một sản phẩm buộc mọi người phải mua đi mua lại, ngay cả khi tiền bạc không dư dả gì. 5. Có chi phí sản xuất thấp. Một doanh nghiệp hoàn hảo có chi phí sản xuất. Sản phẩm rất thấp và chi phí này càng ngày càng giảm chứ không tăng khi sản lượng tăng. 6. Có giá bán của sản phẩm thấp. Một doanh nghiệp hoàn hảo sản xuất ra những sản phẩm mà bản thân nó có chân từ chạy đến người tiêu dùng. 7. Những doanh nghiệp có biên lợi nhuận lớn Một doanh nghiệp hoàn hảo có thể bán sản phẩm với giá cao hơn rất nhiều so với chi phí sản xuất và có thể giữ mãi biên lợi nhuận cao này. 8. Doanh nghiệp có thể tăng giá bán khi làm phát. Làm phát chẳng khiến doanh nghiệp hoàn hảo này lo phiền. Nếu nhà cung ứng tăng giá, doanh nghiệp cũng tăng giá sản phẩm lên. Như vậy mà lợi nhuận của họ cũng không ảnh hưởng ả Doanh nghiệp có sản phẩm và quy trình vận hành khiến thế giới trở nên tốt đẹp hơn. Một doanh nghiệp hoàn hảo sẽ có một quy trình sản xuất không gây ô nhiễm và biết cách bảo vệ môi trường. Họ không bóc lột người khác để tăng lợi nhuận. và sản phẩm của họ làm cho khách hàng tốt hơn lên, làm việc có năng suất hơn và sống hạnh phúc hơn. Họ không vi phạm nguyên tắc vàng đó là bạn hãy đối xử với người khác theo cách mà bạn muốn người khác đối xử với mình. 10. Ban điều hành hành động vì quyền lợi của những người chủ thực sự Những người nắm giữ cổ phần của doanh nghiệp, họ đầy nhiệt huyết, tận tụy và trung thực. Một doanh nghiệp hoàn hảo cần có một bang điều hành, mà cụ thể là CEO, người luôn vì thành công của mọi cổ đông, nhà đầu tư, nhân viên, nhà cung ứng, khách hàng, cộng đồng doanh nghiệp đó. Đối với họ phải như là cuộc sống là hơi thở. Điều họ ghét nhất chính là sự thu vén cho bản thân mình và đánh đổi danh dự và trách nhiệm của họ với những người mà họ dẫn dắt Đối với tôi, 10 yếu tố kể trên tạo nên một doanh nghiệp hoàn mỹ, Tôi rất ao ước được sở hữu một doanh nghiệp mang đầy đủ mượt phẩm chất trên. Vấn đề duy nhất chính là công ty như thế không thậm chí là không thể tồn tại trên đời. Ví dụ như, một công ty vừa bán sản phẩm gây nghiện nhưng lại làm cho khách hàng trở nên tốt hơn vì logic quá phải không? Liệu bạn có chấp nhận được một công ty vừa quảng bá sản phẩm của mình là một sản phẩm có tính gây nghiện lại vừa nói rằng công ty của mình rất đạo đức. Thường những sản phẩm có thể tạo thành thói quen sử dụng mang tính gây nghiện như thuốc lá và rượu bia sẽ làm cho người dùng, giảm kiểm soát cuộc sống của chính họ đi. Và liệu trong một doanh nghiệp có biên lợi nhuận lớn, có phải do hành vi trục lợi hoặc làm thịt khách hàng? Biên lợi nhuận lớn chẳng phải tự thân nói định nghĩa, đã có nghĩa là trục lợi người khác rồi đó sao? Một công ty có biên lợi nhuận lớn có thể tồn tại trong thương trường khá tốt, ngay cả khi công ty đó bán ra những sản phẩm có giá cả thấp hơn, là bởi vì dù bán ở mức giá thấp đó thì họ vẫn kiếm được khoản lợi nhuận dễ chịu. Như vậy, biên lợi nhuận lớn cũng sẽ vi phạm nguyên tắc vàng do công ty đưa ra. Liệu công ty có thể cùng lúc làm những điều tốt nhất cho các cổ đông, cho các khách hàng bằng việc nâng giá bán sản phẩm lên cao hết mức có thể? Chúng ta tìm đâu ra những lãnh đạo chân chính và thành thật để điều hành công ty tuyệt vời ấy? Liệu có phải từ trường kinh doanh Harvard Harvard Business School sẽ không có nhiều lớp học dạy về đức tính, thành thật tại HBS hay các trường kinh doanh khác đâu? và ban điều hành quan tâm đến lợi ích của các chủ công ty là các cổ đông ư nhiều giảng viên dạy sinh viên rằng cổ đông không phải là những người chủ công ty nếu vị CEO của chúng ta còn không biết ai là chủ của mình thì làm sao anh ta có thể hành động vì lợi ích của người chủ đa phần những người theo học tại các trường kinh doanh danh tiếng đều đã cố gắng cạnh tranh với những người đồng trang lứa để được theo học sử dụng một vài tài gia tài nhanh nhỏ chủ yếu để có tấm bằng MBA từ ngôi trường danh giá ấy Với họ, việc học chỉ là thứ yếu bằng cấp mới là mục đích thứ thiệt Sau khi tốt nghiệp, đa phần họ đều nhận ra Trong một thằng nhóc trải qua 5 năm Trong chương trình quản trị viên tập sự Của Procter Gamble Đều biết tất cả những gì được dạy tại Harvard Thậm chí chúng còn hiểu rõ hơn họ Nếu họ là người thành thật Họ sẽ bảo bạn rằng Điều họ theo đuổi là danh vọng Vì tấm bằng ấy sẽ đưa họ đến với công việc tốt hơn Thăng tiến nhanh hơn và đặc biệt là nhiều tiền hơn Rất rất nhiều Những vị CEO trong tương lai ấy không phải là những Bill Gates hay Steve Jobs của thế giới. Jobs và Gates là những người đã bỏ học đại học để đi thay đổi thế giới. Còn những người tốt nghiệp từ những trường kinh doanh sáng giá, họ chỉ muốn leo lên đức thang danh vọng mà thôi. Đó là lý do chúng ta, các cổ đông thường bị bỏng rút, mang điều hành để bạc những người sống vì bản thân sống cho riêng mình, mưu cầu mạnh lực đồng tiền và những đặc quyền đặc lợi do nó mang lại. Đã từng có thời, 5 triệu đô la thu nhập mỗi năm đã là một con số lớn. Ở thời điểm hiện tại, con số đó phải là 20 triệu đô la mới làm họ thỏa mãn được. Nếu những người trung bình tốt nghiệp từ các trường kinh doanh nắm quyền điều hành công ty của bạn, bạn còn đang ở rất xa mới với tới được cái gọi là công ty hoàn hảo. Hãy đối mặt với những điều này, nếu chúng ta dự định đầu tư, chúng ta phải chấp nhận những công ty chưa đạt đến mức hoàn hảo. Chúng ta cần phải gói gọn danh sách 10 phần chất lại vì chúng dài quá. Trong số 10 phẩm chất, có những cái là hệ quả tất yếu của cái khác. ví dụ nếu một doanh nghiệp có một rào cản chắc chắn vững chắc chống lại đối thủ cạnh tranh điển hình như các dạng độc quyền kinh doanh nó cũng đồng thời có biên độ lợi nhuận lớn và có thể tăng giá để bảo vệ lợi nhuận trong thời làm phát hai phẩm chất đó cũng chính là một dạng thức của công ty kiểm soát thị trường và tôi cũng nghĩ là nên kết hợp các đặc tính về chất lượng của sản phẩm ngoài trừ khả năng sản phẩm tạo ra thói quen sử dụng như thế cũng đã quá tốt rồi và dĩ nhiên chúng ta cũng cần có những nhà quản lý tốt thế nên một doanh nghiệp hoàn hảo sẽ một đơn giản như quầy bán nước chanh vậy hai được bảo vệ bởi một dạng độc quyền nào đó ba được mọi người sử dụng bốn tạo nên thói quen sử dụng năm làm thế giới trở nên tốt đẹp hơn sáu được điều hành bởi những người vì lợi ích của cổ đông diệt huyết tận tụy và chân thật ngoại lệ theo một người cực kỳ thông minh công ty bán nước ngọt có ga khổng lồ coca cola coke bán nước đường thêm khí co 2 và cà phê nên sản phẩm của nó đơn giản Được ưa chuộng và tạo thành thói quen sử dụng Nó được bảo vệ khỏi đối thủ cạnh tranh bởi công thức bí mật Sự dựng diện thương hiệu và gần như là vị trí độc quyền trên các kệ trưng bày Và nó được điều hành bởi những người chân thật, tận tụy, nhiệt tình và hướng về cổ đông Nó có phải là một doanh nghiệp hoàn mỹ hay không? À chà, lại cái điều số năm phiền phước về chuyện làm thế giới trở nên tốt đẹp hơn Có thể thế giới thiếu vắng khô còn tệ hại hơn nhiều Tôi kiện món này nên hỏi tôi không đúng đâu nha Jack Lee Munger, đối tác đầu tư lâu năm của Warren Buffett, đã có một bài nói chuyện về chủ đề doanh nghiệp hoàn hảo cho các sinh viên Harvard Business School và đã dùng Coke làm ví dụ. Nên nếu bạn muốn tranh cãi gì điều này thì hãy đến nói với ông Charlie, Ông ấy giỏi hơn tôi nhiều. Ok, Sáu điều đó làm nên một doanh nghiệp hoàn hảo. Vấn đề là có rất ít doanh nghiệp hoàn hảo tồn tại và càng ít hơn nữa những doanh nghiệp hoàn hảo có giá cổ phiếu ta có thể mua được. Chúng ta đành phải thỏa hiệp chấp nhận những doanh nghiệp kém hoàn mỹ hơn. chúng ta chỉ tìm kiếm những doanh nghiệp tuyệt vời thôi một công ty tuyệt vời một công ty tuyệt vời có nhiều nhưng không phải tất cả sáu phẩm chất chúng ta yêu cầu chúng ta sẽ hy vọng nhưng không đòi hỏi một sản phẩm có thể tạo thói quen tiêu dùng và được mọi người sử dụng nên chúng ta sẽ tạm thời để hai phẩm chất đó sang một bên hãy xem chúng là những khuyến nghị và thêm vào khi bạn có trình độ đầu tư chuyên nghiệp hơn chúng ta sẽ bám vào phẩm chất làm thế giới tốt đẹp hơn nhưng thế nào là thế giới tốt đẹp hơn sẽ do bạn quyết định và phẩm chất đó sẽ quan trọng hơn là hiểu công ty. Chúng ta sẽ giữ lại các thăng tròn chủ chốt. Doanh nghiệp của chúng ta phải thứ nhất dễ hiểu và bán sản phẩm mà bạn cảm thấy ổn. Hai, được bảo vệ khỏi đối thủ cạnh tranh và ba, có ban điều hành chân thực, nhiệt tình, tận tụy và hướng về những người cổ đông. Do đó một doanh nghiệp tuyệt vời sẽ thứ nhất là có nhiều ý nghĩa với bạn, đối với bạn thân bạn thì nó dễ hiểu. Thứ hai là có con hào kinh tế lớn vì nó được bảo vệ khỏi đối thủ, nó bền vững và tạo ra lợi nhuận. Ba, có ban điều hành hướng về những người chủ doanh nghiệp thực sự. Họ phải tận tụy, nhiệt tình và chân thật. Hãy đào sâu hơn vào yêu cầu 3 chữ M. Nếu bạn đã đọc quyển sách đầu tiên của tôi, đây sẽ là một khóa học nhẹ nhàng hơn với bạn, cho nó ác hẳn là cần thiết hơn. Đã có nhiều thay đổi từ khi quyển sách đầu tiên của tôi ra đời. Những công ty được nhiều người tin tưởng như là Lehman Brothers và Washington Mutual đã không còn tồn tại nữa. Chúng ta đã chứng kiến những người lính gác già ngã xuống. Phải chăng những doanh nghiệp tuyệt vời ấy đột nhiên biến mất? Hoàn toàn không phải. không có tí gì về lehman là dễ hiểu cả nên trừ phi bạn vô tình là người hiểu rõ thế giới của họ bạn sẽ không bao giờ muốn đưa tiền vào đó cả và wamu đã cho vay dưới mức lãi suất thông thường bạn đã thực sự nghĩ rằng bất động sản sẽ lên giá mãi mãi và những người vay dưới chuẩn đó là rủi ro tín dụng tuyệt vời nếu bạn biết về ngành này bạn đã biết rằng nó là một doanh nghiệp nghiện tiền bất chấp rủi ro bất kỳ nhân viên của wamu nào cũng có thể nói cho bạn biết rằng mọi thứ đã quá mức kiểm soát Và con hào kinh tế của họ là gì? Nói cho cùng là chẳng có nên bị đối thủ dẫn đưa vào chốn sai lầm. Không có độc giả hay fan nào của tôi đã phạm sai lầm, dính sâu vào qua mô. lại là một câu chuyện khác. fanime đã có thể là một nơi đầu tư tốt. Nó hấp dẫn vì nó có vị thế độc quyền từ chính phủ. Và nó có năm chỉ số lớn, big five tuyệt vời. Bạn sẽ nhanh chóng được biết về năm chỉ số lớn này. CEO của nó nhận lương khủng, đó cũng là một báo động đỏ cỡ bự đấy nhé. Và may mắn cho chúng ta giá của nó cũng cao ngất ngưỡng Một chủ đề mà chúng ta sẽ bàn sâu thêm ở các chương sau Chỉ hai điều đó cũng không đủ để giữ chúng ta tránh xa khỏi một doanh nghiệp Xào nấu số liệu rồi Vài người theo chủ nghĩa hoài nghi khẳng định rằng Chẳng thể nào biết được điều gì đang diễn ra bên trong một doanh nghiệp Đó là vì họ không biết cách đầu tư Những nhà đầu tư vĩ đại sẽ cười nhạo nhận định ấy Chúng ta rất mong rằng họ sẽ tiếp tục dạy những điều vớ vẩn Như vậy trong các trường kinh doanh Để chúng ta có thể tiếp tục mua các công ty tốt với giá tuyệt vời Nếu chúng ta áp dụng công thức 3 chữ M, thị trường chứng khoán hiện đại đã không trải qua cơn ác mộng triền miên mà trở thành cơ hội cuộc đời. Và tôi không hề phóng đại khi nhận định như thế. Bạn chỉ cần theo công thức 3 chữ M và làm bài tập về nhà, your homework. Bạn cần phải hiểu tương tượng ba chữ M này, ý nghĩa, meaning, con hào kinh tế, mode, ban điều hành, management. Và lần lượt điểm qua chúng mỗi lần bạn đánh giá một công ty mà bạn cho là tuyệt vời và muốn mua giữ. Công thức ba chữ M sẽ bảo vệ bạn khỏi cháy túi vì đầu tư vào một công ty không tuyệt vời mà giá trị sẽ về zero Trong phần sau của chương này và các chương tiếp theo tôi sẽ đề cập đến những báo động đỏ (red flags) mà bạn cần cẩn trọng Những dấu hiệu này sẽ bổ trợ rất nhiều cho công thức ba chữ M Bây giờ chúng ta sẽ đào sâu vào từng chữ M và tôi sẽ chỉ bạn cách kiểm tra xem một công ty có đúng thực là công ty tuyệt vời hoặc thậm chí là tiềm cận với công ty hoàn hảo hay không Nếu bạn thích máy tính không chỉ là những gì chúng làm được mà còn là cách thức hoạt động của nó thì ngành công nghiệp máy tính có thể có những công ty mà bạn có khả năng thấu hiểu Nếu bạn là bếp trưởng, ngành công nghiệp nhà hàng có thể hợp với bạn hơn Nếu bạn là một con nghiện thức ăn nhanh như tôi bạn có thể thấy ngành công nghiệp thức ăn nhanh là khung trời tuổi mộng của mình Để kiểm tra những ngành nào bạn đã có sẵn vốn kiến thức chuyên môn hãy thử bài tập ba vòng tròn Bài này rất đơn giản và nhanh chóng Hãy vẽ ba vòng tròn có phần chồng lên nhau Hãy đặt tên vòng tròn trên cùng là đam mê Vòng tròn khác là tài năng và vòng tròn cuối cùng là tiền bạc Trong vòng tròn đam mê, hãy liệt kê những thứ mà bạn đam mê Trong vòng tròn tài năng, hãy liệt kê những điều mà bạn có năng khiếu Trong vòng tròn tiền bạc, hãy liệt kê lĩnh vực bạn kiếm ra tiền hoặc sử dụng tiền Bây giờ xem có thứ gì hiện diện trong cả ba vòng tròn hay không Bài tập này tôi hoàn thành trong vòng chỉ đến 5 phút Và tôi hoàn toàn có thể đầu tư thời gian để làm tốt hơn và toàn diện hơn nếu cần Nhưng tôi không làm thế Như bạn thấy trong ví dụ tôi đã có khá nhiều thứ để đào sâu tìm hiểu rồi. Tôi viết lại 6 điều mà tôi tìm thấy trong cả ba vòng tròn dưới đây. một Đầu tư 2. Viết lách 3. Diễn thuyết 4. Hướng dẫn 5. Du lịch và 6. Là các hoạt động ngoài trời Đó là toàn bộ những phần trong đời sống của tôi mà tôi đam mê nghĩ rằng tôi có chút gì đó gọi là tài năng trong đó. Và tôi hoặc kiếm tiền từ hoặc chi tiền vào đó. Bây giờ, chúng ta sẽ cùng xem liệu rằng có điều nào trong 6 điều tôi vừa chọn ra tương ứng với ngành công nghiệp mà tôi có thể đầu tư vào không? Hãy ngồi vào máy tính và theo sát tôi đây Chúng ta sẽ kiểm tra trên trang Yahoo Finance một trang chuyên về tài chính và số liệu tài chính các công ty tương tự như uh, chuyên trang cafef.vn và vietstock.vn tại Việt Nam Và rồi chúng ta sẽ cùng nghiên cứu các ngành Hãy vào trình duyệt web gọi yahoo.com vào thanh URL Khi trang Yahoo xuất hiện bạn sẽ nhìn thấy ở bên trái một danh sách các trang web bạn có thể chọn Dòng thứ ba là Finance Hãy bấm vào đó Đánh dấu trang lại, bạn sẽ cần dùng nó nhiều trong tương lai Vì Yahoo là nơi ưa thích của tôi khi tìm thông tin về ngành và những nhà mua dữ Như chúng ta rất giỏi tìm hiểu thông tin về các ngành công nghiệp Gần đầu trang Finance sẽ có rất nhiều tab Tab thứ hai bên trái chính là Investing Khi bạn đặt con trỏ vào đó sẽ có một danh mục được sổ ra Di chuyển xuống trong danh mục đó tới phần Industries Thì nhấp chuột vào Trang Industry sẽ hiện ra và trong như vậy tôi đặt một vòng bầu dục quanh Complete Industry List, tức là danh mục các ngành hoàn chỉnh. Một mục, mục ở bên trái, Nhấp chuột vào đó sẽ xuất hiện một trang rất là lớn. Hãy kéo xuống dưới và xem những ngành được liệt kê. Chúng được nhóm với nhau theo các đặc tính chung do một ai đó trong Yahoo Finance quyết định. Những nhóm đó còn được gọi là các sector và sẽ khác nhau ở các website hoặc công ty môi giới. Yahoo có 9 ngành nghề như sau: thứ nhất là Basic Material, vật liệu cơ bản; thứ hai là Conglomerates, tập đoàn. thứ ba consumer goods hàng tiêu dùng thứ tư financial là tài chính thứ năm healthcare chăm sóc sức khỏe thứ sáu industrial goods sản phẩm nông nghiệp thứ bảy là services dịch vụ thứ tám là technology công nghệ và thứ chín là utilities tiện ích chú thích tại Việt Nam độc giả có thể truy cập vào cafef.vn hoặc là trang web của công ty chứng khoán vn direct để biết cách phân loại ngành nghề kinh doanh của từng công ty hoặc website của sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh hoặc Hà Nội để tìm hiểu về phân loại cổ phiếu. Trong chính ngành nghề này, bạn sẽ tìm thấy hàng trăm công ty thuộc hàng chục ngành công nghiệp. Bây giờ trở lại với danh sách ba vòng tròn của tôi. Tôi là một nhà đầu tư và tôi đam mê đầu tư. Nhưng như bạn đã có thể đoán từ những trang trước, ngành tài chính không phải là sự lựa chọn hàng đầu của tôi để sở hữu doanh nghiệp. Tôi tin rằng những người điều hành các công ty đó chỉ nhắm tới tiền bạc. Tôi mong muốn người điều hành doanh nghiệp của tôi phải là người có đam mê đối với những gì họ bán. Tôi viết sách và viết sách thuộc về ngành xuất bản. Là một tác giả tôi tạo nên sản phẩm thô và biên tập viên giúp tôi tinh chỉnh tác phẩm của mình Tôi biết phần đó là của ngành xuất bản Nhưng ngành kinh doanh sách là một thế giới hoàn toàn khác và tôi không biết nhiều về nó Tôi có thể học và có thể sẽ hứng thú Tôi sẽ giữ ngành xuất bản lại và tìm xem có doanh nghiệp nào tôi muốn sở hữu thuộc ngành này hay không Sở hữu một nhà xuất bản cũng vui mà Diễn thuyết ư Có ngành nào gọi là ngành nói trước công chúng không nhỉ Có thể là ngành giải trí chăng Có thể cân nhắc. Hướng dẫn ư Tôi thích dẫn tour chèo thuyền vượt sông, tour ngựa thổ, house packing, du lịch mạo hiểm và hướng dẫn các bạn đến với giới đầu tư. hoạt động ngoài trời, à tôi biết có một ngành gọi là vật dụng, giả ngoại, outdoor gear, và tôi thường xuyên mua mấy món này. Tôi có thể kể tên vanh vách, tôi có đồ chơi từ Garmin, Live Link, Burden, Hockley, Davidson, Arcterix, Ruger, Weatherby, Berk, Kaba, Cloudwell, The North Face, Ray, Patagonia, là những công ty hàng đầu theo như tôi được biết Tôi tự hỏi có công ty nào trong số này đã niêm yết hay không nhỉ Hãy thử tìm xem Tôi có thể tra từng công ty Dĩ nhiên, nhưng chúng ta hãy xem thứ tự ưu tiên từ tốt nhất trở xuống hơn là tệ nhất trở lên Cho dù bạn làm sao thì kết cục cũng không khác mấy Nhưng tôi muốn chỉ bạn cách tìm kiếm một doanh nghiệp cho dù bạn không biết và bắt đầu từ đâu Hãy bắt đầu bằng việc nhìn vào chín ngành nghề tổng quát lớn và xem các ngành được liệt kê bên dưới chúng ta có thể loại trừ ngay lập tức những ngành nghề khó có khả năng chứa ngành vật dụng giả ngoại ngoài trời đầu tiên vật liệu cơ bản xem danh mục bên dưới toàn là hóa chất và những tài nguyên nằm ở dưới đất tiếp theo là tập đoàn những công ty rất to bao hàm các công ty nhỏ hơn tiếp nào hàng tiêu dùng có thể vật dụng giả ngoài sẽ nằm trong ngành này hãy tìm trong các ngành được liệt kê bên dưới xem có ngành nào giống giống không gần cuối danh sách có vật phẩm giải trí creational goods và những thứ khác tiếp theo là phương tiện giải trí tiếp theo là các ngành như là vật dụng thể thao rồi vải vóc, trang phục rồi đến các ngành như là công nghiệp vận tải hãy kiểm tra thử xem nào tôi sẽ chọn một rồi đào sâu giàu chẳng vì lý do đặc biệt nào cả việc này giống như khi bạn đi siêu thị và dạo bước trong các quầy hàng vậy bấm vào vải vóc trang phục một loạt các công ty hàng đầu trong ngành xuất hiện trong ô giữa những công ty hoạt động tốt nhất trong ngành nếu tên những công ty này xuất hiện trong ô này quá đổi xa lão với bạn đây ác hẳn không phải là ngành dành cho bạn vào lúc này rồi điều đầu tiên mà bạn nhận thấy khi bạn bước vào một ngành Có thể sẽ dễ hiểu với bạn chính là bạn dẫn ra tên các công ty vì bạn mua hàng từ họ hoặc bạn muốn mua hàng từ họ. Tôi thấy Ralph Lauren và Colombia được liệt kê dưới một Giá trị vốn hóa thị trường, Market Capitalization. Điều đó nói lên rằng họ thuộc hàng các doanh nghiệp lớn trong ngành. Ok, tôi đang đi vào một gian hàng có những thứ mà tôi thích. Hãy đi vào sâu hơn xem còn ai khác trong ngành này nữa không. Bấm vào mục Industry Browser ở ô phía bên trái, bên trên. Công cụ này sẽ liệt kê tất cả những doanh nghiệp trong ngành cùng với nhiều tỷ lệ chính hỗ trợ cho mục đích so sánh. Ngày xưa thì chúng ta phải dùng đến những quyển sách tham khảo tìm mã ngành và đào bới hàng giờ liền ở trong các thư viện để tìm thông tin. Còn bây giờ thì chỉ vài nút bấm là ra hết, bạn sẽ thấy một trang giống như thế này. Tên các công ty được sắp xếp mặc định theo Alphabet và bằng cách bấm vào một trong những tiêu đề của cột, bạn có thể sắp xếp lại danh sách này để xem các công ty hàng đầu dựa trên các thông số khác nhau. Hãy bấm thử xem nào, bấm vào ROE phần trăm, và danh sách sẽ thay đổi đưa lên đầu các công ty có chỉ số ROE lớn nhất. Chỉ số ROE tức là Return on Equity, hệ số thu nhập trên vốn cổ phần trong ngành. ROE là một thông số rất là quan trọng đối với một doanh nghiệp. Nó nói lên rằng ban điều hành đang đầu tư tiền của chúng ta như thế nào, sẽ bằng sâu thêm về thông số này và các thông số khác sau. Đừng quá lo ngại vì bạn chưa hiểu ý nghĩa của những thông số này hay liệu bạn đã sắp xếp đúng hay chưa. Điều bạn cần làm lúc này là thỏa sức vọc có như trẻ con chơi đồ chơi đấy Cứ bấm thử thoải mái bạn không thể làm hư thứ gì đâu rồi bạn sẽ có được ý niệm về những gì mà những công cụ ấy có thể nói cho chúng ta biết về một ngành Bấm vào tiêu đề một lần nữa bạn sẽ đảo ngược danh sách lại đưa những công ty có rơi tệ nhất lên đầu Hãy bấm vào những thông số khác Hãy thử Price to Book Value Giá bán trên giá trị sổ sách và sau đó bấm vào Price to Free Cash Flow Giá bán trên dòng tiền tự do Bạn sẽ thấy rằng trong bất kỳ ngành nào, khi bạn đổi các thông số thì có một vài công ty vẫn cứ xuất hiện ở đầu danh sách. Đó chính là những công ty mà chúng ta muốn tập trung vào. Bạn sẽ được học tiếp theo đây rằng những công ty tuyệt vời có những con số tuyệt vời. Bạn có thể mày mò trong trang Yahoo Finance và MSN Money và tìm thêm thông tin về các ngành. Và tôi khuyên bạn nên làm thế. Bạn sẽ không thể biết trước được việc tìm tòi thông tin sẽ dẫn bạn đến đâu đâu. Nhưng tôi muốn chỉ bạn... cách nhanh gọn nhất để tăng tốc độ thu nạp thông tin của một doanh nghiệp. Mèo đó chính là vị CEO của bất kỳ công ty đại chúng nào cũng sẽ bị hỏi những câu liên quan đến ngành của mình trong các buổi họp báo hàng quý với các nhà phân tích. Bạn có thể nghe các buổi họp này nếu bạn không thể nghe trực tiếp, bạn có thể tìm bản ghi âm trên website của công ty. Một vài trong số các CEO có tính minh bạch cao như John Mackey của công ty Whole Foods, thậm chí còn đăng cả bản đánh máy lại của các cuộc họp báo qua điện thoại trên website. Bạn đánh máy sẽ giúp bạn dễ dàng và nhanh chóng tìm thông tin mới. Đây là một trang từ website của Whole Foods mà bạn có thể vào để tìm những cuộc gọi hàng quý như tôi vừa trình bày. Nếu bạn muốn hiểu Whole Foods ở tầm công ty hơn là chỉ biết sản phẩm của họ, hãy dành vài giờ đọc hay nghe những tài liệu này sẽ dạy cho bạn rất là nhiều thông tin về cách thức hoạt động của họ. Điều này phải nói là cực đỉnh bởi vì chỉ vài năm trước đây, điều này là bất khả thi. Khi ấy, cho dù bạn sẵn lòng chi bao nhiêu tiền cũng khó lòng mà truy cứu các thông tin trong quá khứ dễ dàng như hiện nay. Còn bây giờ, bạn chỉ cần vài cú nhấp chuột là xong. Một mục tiêu nghiên cứu rất tốt khác là báo cáo thường niên của công ty cũng sẵn có. Thường đi chung với các báo cáo trong vòng 5 năm trước, ngay trên website của các công ty. Công ty nghiên cứu à, của Warren Buffett chủ yếu là đọc báo cáo thường niên. Nếu cả Warren Buffett cũng phải làm điều này, và bạn muốn trở thành một nhà đầu tư thành công và giàu có như ông ta, bạn cũng nên làm thế. Một nguồn thông tin tuyệt vời khác là hồ sơ SEC hàng quý và hàng năm, hồ sơ 10Q hàng quý và 10K hàng năm. Các công ty đại chúng được yêu cầu phải thực hiện các báo cáo này và chúng thường chứa rất là đầy đủ các thông tin để các nhà đầu tư có thể từ đó dựa vào để quyết định xem có đầu tư vào công ty ấy hay không. Trong những báo cáo này, bạn sẽ đọc thấy những nguy cơ hiện có trong doanh nghiệp. Đối thủ cạnh tranh chủ yếu là ai và doanh nghiệp đã làm gì để cạnh tranh với đối thủ. Đây là một ví dụ hồ sơ 10Q của Holfus. Trong phần tổng quan, Holfus đã phát biểu thế này về cách mà họ cạnh tranh. chúng tôi tham vọng trở thành thương hiệu toàn cầu gắn liền với không chỉ thực phẩm tự nhiên và hữu cơ mà còn là nhà bán lẻ thực phẩm tốt nhất trong từng cộng đồng dân cư mà chúng tôi đặt cơ sở kinh doanh chúng tôi tin rằng việc chú trọng vào những sản phẩm tươi sống cùng với dịch vụ chăm sóc khách hàng không ai sánh kịp tác giả nhấn mạnh đang giúp chúng tôi đạt tới mục tiêu tạo sự khác biệt với các đối thủ và tạo sức hút đối với một lực lượng khách hàng trung thành rộng lớn sử dụng báo cáo 10 q và 10k để đọc về ngành và dự định cạnh tranh trong ngành của công ty mục tiêu của bạn sau đó đọc báo cáo của các đối thủ khác trong ngành nếu bạn sẵn lòng dành vài giờ để đọc bạn sẽ nhanh chóng trở nên uyên thâm về một ngành bạn càng đọc nhiều ngành đó càng trở nên có ý nghĩa đối với bạn làm thế nào bạn biết mình đã đọc đủ khi bạn không thể tìm thêm thông tin nào mới khi bạn đọc thông tin nào cũng thấy như là mình đã đọc rồi thế là đã đủ nghe có vẻ như sẽ có nhiều việc phải làm lắm nhỉ nhưng mà bạn ơi liệu rằng những điều cần làm ấy có nhiều hơn việc bạn phải ngày ngày gặm hamburger một thức ăn dành cho người bình dân chủ thích của người dịch Khi bạn 75 tuổi hay không, nhiều người nghĩ điều đó là hiển nhiên bởi vì họ không sẵn lòng làm việc. Tôi không thể hình dung đổi tại sao nhiều người có thể sẵn lòng, làm quần quật những công việc vốn dành cho đầy tớ, nhưng lại không sẵn lòng cố gắng chỉ bằng một phần trăm để trở nên giàu có. Bạn hãy tự hình dung mà xem nếu bạn là một trong những người như vậy. Hãy gửi ngay cho tôi một email đến philacomru1investing.com và cho tôi một lời giải thích. Đối với tôi mọi thứ rất đơn giản. Nếu bạn chịu làm những gì người khác không làm, bạn sẽ có được những gì người khác không có. Tôi đã làm điều mà những người hướng dẫn trên sông khác không làm. Và tôi đã có một cuộc đời họ không thể có được. Nếu bạn sẵn lòng làm các bài tập về nhà mà bạn học của bạn không làm, chỉ vài năm sau kể từ lúc này, bạn sẽ sống một cuộc đời mà họ chỉ dám mơ đến. Giấc mơ ấy bắt đầu với việc tìm ra một ngành nào đó có nghĩa với mình. Một khi chúng ta đã giải quyết xong chữ M đầu tiên, meaning, ý nghĩa, chúng ta lại tiếp tục tìm đến với công ty tốt nhất trong ngành. Chúng ta sẽ tìm kiếm một doanh nghiệp bền bỉ có kế hoạch giữ cho đối thủ mãi ở phía sau hít khói. chúng ta gọi phẩm chất này là moat tức là con hào kinh tế hay còn gọi là lợi thế cạnh tranh và đó là chữ m thứ hai chương 3. chữ m thứ hai moat con hào kinh tế lợi thế cạnh tranh con hào kinh tế chữ tiếng anh là moat nói lên tính bền vững của một doanh nghiệp nó là lợi thế cạnh tranh của công ty so với các công ty đối thủ cùng ngành giống như con hào quanh các lâu đài giúp bảo vệ tòa lâu đài con hào kinh tế vận chảy sẽ giúp bảo vệ một công ty hãy thử hình dung là bạn sở hữu một công ty nếu bạn không có cách để ngăn chặn đối thủ cạnh tranh ví dụ như là một phân khúc nhỏ của thị trường mà riêng bạn độc chiếm hoặc một cách thức khiến cho một sản phẩm của bạn nổi bật so với sản phẩm của những gã khác điều gì sẽ xảy đến khi đối thủ đột ngột hạ giá bạn cũng sẽ phải lựa chọn hoặc hạ giá hoặc mất khách đằng nào thì bạn cũng bị mất lợi nhuận bạn không nên cho dù ở bất kỳ hoàn cảnh nào sở hữu một doanh nghiệp phải dùng giá cả làm yếu tố cạnh tranh trừ khi mô hình kinh doanh của doanh nghiệp đó chuyên biệt về bán giá rẻ thí dụ như ở việt nam có chuỗi siêu thị bixi là chuyên biệt về mô hình kinh doanh giá rẻ nhưng tôi khuyên bạn là nên tìm một doanh nghiệp nào đủ vững mạnh để có thể trả lương xứng đáng cho nhân viên tăng giá mỗi năm và không bao giờ bị đối thủ gây áp lực đến nỗi phải hạ giá kế hoạch của Whole Foods là gia tăng phân khúc thực phẩm tươi sống của họ kinh doanh thực phẩm tươi sống thật ra khá là nguy hiểm bởi vì chúng rất dễ ôi thiêu rất nhanh nữa là đằng khác nếu bạn có thể kiểm soát thất thoát do ôi thiêu tốt hơn những công ty khác Họ không thể nào cạnh tranh lại với bạn về số lượng, chất lượng hay giá cả, vì họ mất quá nhiều từ các thực phẩm bị ô thiêu và phải bù lỗ bằng cách giảm số lượng hoặc giảm tính đa dạng hoặc giảm chất lượng để có thể hạ giá hoặc phải tăng giá để bù lỗ. Tất cả những cách ấy không thể nào có thể giúp họ giữ chân khách hàng được. Whole Foods đã chọn một cách tiếp cận, thông minh và họ đã thành công. Những cơ sở kinh doanh của họ tạo cho người mua cảm giác của những cửa hàng thực phẩm phong phú đa dạng và đầy màu sắc, giống như bạn lạc cho một rừng rộng, giữ thành thị với đầy những thực phẩm trông hết sức tươi ngon. Không một loại hình chợ nào khác có thể so sánh được. Nếu họ tiếp tục tìm tòi cách thức thực hiện điều này mỗi ngày một tốt hơn, họ có thể tạo được một lợi thế thương hiệu, brand mode rộng lớn đến đổi khách hàng khó lòng rời khỏi họ và đối thủ khó lòng bén gót họ. Bí mật quản lý thực phẩm tươi sống dễ ôi tiêu, đã giúp tạo nên lợi thế thương hiệu đích thực là một lợi thế lớn lao. Hãy nhìn lại Coke. Những anh chàng này đã làm nước đường, ý nói là nước đường có ga hơn 150 năm rồi. Và những ngày sơ khai thì sản phẩm của họ vẫn là duy nhất. Nhưng qua năm tháng, khoa học đã tiến bộ và ngày nay có rất nhiều loại cola có hương vị giống như Coke. Nhiều loại thậm chí còn giống y chang Coke. Nhưng Coke vẫn nắm giữ một nửa thị trường và bán nước đường với giá đắt đỏ. Làm cách nào họ làm thế? Bởi vì họ có một thương hiệu mạnh đủ để tác động đến nhận thức của bạn, bạn không nghĩ tôi muốn một chai cola, mà bạn nghĩ rằng tôi muốn một chai Coca-Cola. Có năm loại con hào kinh tế lớn, bất kỳ loại nào cũng có thể cho bạn sức mạnh vừa nêu, và chúng là thương hiệu, bí quyết kinh doanh hay còn gọi là bí phương, chi phí sử dụng, chuyển đổi và giá thấp, xem bản để tìm hiểu định nghĩa. How Foods có sức mạnh lợi thế bí mật kinh doanh với công nghệ bí mật giữ cho thực phẩm tươi sống, đi từ nông dân đến khách hàng tốt hơn bất kỳ ai khác trên thế giới, và từ đó thành công. họ xây dựng nên lợi thế thương hiệu coke có lợi thế bí mật kinh doanh với công thức coca cola và lợi thế chuyển đổi sản phẩm với hệ thống phân phối của mình và lợi thế thương hiệu mạnh đến nỗi nó trở thành một trạm thu phí town bridge bạn muốn coke bạn phải mua coke không gì khác có thể thay thế coke thỏa mãn bạn được giống như là bạn đi qua một trạm thu phí bạn buộc phải trả tiền vì không còn cách nào khác để đi đến điểm cần đến nếu không đi qua con đường có trạm thu phí đó Những công ty có con hào kinh tế lớn có những con số để minh chứng. Trong quy tắc số 1 tôi gọi chúng là năm chỉ số tài chính chủ yếu cộng giấy nợ. Nếu một công ty có con hào kinh tế lớn, những chỉ số ấy cùng với nhau thường cao đều trong suốt thời gian dài. Với những chỉ số tài chính ổn định và sản phẩm bền vững, chúng ta có thể đoán một cách hợp lý trên nền tảng kiến thức về khả năng công ty này có thể đem tiền về cho chúng ta trong tương lai. Năm loại con hào kinh tế đó là thương hiệu một sản phẩm bằng sẵn lòng. nhiều tiền hơn để mua vì bạn tin tưởng nó, ví dụ như là Coke, Gillette, Disney, McDonald's, Pepsi, Nike, Budweiser, Harley Davidson. Bí mật kinh doanh Là một công ty có bản quyền sáng chế hoặc là bí mật thương mại làm cho việc trực tiếp cạnh tranh với họ trở nên bất hợp pháp hoặc rất khó khăn, ví dụ như là Merck, Pfizer, 3M, Intel. việc phí sử dụng là con hào hoặc kinh tế thứ ba. Đó là một công ty có quyền khống chế thị trường, nếu bạn muốn sử dụng đường bạn phải sử dụng. phí để đóng vào phí đường bộ. Các công ty truyền thông, công ty dịch vụ công, công ty quảng cáo là những ví dụ cho con hào thứ ba này. Tiếp theo là con hào thứ tư mang tên là chuyển đổi. Một công ty đã trở thành một phần trong cuộc sống của bạn, mà việc chuyển đổi chỉ đem lại phiền phức thôi. Những ví dụ minh họa đó là IDP, Paychecks, H&R Block, Microsoft. Và cuối cùng là con hào giá thấp là một công ty có thể định giá sản phẩm của mình ở mức rất thấp để không ai có thể cạnh tranh nổi, ví dụ như là Walmart, Costco, Bed Bath Beyond, Home Depot, Target. năm chỉ số tài chính chủ yếu cộng nợ bao gồm Rồi hệ số thu nhập trên tổng vốn đầu tư còn gọi là ROC, Return on Capital, thu nhập trên vốn là lượng tiền mà công ty làm ra mỗi năm trên số vốn đã bỏ ra để đầu tư. Chỉ số Rồi ít thì nên lớn hơn hoặc là bằng 10. bốn chỉ số phát triển, lợi nhuận, Earnings, doanh số bán hàng, sales, giá trị sổ sách, equity, và tiền mặt. Đó là tất cả những gì nên tăng trưởng ít nhất là 10%. Nợ không mắc nợ là lý tưởng nếu có nợ không để nợ lớn hơn lợi nhuận trong 3 năm. Thí dụ để tìm hiểu năm chỉ số này, chúng ta sẽ cần những thông tin tài chính dài hạn. Yahoo chỉ có khả năng truy hồi đến 5 năm. Chúng ta muốn thấy con số của 10 năm nên tôi sẽ gửi bạn đến msn.com bấm vào tiền tệ tức là money. Như đã nói ở Việt Nam thì độc giả có thể truy cập vào kfa.vn hoặc là vietstock.vn để tham khảo các thông tin tài chính này. Bây giờ chúng ta sẽ nghiên cứu công ty Polar Raffloring, gõ RL vào hộp thoại biểu tượng và bấm enter. Cột bên trái liệt kê một danh sách những menu item. Vị trí giữa cột bên dưới fundamentals là financial results, kết quả tài chính. Hãy bấm vào đó một nút bấm để truy xuất các tỷ lệ chủ yếu sẽ xuất hiện. Bấm vào đó, bây giờ, ở giữa trang là một bảng chọn với 7 mục, hãy bắt đầu với Growth Rate, tức là tỷ lệ tăng trưởng. Mục thứ năm trong danh sách là Investment Returns, thu nhập từ đầu tư. Hãy bấm vào đó, chúng ta sẽ cùng xem chỉ số quan trọng hơn hết, đó chính là thu nhập từ vốn đầu tư, hay còn được biết đến với tên gọi là thu nhập trên vốn. Lợi nhuận trên vốn là 13,9%, tuyệt vời. Trong 5 năm gần nhất thì trung bình là 12,7%, càng tuyệt vời hơn tôi thích sự ổn định. tỷ suất cao và ổn định là điều cực kỳ quan trọng Sự ổn định của tỷ suất này nói lên rằng vị CEO của công ty đang đầu tư tiền của công ty và của các cổ đông trong công ty rất là tốt Công ty đang trên đà phát triển Ông ta đang trả cho cổ đông 13% lợi nhuận trên vốn bao gồm cả vốn vay và ông ta làm được điều đó suốt một thời gian dài tỷ suất này không hề bị tụt giảm Với lãi suất của ngân hàng là một phần trăm, tôi rất hài lòng với con số 13% tăng trưởng vốn đầu tư 13% là một con số ấn tượng bởi vì lãi suất Tiết kiệm tại Việt Nam khoảng 6,5-6,8% một năm, chưa thích của người dịch Bây giờ hãy nhìn vào những chỉ số phát triển lâu dài Doanh số bán hàng lợi nhuận trong giá trị sổ sách và tiền mặt Chỉ số phát triển quan trọng nhất là giá trị sổ sách Book Value Hay vốn sở hữu Equity, chứa thích của người dịch Nếu bạn sở hữu một công ty và vì một lý do kỳ lạ nào đó Nó đột ngột ngừng kinh doanh, thu về toàn bộ lượng tiền mặt công ty sở hữu Bán hết tài sản và trả hết nợ Số tiền còn lại bạn được gọi là giá trị sổ sách Book Value Tôi thích nhất là tỷ lệ tăng trưởng giá trị sổ sách vì nó là con số khó giả mạo nhất và giá trị của nó gần với tỷ lệ tăng trưởng thực sự nhất. Bây giờ chúng ta sẽ Summary tổng kết 10 năm một cuối trong danh sách ở giữa trang. Bạn có thể thấy là vào năm 1999, BVPS là 6,60 đô la, có nghĩa là mỗi cổ phiếu sẽ có giá trị tương đương 6,60 đô la vốn cổ phần. Giờ tháng 3 năm 2008 con số này là 24,02 đô la mỗi cổ phiếu, Hãy nhìn vào sự tăng trưởng từ năm 1999 đến năm 2008. Liệu BVPS có tăng trưởng đều đặn không? Có. Có năm nào con số này không tăng hay là bị âm không? Đến những công ty vĩ đại vẫn có những năm tồi tệ. Trong quy tắc số 1 thì chúng ta phân tích tỷ lệ phát triển trong 10 năm, 7 năm, 5 năm, 3 năm và 1 năm để kiểm chứng tính bền vững. Bạn có thể làm nếu thích. Nhưng những con số cũng có thể nói lên nhiều điều về tính bền vững. Nếu bạn không chắc, hãy đẩy số liệu vào Excel và chuyển sang dạng đồ thị. Trong thời gian 10 năm, RL tăng vốn cổ phần lên khoảng 15% một năm khá là tốt. Nhưng trước khi bạn cho phép mình thở vào nhẹ nhõm về những gì đã nhìn trong tổng hợp 10 năm, bạn nên kiểm tra số liệu giá trị sổ sách gần nhất. Để xem được, bạn sẽ nhìn vào bản cân đối kế toán. Hãy bấm vào kết quả tài chính Financial Results, báo cáo (statements), bản cân đối kế toán Balance sheets). bấm vào nút tạm tính Interim, bạn sẽ có... bản báo cáo quý gần nhất Hãy xem trong báo cáo tổng kết tài sản hàng quý này Gần cuối bạn sẽ thấy dòng vốn cổ phần equity Ý nghĩa cũng giống như giá trị sổ sách Nhưng không chia theo số lượng cổ phiếu Mai thay ngay bên dưới dòng vốn cổ phần là dòng cổ phiếu Chỉ cần chia vốn cổ phần cho các cổ phiếu là xong Trong trường hợp này 2.694,4 đô la chia cho 98,7 là 27 đô la giá trị sổ sách mỗi cổ phiếu Vẫn đang trên đà tăng Tiếp theo tính tỷ lệ tăng trưởng Nhưng tiền đây, tỷ lệ tăng trưởng 15% không phải là một con số ngẫu nhiên do tôi đoán mò. Để ra được con số đó, các bạn có thể sử dụng bản tính Excel hoặc tốt hơn nữa. Các bạn có thể vào website của tôi là ruwaninvesting.com và sử dụng công cụ tính toán tôi đã thiết kế cho bạn. Một cách khác nữa thì bạn có thể sử dụng quy tắc 72 để phỏng đoán. Quy tắc 72 là một lối tắt để ước tính tỷ lệ tăng trưởng. Chính xác hơn nó giúp bạn xác định được khi nào thì tiền của bạn hay bất kỳ con số nào sẽ tăng gấp đôi. Khi biết tỷ lệ tăng trưởng, đầu tiên để giúp bạn hiểu, hãy giả định tỷ lệ tăng trưởng là 10%, tiền của bạn sẽ tăng gấp đôi sau mỗi 7.25, và khi bạn chia 7.2 cho 10%, bạn được con số là 72. Ví dụ khác, nếu bạn muốn biết bao lâu thì tiền của bạn sẽ tăng gấp đôi ở tỷ lệ tăng trưởng 9%, lấy 72 chia 9 bạn được 8 năm. Bạn cũng có thể là ngược lại, từ thời gian tính ra tỷ lệ tăng trưởng. Ví dụ Bạn muốn tiền của mình tăng gấp đôi trong 2 năm để có tiền đi du lịch châu Âu Bạn sẽ cần cổ phiếu có tỷ lệ tăng trưởng theo lãi kép là 72 chia 2 bằng 36% Do đó quy tắc 72 là một cách ước lượng nhưng nó có độ chính xác khá cao Hãy áp dụng nó vào tính toán số liệu BVPS của Ralph Lauren BVPS của Ralph Lauren tăng từ 6,60 đô la lên 24,02 đô la trong 9 năm Hãy tính tiếp bắt đầu từ 6,60 đô la và nhân đôi lên khoảng 13 đô la một lần nhân đôi. Sau đó lại nhân đôi thêm một lần nữa thành 26, tức là hai lần nhân đôi. PVPS gần nhất là 24, dưới con số 26 chúng ta đạt được với hai lần nhân đôi. Nên trong 9 năm chúng ta chưa đạt được trọn vẹn hai lần nhân đôi. Thêm một năm nữa có lẽ chúng ta sẽ đạt được hai lần nhân đôi trọn vẹn. Nên chúng ta xem như là nó nhân đôi sau mỗi 5 năm. Chia 72 trên 5, bạn sẽ có được tỷ lệ 14,4%, làm tròn thành 15%. Bạn sẽ có cùng câu trả lời với Excel hoặc công cụ tính trên website của tôi. Nhìn trên hình chúng ta có thể thấy sự nhất quán trong hầu hết các thời kỳ. Đây là điều mà chúng ta tìm kiếm. Bây giờ hãy xem Ralph Lauren có giữ được sự nhất quán đó ở các chỉ số tăng trưởng khác, doanh số bán hàng, lợi nhuận và dòng tiền mặt. Bên lề trái của trang dưới dòng kết quả tài chính Financial Results, hãy chọn báo cáo Statements, bấm vào tab Tổng kết 10 năm. Trên trang này thì chúng ta có thể thấy tỷ lệ tăng trưởng của cả doanh số bán hàng và lợi nhuận, Lợi nhuận trên một cổ phiếu EPS tăng từ 91 cent lên 3,99 đô la trong 9 năm. Tôi sẽ chẳng cần phải lo lắng về con số thu nhập gần nhất. Tôi sẽ nhìn ở tầm 5 năm, không phải 6 tháng, tính toán tỷ lệ tăng trưởng sử dụng quy tắc 72. Chúng ta làm từng bước 1. Đầu tiên là chúng ta hãy làm tròn 0,91 đô la số EPS từ năm 1999 thành 0,90 đô la cho dễ tính toán. Bước thứ hai là hãy nhân đôi 0,9 nhiều lần. Miễn đừng vượt quá 3,99 USD EPS của năm 2008, nhân đôi một lần 0,9 USD ta được 1,80 USD. Tiếp tục nhân đôi ta được 3,60 USD, nên ta cần nhiều hơn hai lần nhân đôi để được 3,99 USD trong 9 năm. Thứ ba vậy cần bao nhiêu năm để chỉ số này ta gấp đôi? Nếu trong 9 năm ta có hai lần nhân đôi, thì trong 4 năm rưỡi ta nhân đôi một lần. Và vì chúng ta có hơn hai lần nhân đôi trên thực tế, nên xem như cứ 4 năm là ta được một lần nhân đôi. Bây giờ, chúng ta sẽ sử dụng quy tắc 72. Nếu bạn biết số năm cần để nhân đôi một lần, đem 72 chia cho số đó, sẽ ra được tỷ lệ tăng trưởng hàng năm. Trong trường hợp này, 72 chia 4 sẽ được 18% tỷ lệ tăng trưởng EPS. Hãy thử sử dụng công cụ tính trên website của tôi, bạn sẽ thấy là chúng ta tính đúng. Bây giờ, hãy xem xét tính ổn định. Năm 2001 là một năm kinh doanh không tốt. Năm 2003 và 2004 thì đường tăng trưởng nằm ngang. Có điều gì xảy ra vào lúc đó nhỉ? Năm 2001 là năm khủng hoảng, có thể là Ralph Lauren cũng không thể làm gì hơn trong thời gian khủng hoảng, hợp lý. Mọi người thắt chặt hầu bao, cắt giảm chi tiêu cho những mặt hàng xa xỉ. Hãy ghi nhớ ý đó. Làm tương tự với chỉ số sales, tức là doanh số bán hàng. Sales tăng từ 1.713 triệu đô la lên 4.880 triệu đô la trong vòng 9 năm. Một lần nữa tôi lại không quan tâm đến doanh số bán hàng mới nhất. một Đầu tiên làm gọn số 1713 năm 1999 thành 17 chia dễ tính. Thứ hai, bây giờ ta nhân đôi 17 nhiều lần không vượt quá số sales năm 2008 là 50, là số làm tròn và làm gọn lại từ con số là 4880. Từ 17 thành 34 là một lần nhân đôi, và 34 thành 50 là nửa lần nhân đôi nữa, vậy có 1,5 lần nhân đôi để thành 50 trong 9 năm. Thứ ba, vậy cần bao lâu để nhân đôi một lần? Biết rằng trong 9 năm có 1,5 lần nhân đôi. Chia 90 cho 15 ta được kết quả là 6 năm. 4. Bây giờ ta sẽ dùng quy tắc 72. Nếu bạn biết thời gian cần điểm một số nhân đôi, tức là chúng ta lấy 72 chia cho số đó, bạn sẽ được phần trăm tăng trưởng, tức 72 chia 6. Ta được tỷ lệ tăng trưởng doanh số bán hàng là 12% mỗi năm. Ta cũng làm tương tự với dòng tiền mặt Cash Flow. Tiếc là MSN không tổng kết về dòng tiền mặt trong thời gian dài. Chúng ta phải tự luộc vậy. Hãy bấm vào tab Cash Flow. Hãy xem dòng Cash from Operating Activities, dòng tiền từ hoạt động kinh doanh, đôi khi được gọi là OPS nếu bạn tính trên mỗi cổ phiếu. Hãy đọc từ phải sang trái, dòng tiền đã tăng từ 213 thành 695 trong 5 năm. Cash from Financing Activities, dòng tiền từ các dịch vụ tài chính hoặc net changes in cash, tổng thay đổi về dòng tiền. Hãy tập trung vào Cash from Operating Activities, dòng tiền từ hoạt động kinh doanh. lý do tôi ưu ái chỉ số này vì nói đến trực tiếp từ công ty công ty có thể đốt tiền đầu tư vào việc mua bán các công ty khác hoặc các công cụ tài chính khác hoặc đôi khi chỉ là trái phiếu của ngân hàng nhà nước như T-bills. khi điều đó xảy ra công ty dễ mất đi tiền mặt điều đó có thể làm rối bạn khi tìm hiểu một doanh nghiệp nếu bạn tính phần tiền bị hụt vào dòng tiền khi đó thì dòng tiền sẽ bị suy giảm nhưng thực tế là tiền không mất đi mà được đặt vào những khoản đầu tư an toàn đối với tiền mặt cho các hoạt động tài chính cũng thế phần tiền này được chi để thu hồi nợ Thu mua cổ phiếu hay trả cổ tức, bạn khó lòng mà tính những phần đó là khoản lỗ trên bảng lưu chuyển. Nên với mục tiêu tìm hiểu, chúng ta hãy đơn giản hóa vấn đề và nhìn vào số tiền mặt mà công ty tạo ra qua hoạt động kinh doanh. Khi ấy, ta sẽ có một số liệu ổn định qua các năm để có thể so sánh với số năm trước. Và chúng ta có con số tăng trưởng về dòng tiền tốt hơn. Điều này thật chẳng khó khăn gì. Đầu tiên là làm tròn 213 đô la dòng tiền mặt năm 2003 thành 200 đô la để cho dễ tính. Thứ hai, làm tròn chỉ số năm 2005 từ 795 đô la thành 800 đô la, nhân đôi 200 đô la một lần ta được 400, hai lần được 800 đô la. Vậy từ 213 tăng lên trong 5 năm thành 795, cần gần hai lần nhân đôi. Vậy cần mấy năm để nhân đôi một lần, lấy 5 chia 2 ta được 2,5 năm. Bây giờ sử dụng quy tắc 72, lấy 72 chia cho số 5 cần để nhân đôi một lần, ta được tỷ lệ tăng trưởng, lấy 72 chia 2,5 ta được tỷ lệ này, đó là 29%. Tôi luôn thử thực hiện các phép tính nhẩm trong đầu Nên khi gặp phép chia 72 cho 2,5 tôi tự hỏi làm tròn số nào cho dễ tính đây Câu trả lời 72 thành 75 3 lần 25 là 75 Nên 2,5 x 30 sẽ thành 75 Vì số ban đầu là 72 chứ không phải 75 Và 2,5 cũng là một con số làm tròn mà có Nên tôi án chừng con số là khoảng 26% Kết quả cũng xuất xác Bây giờ hãy xem lại chỉ số tăng trưởng chúng ta có BVPS là 15%, EPS là 18%, Sales là 12% và dòng tiền là 26%. Cả 4 số 15, 18, 12 và 26 đều rất tốt. Tất cả đều trên 10% và còn đang tăng. Nếu như mà bạn muốn xem thực sự có phải là những chỉ số này đang tăng lên hay không, hãy đưa số liệu vào biểu đồ Excel. Nếu bạn muốn biết cách làm, hãy vào trang ruwaninvesting.com investingcom và tìm thêm các bài tập trong phần phụ luật online của chương này. Dòng tiền bắt đầu giảm sau khi tăng nhanh. Nhưng với tỷ lệ tăng đến 26% điều đó có thể dự đoán được. Và vì năm 2008 là năm khủng hoảng việc đi xuống không nằm ngoài dự tính của tôi, bây giờ chúng ta sẽ xét đến nợ, đặc biệt lưu tâm đến những vấn đề các doanh nghiệp đang mắc phải có liên quan đến tín dụng. Hãy chắc chắn rằng chúng ta đang mua những công ty có khả năng thanh toán nợ. Điều đó có nghĩa là họ có thể trả giúp nợ bằng 3 năm lợi nhuận hoặc ít hơn. Hãy đến phần báo cáo công ty trong danh mục chính của Ralph Lauren, và bạn sẽ thấy thu nhập trong 12 tháng gần đây của Ralph Lauren. Ralph Lauren tạo ra được 465 triệu đô la trong 12 tháng gần đây. Bây giờ, chúng ta sẽ xem điều hiện tại. Để có số này, bạn hãy vào bảng cân đối kế toán balance sheet và bấm vào tạm thời interim, bạn sẽ có được bảng cân đối kế toán của quý gần nhất. Những con số trong bảng cân đối kế toán không giống với báo cáo kết quả kinh doanh và báo cáo lưu chuyển tiền tệ, thu nhập và dòng tiền tích lũy dần trong cả năm. Cho nên lượng tiền mặt trong một quý thì không phải là con số của cả một năm đâu. nhưng những con số trong bản cân đối kế toán thì luôn chuẩn xác cho toàn bộ công ty tính đến thời điểm lập bảng nên nợ ở quý 3 có nghĩa là toàn bộ số nợ ở công ty còn đang gánh không phải chỉ là một phần nhỏ trong tổng số nợ dài hạn đang khoảng 420 triệu đô la chi nợ cho lợi nhuận bằng được một lợi nhuận trong một năm có thể trả hết nợ hiện tại duyệt nhìn chung điều chúng ta tìm kiếm ở đây là một công ty đang vận hành tốt có tính tăng trưởng ổn định và có đường tăng trưởng nằm ngang khi gặp suy thoái kinh tế điều này nghe như một con hào kinh tế và cũng như một cơ hội Một cách để bà nghĩ về điều này là tự hỏi mình Nếu công ty này có con hào kinh tế Liệu nó có xoay sở tốt hơn đối thủ Và thoát khỏi suy thoái càng mạnh mẽ hơn không Và tôi có thể mua nó với giá rẻ Như suy thoái hay không Nhưng sau sẽ có thêm thông tin cho bạn Trước tiên thì chúng ta hãy cùng tìm hiểu Về những người đang điều hành công ty Ban điều hành Sau khi đã thông qua ý nghĩa Và con hào kinh tế moat, Một doanh nghiệp sẽ có khả năng kiếm tiền Trong thời gian dài Nếu ban điều hành không làm điều trồ dại Nếu công ty vĩ đại của chúng ta không bị điều hành bởi một kẻ phản bội chỉ suy nghĩ về lợi ích của hắn, chứ không phải lợi ích của những cổ đông chúng ta, nhân viên đôi khi cũng là chúng ta, môi trường cũng liên quan đến chúng ta, cộng đồng có ta trong đó, hay bất cứ điều gì khác. Đây là vài cách để nhận diện kẻ phản bội. Họ trả cho mình mức lương cao ngất ngưỡng. Khi tôi bắt đầu sự nghiệp đầu tư vào năm 1980, bình quân mức lương CEO của một công ty lên sàn cao gấp 40 lần mức lương của nhân viên trả lương thấp nhất công ty Nếu người này được trả lương là 30.000 đô la mỗi năm CEO của anh ta sẽ nhận 1,2 triệu đô la Tỷ lệ này ngày nay là 1 trên 500 Tức là vị CEO của chúng ta sẽ nhận lương 15 triệu đô la mỗi năm Tôi sẽ không đặt tương lai tài chính của tôi vào tay những CEO cư xử bất công như thế Ghi chú là vào năm 1993 Quốc hội Mỹ thông qua một luật giới hạn lương CEO là 1 triệu đô la Vượt qua ngưỡng đó phải tính dưới dạng thưởng và không được khấu trừ số tiền này dưới dạng chi phí doanh nghiệp Hậu quả không ngờ của sự can thiệp này là họ khuyến khích các CEO nhận một lượng lớn cổ phiếu thưởng điều này trực tiếp đưa đến việc CEO có quyền chọn để thao túng giá cổ phiếu với thu nhập đã được sửa đổi và tìm những cách khác nữa để tối đa hóa những quyền của mình và chính điều này đã đưa đến sự bất bình đẳng khủng khiếp về lương bổng họ thiết lập một bài đáp an toàn cho mình khi bị sa thải họ sẽ được một khoản bồi thường khổng lồ ở đâu ra cái thể loại nhân viên làm những việc tào lao bị sa thải và đường đường chính chính cướp của công ty một khoản lớn đi cùng với sự sa thải đó chỉ có một CEO Hoặc một ai đó giữ chứng cứ một người trong ban điều hành làm điều sai trái. Quả thực không thể chấp nhận nổi, và các vị CEO của chúng ta cứ thắc mắc tại sao nhân viên lại cứ muốn có công đoàn. Họ xin tài sản của công ty như của riêng mình, và dùng vào việc tư. Một CEO tôi biết đã điều máy bay Worldstream Jet do công ty thuê để đón ban quản trị ở bờ đông, để tự mình bay một mình về miền đông để đi săn. chuyến đi săn và chiếc máy bay được nhận cổ đông của công ty trả tiền. Ở đâu ra cái quyền giám đốc công ty Được moi tiền ra khỏi túi của cổ đông như thế Nếu tôi là cổ đông của công ty Tôi sẽ rất nóng máu vì CEO đã củm Của tôi 60.000 đô la cho máy bay Và 20.000 đô la cho chuyến đi xanh Đó là tiền của ông đây được phản bội May sai tiên kiểu đó hả Thực sự điều hắn đang làm là tán dốc với một thành viên cốt cán trong hội đồng quyền lợi của CEO Tôi tự hỏi là tại sao lại như thế Họ mua thêm doanh nghiệp Để làm công ty ngày càng lớn Hơn là làm cho công ty ngày càng tốt Hãy xem điều gì đang xảy đến với chỉ số hệ số thu nhập trên tổng vốn đầu tư nếu vị CEO mua tích trữ cổ phiếu của doanh nghiệp và rối đi xuống ác hẳn vị CEO đang tạo ra một đế chế với thật nhiều doanh thu trong khi lợi nhuận từ vốn đầu tư đang rất là tệ ái chà tiền mà hắn ta dùng để thực hiện các khoản đầu tư tệ hại lại là tiền của chúng ta cơ đấy tôi không muốn hắn mua thêm những thứ mà khiến công ty trở nên ghen đến mức hắn cần phải có phi cơ riêng cho cái tôi quá khổ của hắn lẽ ra hắn chỉ nên mua những thứ làm cho lợi nhuận trên vốn đầu tư trở nên tuyệt vời thôi Nếu tôi nhận thấy hắn không thể mua các doanh nghiệp đem lại lợi nhuận tốt thì tôi muốn rút lại tiền để tôi có thể tự mình đầu tư cho đàng hoàng. Tiếp theo là điều mà chúng ta cần tìm để nhận diện một vị CEO tuyệt vời chính là Có tinh thần phục vụ không vị kỹ Ban lãnh đạo một lòng phục vụ những cổ đông của công ty Những chủ nhân thực sự, thương hiệu, nhân viên, cộng đồng, các nhà phân phối, khách hàng, người lãnh đạo chỉ ăn khi mọi người đều đã có phần Đam mê Ban lãnh đạo toàn tâm toàn ý vì công ty họ đam mê những gì công ty gây dựng nên đam mê những gì công ty đại diện cho và niềm đam mê của họ có tính lây nhiễm mọi nhân viên trong công ty đều thừa hưởng niềm đam mê ấy danh dự ban điều hành sẽ không bao giờ đánh đổi danh dự và danh tiếng để đổi lấy tiền bạc hay một sự việc đãi bhg mục tiêu đề thách thức big adulterous world tôi mượn khái niệm này từ quyển sách từ tốt đến vĩ đại của jim colin một vị ceo muốn làm thay đổi thế giới sẽ cuốn hút được nhiều người theo giúp đỡ nhiệt huyết của ông sẽ dẫn dắt toàn bộ tổ chức Và đó là khởi nguồn của lợi nhuận kết xu Và với con hào kinh tế và ý nghĩa mini Chúng ta sẽ kiếm được nhiều tiền rồi Khi thêm vào ban điều hành tốt Chúng ta sẽ khó bị tổn thương Trong những thời kỳ công ty bị dẫn dắt Bởi một kẻ phản bội Chỉ biết tiêu phí tiền bạc mà không làm nên công cán gì Ba phẩm chất ấy cấu thành nên một doanh nghiệp tuyệt vời Bạn làm tốt phần của mình Thì bạn sẽ mua được một công ty cực kỳ tốt Làm thế nào để kiểm tra ban điều hành Mà không cần phải thuê tay trong Vậy làm sao chúng ta biết được vị CEO của chúng ta có những phẩm chất nào? John Templeton, một nhà đầu tư vĩ đại theo phong cách quy tắc số 1 và là nhà sáng lập quỹ Templeton, đã gọi tên giải pháp của vấn đề này là đồn thổi. Mục tiêu của ông ta là tập hợp toàn bộ những lời đồn mới nhất và những câu chuyện bên lề về mọi doanh nghiệp mà ông ta quan tâm đến. Vâng, rõ ràng là ông ta có nhiều việc để làm hơn cả nhân viên trực ca đêm ở McDonald's nữa. À, trời đã, hình như không phải thế. Hơn nữa, chúng ta còn có một công cụ có tên là Internet, cơ mà. Nếu vị CEO của chúng ta đã có nhiều năm lăn lộn trên thương trường, ác hẳn đã có kha khá thông tin viết về ông ta hay viết bởi ông ta trên Internet, hãy bắt đầu với Wikipedia.com, một trang web tóm tắt thông tin có sẵn đường dẫn đến các trang nguồn và có ghi chú rõ thông tin lấy từ nguồn nào. Hãy luôn đối chiếu thông tin, tuy nhiên đối với những trang như Wikipedia, đôi khi cũng có những thông tin là giả. Hãy thử Google họ tên của vị CEO, hãy đọc tất cả những bài báo viết về ông ấy hoặc cô ấy trên các tạp chí kinh doanh, Nếu CEO của bạn là đối tượng dò xét của các phóng viên Họ sẽ có bài viết phơi bày sự thật Khi họ tìm thấy manh mối Hãy tìm thông tin Forbes Fortune, Barrons, White, 2.0, Success và Wall Street Journal Tiếp đến hãy đến trang web New York Times và nghiên cứu về CEO của bạn Kết quả tìm kiếm Ralph Lauren nằm ở hình bên dưới Tôi có thể truy cập các dữ liệu từ năm 1800 Dĩ nhiên là tài liệu viết về Ralph không xưa đến thế. Một nguồn thông tin tuyệt vời khác về công ty bạn đang nghiên cứu và CEO của nó là từ đối thủ. Ai cũng thích ngồi lê đôi mắt chuyện của thiên hạ cả mà, hãy vào website của họ. John Markey viết một blog công kích đối thủ của mình là White Oats suốt nhiều năm, dẫn đến kết quả sau cùng là White Oats bị Whole Foods thâu tóm vào đầu năm 2007. Thực ra thì Markey đã dùng bút danh để đăng bài blog trên Yahoo Finance vào những năm cuối thập niên 1990 và nhanh chóng được biết đến với tư cách là một người nắm giữ lượng lớn cổ phiếu Whole Foods vào năm 2000. Ông viết, tôi thừa nhận sự cực đoan của mình, tôi yêu công ty và tôi muốn gắn bó lâu dài, tôi mua hàng tại Whole Foods, tôi sở hữu một lượng lớn cổ phiếu của Whole Foods, tôi đi theo sứ mệnh và giá trị của công ty. Vậy thì có gì sai không, tôi không cho rằng có gì đó không đúng trong luận điểm của ông. Ông ta đã khẳng định mình sở hữu cổ phiếu, yêu công ty, gắn bó lâu dài, mua sắm, đi theo sứ mệnh và giá trị. Chính tôi cũng không thể tìm lời nào hay hơn ông để giải thích, cho bạn, hiểu những cảm giác khi sở hữu một phần của doanh nghiệp. Hãy đọc thư thường niên của CEO gửi cho các công ty cổ đông Một cách để biết liệu CEO đó có nổ hay không Là so sánh số liệu của công ty xuất tăng trưởng và rô ích hệ số thu nhập trên tổng vốn đầu tư Với những gì ông CEO nói trong thư gửi cổ đông Liệu mọi thứ có nhất quán với nhau Hay ông CEO thì vẽ cảnh trên trời Còn số thì cho bạn thấy ở dưới địa ngục Nghe thật nực cười Nhưng chuyện này vẫn diễn ra nhan nhản đấy Như vị CEO cứ đinh ninh rằng các cổ đông là bọn ngốc CEO của một công ty lớn đã viết trong thư gửi cổ đông vào năm 2001 rằng trong vòng 3 năm, nhờ vào những công ty mới mà ông ta đang đầu tư công ty của ông sẽ kiếm được 10 tỷ đô la Nhưng trong thư thường niên năm 2005 ông ta hoàn toàn không nhắc gì đến con số 5 tỷ đô la là doanh số của công ty vào năm đó Ông ta hành xử cứ như thể lời tiên đoán của ông chưa từng tồn tại Mặc kệ sự thực trang đó vẫn còn nằm tranh tranh trên website để mọi người có thể đọc được Ông ta không chỉ phớt lờ hoàn toàn với lời tiên đoán của mình Ông ta còn dám một lần nữa đưa ra lời tiên đoán Tương tự cho 3 năm sắp tới Nếu đó là cách ông ta báo cáo Cho những người chủ, các cổ đông Thì bạn nên gói ghém đầu tư vào công ty khác đi là vừa Báo động đỏ phần 1 Tôi nhớ không sợ đã bao nhiêu lần Người ta hỏi tôi rằng View này Tôi nắm được vấn đề rồi Tôi đã hiểu ba chị em Và biết cách nhận diện một công ty tuyệt vời Nhưng có điều nghiêm túc đấy Làm sao ông biết chắc được Làm sao mà ông dám chắc được nhỉ Hãy nhìn đi bao nhiêu người đã tán gia bài sản trong những năm qua, khi họ đinh ninh rằng là mình đang nắm trong tay cổ phiếu của các công ty vững mạnh. Tôi luôn trả lời họ không, họ không biết. Họ không phải là những nhà mua tích trữ theo quy tắc số 1 Họ chỉ là những kẻ đầu cơ Tôi có cả số những sai lầm lớn nhất mà mọi người mắc phải khi đầu tư Những người từng mất tiền vào cổ phiếu sẽ thú nhận mình đã phạm một trong những sai lầm lớn này Không hiểu ngành Nếu bạn không hiểu về ngành, bạn không thể nào tự tin nắm chắc cổ phiếu trong tay được Ví dụ nhé Giả sử bạn là một giáo viên trung học và một cậu học trò của bạn thì suốt ngày cứ tung hô công ty dược do cha cậu ta làm chủ, một công ty dược cỡ bự trong ngành. Bạn vừa nghe nói đến công ty này trên báo vì FDA, cơ quan quản lý thực phẩm và dược phẩm Hoa Kỳ, đã cho phép lưu hành một loại thuốc mới của họ. Nhưng vấn đề là bạn chả hiểu tẹo nào về ngành dược cả, thậm chí là bạn còn chẳng động đến aspirin. Vì bạn quá khỏe mạnh, thứ thuốc mới này chữa một chứng bệnh mà bạn cũng chẳng thể hiểu nổi. Và mỗi khi bạn định tìm đọc vài thông tin về công ty dược khổng lồ này, bạn lại thấy chán nản vì bạn chẳng có hứng thú gì, vì bạn là cũng chẳng dạy khoa học, bạn là giáo viên, dạy Anh ngữ cơ mà. Liệu bạn có nên cân nhắc công ty dược này không? Câu trả lời là không, tránh nó ra xa đi, càng xa càng tốt. Quá lạc quan, hãy cẩn thận với điều này. Chúng ta thường nghĩ là lạc quan, rằng các chỉ số năm nay cao thì năm sau cũng sẽ vậy. Những chỉ số cao chương sau bạn sẽ được biết, sẽ dẫn đến định giá cũng cao. Và định giá cao sẽ dẫn đến rắc rối cho bạn Một nhà mua tích trữ cổ phiếu Nó quá tốt để có thể là sự thật Hãy dự đoán tương lai một cách thận trọng hơn Không có con hào kinh tế thực sự Người ta có thể ngụy tạo con hào kinh tế Để có thể tránh sai lầm này Cần thực sự hiểu rõ về doanh nghiệp Để có thể phân định con hào kinh tế là thật hay giả Những thứ trông giống như con hào kinh tế Có thể gục ngã trước một công nghệ mới Công đoàn một trào lưu Hay phong trào mới Hoặc là nguồn khách hàng đang dần dần cạn kiệt Một công ty sản xuất máy đánh chữ sẽ chao đảo với sự ra đời của máy tính. Tương tự một công ty sống nhờ bán sách giấy bách khoa toàn thư sẽ thấy khó lòng cạnh tranh khi Internet đang mang lại cho mọi người những thông tin cập nhật hoàn toàn miễn phí. và công ty thậm chí còn không thèm giả vờ. Như là mình có con hào kinh tế nữa, tôi gọi đó là những công ty tầm thường. Một công ty tầm thường là công ty sản xuất ra một sản phẩm mà ai cũng có thể sản xuất ra sản phẩm tương tự. Nếu bạn là chủ một cửa hàng tạp hóa giống hệt các cửa hàng khác, Bạn sẽ phải cạnh tranh về giá cả Tôi thường xuyên xuất hiện trên chương trình Your Business của kênh MSNBC Giải quyết vấn đề cho các doanh nghiệp nhỏ Và vấn đề sở hữu một công ty không có con hào kinh tế Là chuyện thường ngày ở huyện trong chương trình Những người đầu tư thời gian và công sức Vào các công ty quá dễ bị sao chép Rồi sẽ nhận ra rằng Đó không phải là một công ty tuyệt vời Điều này đúng với mọi doanh nghiệp từ lớn cho đến nhỏ Hãy nhớ Đừng đầu tư vào các công ty không có con hào kinh tế thực sự và điểm tiếp theo nữa bạn cần lưu ý đó là không kịp thời cập nhật thông tin nếu bạn không có đam mê và hứng thú với một doanh nghiệp thì đừng sở hữu dù chỉ là một phần nhỏ của nó vì bạn sẽ phải luôn luôn cập nhật tin tức về nó một khi bạn đã sở hữu và nếu bạn không toàn tâm toàn ý nghĩa về nó bạn sẽ không thể nào cập nhật kịp mua cổ phiếu và lãng quên nó đi là một sai lầm rất lớn bạn muốn biết khi nào vấn đề xảy ra để rút chân kịp thời nếu bạn không theo dõi tình hình thay đổi của ngành và các báo cáo quý bạn có thể bỏ lỡ các thông tin quan trọng Và nếu bạn thật sự làm vậy thật đáng xấu hổ, những thay đổi đó sẽ lộ diện qua thời gian. Chỉ cần bằng tin ý một tí sẽ dễ dàng nhận ra. Đừng để mình bị trở nên xuẩn ngốc như gã hầu trong bộ phim Austin Powers bị xe lu vượt mặt với vận tốc là hai dặm 1 giờ. Chú ý một tí khi quan sát các công ty vừa thua lỗ hoặc thậm chí là sụp đổ. Bạn sẽ thấy có rất là nhiều điểm báo động đỏ xuất hiện trước đó để báo hiệu cho sự thua lỗ. Hãy lấy AIG làm ví dụ. Công ty bảo hiểm khổng lồ vừa bị chính phủ đưa ra tòa. Chủ tịch của công ty bị ép và rút lui vào năm 2005 một báo động đỏ. Nếu tôi đã đầu tư vào AIG vào lúc đó, điều này không thể xảy ra và công ty này không thỏa mãn chữ M đầu tiên, ý nghĩa. Tôi đã lập tức rút cổ phần vì nó đã thất bại ở phép thử ban điều hành Management. Hãy nhìn nhận cho đúng ba chữ M này và bạn sẽ chạm đến những công ty tuyệt vời. Khi nào bắt đầu mua tích trữ sẽ là câu hỏi tiếp theo, câu trả lời phụ thuộc vào bốn chữ rất quan trọng trong đầu tư. Biên độ an toàn, margin of safety, và đó sẽ là chữ M thứ tư. Sự giàu có đến từ sự hủy diệt mang tính sáng tạo. Công nghệ là kẻ hủy diệt các công ty và triệt tiêu cơ hội việc làm. Đôi khi triệt tiêu cả nền công nghiệp, đó không chỉ là điều tốt mà còn là điều tuyệt vời nữa. Đứng trên vai trò nhà đầu tư bị mất sạch vốn, hai người công nhân bị mất việc, thì điều này chả hay ho gì. Nhưng chính sự hủy diệt này là tâm điểm tạo nên sự giàu có. Sự giàu có thực sự chính là sự triệt tiêu sức lao động. Giả sử cần sức 5 người, để ra một chiếc xe trong vòng một tháng, chi phí nhân công để sản xuất chiếc xe là 25.000 đô la và giả sử những chi phí khác như là nguyên phụ liệu, máy móc tốn 15.000 đô la Nếu chúng ta là chủ doanh nghiệp bán xe giá 40.000 đô la là điểm hòa vốn và chúng ta không thể nào bán với giá này trừ khi là muốn phá sản. Vì thế để kiếm lời chúng ta quyết định bán xe với giá 50.000 đô la chúng ta bán xe và kiếm tiền mọi chuyện đều đang êm xuôi Rồi thì đối thủ xuất hiện, hắn tìm ra cách sản xuất xe với chỉ một nhân công cùng với một bộ máy sản xuất xe hơi, giả sử chi phí sản xuất cổ máy bằng không, Hắn có thể sản xuất xe chỉ với 7.000 đô la cho nhân công, công nhân giỏi và xuyên thì mức lương phải cao, cộng với 15.000 đô la chi phí khác, tổng là 22.000 đô la. Nếu hắn bán với giá 32.000 đô, hắn kiếm lời bằng chúng ta bán xe với giá 50.000 đô. Khách hàng sẽ mua xe từ công ty đối thủ tiết kiệm được 18.000 đô la, còn chúng ta thì không được xu nào. Khoản tiền khách hàng tiếp kiện được giống như là từ trên trời rơi xuống. Mỗi khách hàng vừa có xe lại vừa có 18.000 đô la để chi tiêu vào những thứ khác. Công nghệ phản động innovation) của đối thủ đã làm cho người mua trở nên giàu có hơn, nên hoặc chúng ta sở hữu cổ máy một người vận hành, hoặc chấp nhận bị loại khỏi cuộc chơi. Còn một cách khác nữa là áp dụng một đạo luật buộc công ty đối thủ phải bán xe với giá 52.000 đô la vì phải nộp thuế 20.000 đô la cho chính phủ khi họ xuất hàng đi ở cảng. Nhưng nếu như chính phủ thực sự làm như thế, thì tài sản sẽ không được sinh ra. Mỗi 20.000 đô la họ thu được, lý ra phải nằm trong túi người mua xe. Tài sản thực chất đã bị chính phủ sung công. Dĩ nhiên sẽ có bốn công nhân giữ được công việc, điều đó tốt cho họ nhưng rồi sớm muộn họ cũng sẽ mất việc cho máy móc mà thôi. Bạn không thể dừng tiến trình phát triển, nhưng bạn có thể đẩy sự giàu có ra nước ngoài. nước Mỹ thành công vì nó không cố ngăn sự đau đớn và tổn thương gây ra bởi sự sáng tạo. Hiệu quả là sự gia tăng tài sản nhanh chóng cho mọi người trong xã hội tư bản Ngày nay ở Mỹ ví dụ có những người sống trong căn hộ có đầy đủ điện nước, toilet, tủ lạnh, máy giặt, lò nướng, nhiều vòng, có cửa kiến nhưng vẫn được đánh giá bằng tiêu chuẩn của chúng ta là đang sống trong nghèo khó. Nhưng nghèo thật sự không phải là vậy. Người nghèo là người phải sống ở khu ở chuột, đứng ở bờ vực đói kém, bạn không tin à? Bạn không phải những người nghèo mà bạn thực chất là những người béo phì sao? Sự hủy diệt của tính sáng tạo thực chất đã diệt trừ tình trạng nghèo khổ ở Mỹ. Ngày nay người mỹ nghèo là người bị hạn chế về giáo dục cơ hội hay trí tuệ người nghèo kiểu mỹ có tiêu chuẩn sống thấp theo tiêu chuẩn mỹ chứ không phải là của pakistan vì hoàn cảnh họ ngăn trở họ thoát khỏi môi trường nơi họ đang sống họ không nghèo theo tiêu chuẩn nghèo của thế giới là một thành phần có suy nghĩ của xã hội bằng phải nắm được tiến trình của sự phá hoại do sáng tạo mang đến mỗi lá phiếu ủng hộ bảo hộ giá cả và lương bổng bởi các xác lệnh là một lá phiếu chống lại sự giàu có trong tương lai của đất nước và là một bước đẩy người nghèo trở nên nghèo thực sự Những điều cần nhớ và hành động những công ty sẽ đem tiền về cho bạn là những công ty có con hào kinh tế lớn được điều hành bởi những người tâm huyết và đáng tin công thức làm ra tiền là tìm công ty thỏa mãn 3 chữ M tìm doanh nghiệp phù hợp với đam mê tài năng và cách bạn làm ra hoặc sử dụng tiền thực hiện phân tích với 3 chữ m chỉ sở hữu công ty có ý nghĩa với bạn có con hào kinh tế và ban điều hành có khả năng làm bài tập về nhà hãy xem lại các bài viết của tôi trên 1 investing.com để học cách sử dụng các công cụ của quy tắc số 1 và payback tan để ra soát thị trường tìm kiếm các ứng viên phù hợp, để mua, giữ và phân tích dàn lãnh đạo của các công ty này. Tại Việt Nam thì độc giả có thể truy cập vào www.happy.live hoặc theo dõi trên fanpage của chúng tôi để cùng tìm hiểu và thảo luận về những công ty tuyệt vời này nhé. Chương 4, Payback tan có nghĩa là không sợ hãi. Ngày nay con người biết giá tiền của mọi thứ nhưng lại chẳng biết giá trị của thứ gì cả. Trong hai câu hỏi, mua tích trữ cổ phiếu nào cụ thể và khi nào thì mua tích trữ, thì mua tích trữ cổ phiếu nào là một câu hỏi khó hơn so với câu hỏi khi nào thì nên mua tích trữ cổ phiếu. Như tôi đã nói, rất khó để tìm được một doanh nghiệp được gọi là hoàn hảo để bạn đầu tư, thậm chí là chẳng bao giờ có. Chưa kể, số lượng doanh nghiệp tuyệt vời mà bạn có thể hiểu rõ giá trị của chúng để mua tích trữ cũng không phải là quá nhiều. Một khi đã tìm ra đúng doanh nghiệp, thì việc xác định khi nào nên mua tích trữ là một việc dễ dàng. Bạn chỉ cần đợi và mua tích trữ dần khi giá cả hạ xuống. Chúng ta gọi việc mua khi hạ giá là mua với một biên độ an toàn Margin of Safety M.O.S. Trong đầu tư theo quy tắc số 1. Biên an toàn là ba từ quan trọng nhất đối với một nhà đầu tư và nó đặc biệt quan trọng đối với nhà đầu tư theo chiến lược mua tích trữ cổ phiếu. Để có được biên an toàn lớn, Tất cả những điều bạn phải làm là xác định giá trị của doanh nghiệp và chờ đến khi giá cổ phiếu của doanh nghiệp đó hạ xuống thấp hơn nhiều so với giá trị, thế là bạn mua vào. Bạn cũng cần biết rằng không phải cứ thị trường chứng khoán rớt giá do khủng hoảng, thì cổ phiếu của công ty nào cũng sẽ bị bán hạ giá hay có giá rẻ cho bạn mua. Một số công ty trong thị trường khủng hoảng vẫn có giá bán cổ phiếu ở mức khá đắt. Bạn cứ xem việc mua cổ phiếu như là mua một chiếc xe hơi. Bạn có thể mua một chiếc Maserati và bạn chắc chắn sẽ tụng tiệm cười vì mua được nó với giá hời. Hoặc bạn chắc chắn sẽ sôi máu vì mua hớ. Bạn sẽ xem xét phần cứng của xe còn tốt không? Khung gầm còn ngon không? dàn đồng có trị xét quá không? Trả lời được những câu hỏi đó, bạn sẽ định được giá trị của chiếc xe. Dĩ nhiên sẽ có những vấn đề vụn vặt khác cần cân nhắc, như kính chắn gió có vỡ không, thân xe có chỗ nào bị móp không mọc ghế có bị rách hay là không lốp có bị xì không radio có hoạt động tốt không vân vân, và vân vân nhưng bạn hoàn toàn có thể ước đoán một số tiền để sửa chữa những lỗi bề ngoài ấy và vẫn có thể xác định chiếc xe là một món hời nhưng nếu phần cứng không tốt ví dụ vừa đổ máy đã thấy nó đuối hoặc trung hay thân xe có quá nhiều chỗ trị sét, thì chi phí tân trang lại rất là tốn kém thậm chí là nếu làm hết mấy phần đó thì chi phí tân trang và phí mua xe sẽ còn lớn hơn nhiều so với giá của chiếc xe hơi đó, có thể được bán trong tương lai. Nếu bạn mua chiếc xe xét về cơ bản là không tốt với bất cứ giá nào, bạn đã mất tiền. Nhưng nếu bạn mua chiếc xe cơ bản là tốt và đang bán hạ giá, bạn có cơ hội kiếm tiền khi bán ra. Việc xác định giá trị của doanh nghiệp là vấn đề then chốt trong mua tích trữ cổ phiếu. Những người giàu lên nhờ mua các công ty, họ chỉ có thể giàu lên nếu biết được giá trị của công ty đó. Và vì thế, việc xác định giá trị của doanh nghiệp là vấn đề then chốt trong mua tích trữ cổ phiếu. Những người giàu lên nhờ mua các công ty, họ chỉ có thể giàu lên nếu biết được giá trị của công ty đó. Cũng có một vài trường hợp khách bỏ tiền mua lại các công ty mà chẳng biết giá trị thực của công ty đó và kiếm được tiền. Nhưng đó là những trường hợp may mắn không bền vững. Robert Schiller, tác giả cuốn Irrational, Excuberance là con tiếu. và cũng là một giáo sư kinh tế học nổi tiếng của Đại học Yale, đã cho rằng giá cả trên thị trường thường được quyết định dựa trên cảm xúc, vì vậy mà hiếm khi nào tương đương nó bằng với giá trị, tức là sẽ thấp hơn nhiều hoặc là cao hơn nhiều. Nhìn biểu đồ bên dưới của ông, các đường đồ thị đi xuống như là một ác mộng của nhà đầu tư, nhưng thực ra nó chỉ cho chúng ta thấy điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta mua cổ phiếu khi thị trường có hệ số giá trên lợi nhuận VE thấp so với lúc VE cao. Ông Schiller chỉ ra rằng Mua cổ phiếu khi chỉ số PE thấp thì lợi nhuận cao Còn khi PE cao thì lợi nhuận thấp Trong biểu đồ ta thấy khi mua vào Mà thị trường có chỉ số PE là 20 đến 30 Thì 20 năm sau Sẽ có lợi nhuận từ 2% cho đến là 5% Một lần nữa tôi nhắc lại Giá là số tiền bằng bỏ ra Còn giá trị là thứ bạn nhận được Đừng tin lời những người nói rằng Nếu chúng ta cứ mua và giữ cổ phiếu Chỉ số S&P 500 Thì thế nào cũng có lợi nhuận Tôi nói thật Nếu bạn mua vào lúc cổ phiếu có chỉ số PE ở mức cao, sau 20 năm thậm chí bạn có thể còn bị lỗ vốn. Biểu đồ phía trên đã được giãn lược, bạn có thể xem biểu đồ gốc của Shuler tại địa chỉ website là rule hoặc trong cuốn Irrational Exuberance. Mặt khác, nếu bạn mua và tích trữ cổ phiếu khi chỉ số S&P 500 có PE thấp, chú thích ở đây PE là tỷ lệ giá cổ phiếu so với thu nhập được tính như sau. PE bằng giá mua một cổ phiếu chia cho lợi nhuận trên một cổ phiếu đôi khi PE được xem là bội số vì nếu công ty có PE là 10 có nghĩa nhà đầu tư sẵn lòng trả 10 đô la cho mỗi một đô la lợi nhuận của công ty Từ năm 1970 đến 1985 có vài năm thì chỉ số PE toàn thị trường xuống mức 8 loại phiếu 500 index những năm đó việc đầu tư có thể đem lại một khoản lợi nhuận bình quân trong 20 năm đạt từ 10% hoặc cao hơn Nghiên cứu của Schiller đã hé lộ một điều quan trọng Nếu bạn dự tính mua và dựa cổ phiếu lâu dài Hãy mua khi giá cổ phiếu hạ Hãy mua khi người khác sợ hãi Và hãy bán khi người khác đang thang làm Đó cũng là lý do vì sao các nhà quản lý quỹ Đang lao đao ở thời điểm cuốn sách này ra đời Họ mua cổ phiếu ở thời điểm những năm 1990 Và đầu những năm 2000 Khi chỉ số PE của S&P 500 cao chót vót Bây giờ họ chỉ còn biết cầu khấn cho chỉ số của thị trường lên cao đồng thời chứng kiến lợi nhuận gộp của họ rơi về con số không. Nghiên cứu của Schiller cho thấy trong vòng 20 năm, những người mua cổ phiếu ở thời điểm 1990 và đầu những năm 2000 sẽ không thu được lợi nhuận gì cả. Còn đối với một nhà đầu tư khôn ngoan mua bán cổ phiếu, theo phương pháp tích trữ, ý tưởng của Schiller sẽ giúp họ giàu có dễ dàng hơn. Nếu bạn có thể đạt lợi nhuận 12% trong 20 năm liên tục bằng cách mua toàn bộ chỉ số S&P 500 đúng thời điểm. Mua sai thời điểm thì sau 20 năm cũng chẳng lời đồng nào. thì bạn hãy tưởng tượng lợi nhuận khổng lồ bạn thu được nếu chỉ mua tích trữ những công ty tốt nhất được bán với giá thấp nhất hơn là mua bán toàn bộ các công ty. Điều này đương nhiên chính xác là những gì mà Ngài Buffett đã làm để thu về lợi nhuận là 24% mỗi năm cho trở thành tỷ phú. Và đây là lần thứ hai trong cuộc đời đầu tư của tôi. Chúng ta đang chứng kiến chỉ số S&P 500 có thể đang lùi dần về một con số. Lần đầu tiên tôi chứng kiến điều này là vào năm 1980 chính là lúc tôi bắt đầu đầu tư Và tôi đã giàu lên từ lúc đó. Có thể nói, cơ hội cuộc đời đang ở trước mắt chúng ta. Đây là thời cơ để mua tích trữ cổ phiếu của những công ty có giá trị vào đúng lúc trong một thị trường chín mùi. Được rồi, giờ chúng ta sẽ đi vào chi tiết. Làm sao ta biết được giá trị của công ty ta định mua tích trữ? Đừng vội lo lắng đến việc bạn nên đầu tư bao nhiêu vào công ty này, hoặc danh mục đầu tư của bạn cần có bao nhiêu công ty. Chúng ta sẽ bàn đến các vấn đề này trong chương sau. Còn bây giờ, chúng ta sẽ làm rõ cách xác định giá trị của một doanh nghiệp. và so sánh giá trị với giá bán cổ phiếu của nó Bạn nên đọc đi đọc lại chương 4 này và nếu bạn muốn hiểu rõ hơn các ý tưởng của tôi bạn nên vào website của tôi rule là bởi vì ở đó thì tôi có đưa ra nhiều ví dụ cụ thể để bạn làm quen với cách xác định giá trị của một doanh nghiệp mà tôi gọi đó là sticker price Trên website tôi còn cho bạn thấy những ví dụ về các doanh nghiệp mà tôi không thể xác định sticker price Nếu bạn thích, bạn có thể làm quá trình học hỏi về đầu tư của mình trở nên thú vị hơn Bằng cách chọn một công ty phù hợp với đam mê và quan tâm của bạn Một công ty thỏa mãn chữ M đầu tiên đó là Meaning, ý nghĩa Thay vì các công ty tôi đã sử dụng làm ví dụ ở trong sách này Hay trên website để phân tích Để xem những con số của bạn có phù hợp với quan điểm của tôi về công ty tuyệt vời hay không Hãy ghi nhớ, giá cả và giá trị là hai thứ khác nhau hoàn toàn Nhiều người không hiểu rõ về hai từ này Ngay cả trên các chương trình truyền hình Mỹ Tôi cũng thấy nhiều chuyên gia về chứng khoán cũng thường xuyên mập mờ giữa hai khái niệm này Thị trường hôm nay định giá giá trị AT&T là bao nhiêu vậy bắp? Thị trường đang định giá giá trị Apple hiện giờ là bao nhiêu nhỉ? Nếu cả đến các tay đầu tư chuyên nghiệp không lầm lẫn giữa giá cả và giá trị thì vì các nhà đầu tư thông thường hiểu sai thì có gì ngạc nhiên không nhỉ? Những nhà đầu tư chuyên nghiệp sẽ phải chịu nhiều áp lực với bổn phận của mình hết quý này sang quý khác. Họ không thể có cái nhìn dài hạn với các khoản đầu tư của họ. Họ không thể mua vào một doanh nghiệp để rồi tập trung vào giá trị của nó trong một khoảng thời gian dài. Họ phải tập trung vào giá cả hiện tại, giá cả của ngày hôm nay. Do đó, nếu giá của cổ phiếu đi xuống ngay sau khi họ mua vào, thì khoản lỗ trên giấy tờ ngay lập tức sẽ có tác động tiêu cực tới báo cáo lợi nhuận quý của họ. Họ chẳng thể nào an lòng được, cho dù biết chắc rằng giá trị của cổ phiếu cao hơn nhiều so với giá hiện tại. Họ bị những người góp tiền cho quỹ đầu tư. Các cổ đông của họ đánh giá định kỳ dựa trên chênh lệch lợi nhuận thu được từ giá mua và giá bán cổ phiếu của họ. so với thành tích của những tay chuyên nghiệp ở các quỹ khác chứ không liên quan gì đến giá trị của một doanh nghiệp. Rồi cũng sẽ có ngày giá cổ phiếu vọt lên nếu họ mua khi giá cả thấp hơn giá trị. Nhưng điều này cũng chả có ý nghĩa nhiều với những tay đầu tư chuyên nghiệp này. Những người đầu tư vào quỹ tương hỗ sẽ nhanh chóng rút vốn và đưa cho một tay quản lý quỹ khác. Họ không còn sự lựa chọn nào khác hơn là chấp nhận cái nhìn ngắn hạn nhìn vào giá cổ phiếu, chứ không phải giá trị để giữ được khách hàng, tức giữ được công việc của mình Trái lại. Với những người mua tích trữ theo quy tắc số 1 Giá cả chỉ là điều kiện cần Vẫn chưa đủ để quyết định mua bán cổ phiếu Tiền đầu tư là của bạn Nằm trong túi của bạn Bạn không bị ai đánh giá về hiệu quả ngoại trừ chính bản thân mình Và như vậy thì chúng ta có thể có cái nhìn dài hạn với cổ phiếu đầu tư Khi chúng ta biết rõ giá trị của một doanh nghiệp Mà chúng ta đang mua vào Chúng ta sẽ vui vẻ với cái giá đã trả cho nó Và không cảm thấy lo lắng đến như giá Cổ phiếu có đi xuống Thực tế đó chính là cơ hội Ví dụ tôi có thể mua tờ giấy bạc trị giá 10 đô la với giá chỉ 5 đô la. Tôi có buồn vì người bán hạ giá xuống 3 đô la không? Làm sao mà buồn được tôi đã mua rẻ hơn 50% rồi và giờ tôi có thể mua thêm 10 đô la nữa với giá chỉ bằng 1 phần 3 giá trị là ba đô la. Tôi vui như bắt được vàng đấy chứ. Tôi thực sự không lý giải được vì sao một số nhà đầu tư không hiểu được sự khác biệt giữa giá cả và giá trị. Tôi đã giải thích điều này ở khá nhiều sự kiện bàn về kiến thức đầu tư. Nhưng trong khi một số người nghe một lần là hiểu ngay, thì một số khác mãi vẫn không hiểu. Sự hoang mang trong đôi mắt họ khiến tôi nghĩ rằng họ nghe tôi nói nhưng không tin điều tôi nói. Với họ, giá đã rơi thì giá trị hẳn nhiên cũng phải rớt theo. Chắc chắn họ đã giàu, có nếu họ nhận ra sự khác biệt giữa giá cả và giá trị. Xác định giá niêm yết tức là sticker price hay là giá trị của một doanh nghiệp. Ở 401 thì người ta có rất nhiều từ ngữ để nói về giá trị, ví dụ như là giá trị nội tại, giá bán lẻ hoặc là giá trị của một doanh nghiệp. Còn tôi, tôi luôn dùng giá niêm yết sticker price để nói về giá trị Bạn cần liên tưởng giá trị thực mà tôi đề cập đến trong tình huống này Nó là bạn vào một cửa hàng xe hơi Trên mỗi chiếc xe đều có giá niêm yết Cũng như không bao giờ chúng ta trả ngay số tiền được niêm yết để đưa chiếc xe về Ta cũng không bao giờ trả đúng giá niêm yết để mua cổ phiếu Chúng ta muốn mua với giá hời Giá niêm yết chính là giá bán lẻ, giá trị nội tại Giá trị của một doanh nghiệp Và là giá mà ta sẽ không mua, không bao giờ Ở quy tắc số 1 tôi đã trình bày về cách tính giá trị giá niêm yết của một doanh nghiệp là dựa vào bốn yếu tố sau một Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu EPS trong 12 tháng gần nhất 2. Tỷ lệ tăng trưởng EPS trong 10 năm tới 3. Chỉ số PE trong 10 năm vừa qua 4. Tỷ lệ lợi nhuận tối thiểu chấp nhận được Nếu có bốn thông tin này thì bạn có thể xác định được giá trị của doanh nghiệp mà bạn đang muốn mua cổ phiếu hoặc có thể tính bằng công thức Excel có tên gọi là FV Future Value Giá trị Tương lai Còn một cách khác là tính bằng công cụ có sẵn trên rule Trong bốn yếu tố kể trên thì yếu tố thứ nhất và thứ tư là không khó để tìm kiếm thông tin trên mạng Internet Để biết EPS trong 12 tháng gần nhất bạn tìm trên MSN hoặc là Yahoo hay search từ khóa là Trailing 12 Months EPS Tại Việt Nam, nhà đầu tư có thể tìm kiếm các thông tin này tại các chuyên trang về tin tức tài chính như card vn hoặc là vn hoặc là cổ phiếu 68.vn Lấy ví dụ như cổ phiếu Ralph Lauren, bạn hãy mở laptop rồi vào www.msn.com xuyệt n-us xuyệt money Trong phần Symbol Box, bạn hãy gõ RL rồi nhấn Enter. Sau đó click vào một Comedy Report sẽ thấy bản kết quả như hình trên. Đầu mũi tên là một con số mà chúng ta cần tìm. EPS trong 12 tháng. Dù trong bảng không có ký hiệu TTM Trailing 12 Months nhưng chúng ta ngầm hiểu con số EPS trong báo cáo này là số liệu 12 tháng gần nhất. Còn tỷ lệ lợi nhuận tối thiểu chấp nhận được MARR, yếu tố đứng thứ tư trong danh sách, nó cố định ở mức 15% và chẳng bao giờ thay đổi. Bạn thắc mắc là tại sao 15%? Là bởi vì mức 15% vừa đủ trang trải các chi phí cho làm phát, lãi suất trái phiếu, thế và cũng bao gồm một phần tiền lãi xem như là tiền không cho nỗ lực của chúng ta. Bạn phải ghim dạo đầu con số này khi định giá một công ty 15%. Chỉ có thể hơn không thể bớt đi. Với yếu tố thứ ba chỉ số PE Price Per Earning trong 10 năm của một công ty cũng không quá khó để tìm kiếm. Bạn hãy tìm chỉ số PE trong quá khứ của công ty đó. Đừng lấy thông tin của quý gần nhất mà là của 10 năm vừa qua bởi vì nó sẽ giúp ta dự báo được chỉ số PE của tương lai của công ty này. Ở bước này, thấu hiểu doanh nghiệp sẽ rất hữu ích. Nếu ví dụ một công nghệ mới sẽ biến sản phẩm của công ty trở nên lỗi thời, khi ấy những số liệu PE trong quá khứ không còn giá trị ước đoán nữa, Nhưng nếu bạn theo đúng ba chữ M Ngay từ đầu bạn đã chẳng quan tâm đến một công ty sẽ sớm lỗi thời phải không nào Bạn cũng cần hiểu quy luật này Lý do giá bán cổ phiếu là bội số của lợi nhuận Vì chẳng ai lại đem bán công ty chỉ để đổi lấy một năm lợi nhuận cả Đó là điều dài dột Vì nếu không bán sau một năm bạn cũng có được lợi nhuận một năm rồi Để dễ hiểu tôi đưa cho bạn một ví dụ như thế này Giả sử tôi đang có một quay đĩa giải khác đem lại lợi nhuận là 100 đô la trong năm ngoái Tôi sẽ không dạy dột bán cho người khác cái quầy đó với giá là 100 đô la, chỉ số PE là một Bởi vì đằng nào thì tôi cũng sẽ có thêm 100 đô la vào năm sau. Tôi sẽ bán với giá là 300 đô la. Bởi vì tôi tốn 3 năm để gây dựng được một quầy nước giải khác, đem lại lợi nhuận 100 đô la một năm. Nếu tôi bán với giá 300 đô mỗi số bán quầy của tôi là ba Nói cách khác thì quầy nước của tôi được bán với PL là ba Hoặc quầy của tôi được bán với giá bán gấp 3 lần lợi nhuận. Bạn có thể tra... Chỉ số PE của cổ phiếu trên trang MSN Money Ở Việt Nam, các nhà đầu tư có thể tra cứu tại trang web là kpf.vn Chú thích của người dịch Chọn một loại cổ phiếu rồi click vào phần kết quả tài chính Financial Results Chọn tiếp là Key Ratios Rồi chọn Price Ratios Bạn sẽ thấy thông tin về chỉ số PE của loại cổ phiếu đó trong năm gần nhất Nếu muốn xem PE của từng năm trong 10 năm gần nhất Hãy chọn 10 Year Summary Và sau đó, bạn lấy số tổng chia cho số năm sẽ được trung bình. Ví dụ như bạn bên dưới là thông tin của công ty Polaroa Florence Chỉ số PE trung bình trong 5 năm vừa rồi của họ là 18,4 lần. Một cách khác để tìm ra chỉ số PE hay bội số để sử dụng là lấy chỉ số tăng trưởng dự báo trong tương lai nhân với hai Để có chỉ số tăng trưởng thu nhập dự đoán của các nhà phân tích chuyên nghiệp, bạn cần vào mục Earnings Estimates rồi click vào Earnings Growth Rates là có kết quả. Nếu chỉ số tăng trưởng thu nhập đoán là 13% một năm, khi ấy PE ở mức 26, 13 x 2 bằng 26 thuộc ngưỡng cho phép, hãy chọn dùng kết quả nhỏ hơn để tính toán. Tức là lúc này chúng ta tìm được con số 18,4 mức PE trung bình trong 5 năm vừa qua, bây giờ lại tìm được kết quả là 26, thì hãy lấy số nhỏ hơn là 18,4. Hãy thật bảo thủ và chọn con số PE an toàn hơn cho mình. Thông số cuối cùng chính là yếu tố thứ hai trong danh sách, cần xác định được tính giá niêm yết hay là giá trị thực của cổ phiếu. là tỷ lệ tăng trưởng EPS trong 10 năm tới. Đây là một chỉ số tốt nhất để giúp chúng ta ước lượng tỷ lệ tăng trưởng lợi nhuận tương lai của doanh nghiệp. Nó giúp chúng ta biết được doanh nghiệp sẽ tạo ra bao nhiêu tiền trong tương lai để làm cơ sở cho việc hôm nay chúng ta sẽ trả bao nhiêu tiền để mua công ty. Giá trị của một doanh nghiệp được quyết định bởi lợi nhuận nó tạo ra trong tương lai hơn là phụ thuộc vào lượng tiền mặt, bất động sản hoặc là vốn chủ sở hữu trồng. Ở thời điểm hiện tại, bạn không thể bỏ qua bước xác định 3 chữ M meaning, mode và management. mà nhảy vào tính toán biên độ an toàn M.O.S. ngay và hy vọng lợi nhuận hàng năm sẽ ở mức là 24% và bạn sẽ không thể tìm được giá trị thực sự của một doanh nghiệp nếu như không nắm ý nghĩa con hào kinh tế và ban điều hành của nó là ba chữ m Trong quy tắc số 1, tôi đã được bớt rất nhiều trong phần này bằng cách cho bạn thấy những công cụ giúp bạn theo bước các ông lớn, những nhà quản lý quỹ tổ chức, institutional fund managers, mua giàu hay bán ra cổ phiếu. Nói tóm lại, tôi sẽ chỉ bạn cách làm thế nào, để tránh gặp rắc rối vì không xác định đúng giá niêm yết sticker price hay còn gọi là giá trị thật của công ty trước đơn giản nếu các ông lớn bắt đầu thoái vốn bạn cũng nên thế tính được giá trị của doanh nghiệp là một bước quan trọng để tạo ra lợi nhuận trong quy tắc số 1 nhưng mua bán nương theo các ông lớn sẽ giúp bạn tránh bị mất tiền nếu bạn tính sai giá trị vì nó cho bạn một cách thức đáng tin cậy để tháo lui trước khi thị trường sụp đổ do đó chúng ta có thể phạm khá nhiều sai lầm trong khâu tính toán giá trị của một công ty chúng ta không thể làm thế khi chúng ta đầu tư theo kiểu là mua tích trữ cổ phiếu khi chúng ta mua tích trữ cổ phiếu chúng ta sẽ không dùng những công cụ đó để tháo chạy thay vào đó chúng ta sẽ cư xử như những người chủ của một công ty tư nhân những lý do để chúng ta phải thoát ra khỏi công ty chỉ là khi công ty không còn tuyệt vời nữa hoặc khi giá quá cao đến nỗi chúng ta không thể chối từ cơ hội gom tiền mặt trong chương sau tôi sẽ cho bạn biết khi nào nên bán hoặc khi chúng ta buộc phải có tiền ngay chúng ta chỉ chấp nhận nội trong ba lý do đó để tháo lui khỏi doanh nghiệp mà thôi đừng bao giờ bán cổ phiếu giữa chừng vì giá cổ phiếu giảm hãy học theo cách phản ứng của những người giàu nhất trên tạp chí forbes họ vẫn sẽ bỏ thêm tiền ra để mua cổ phiếu khi mà chúng đang tụt giá để có thể làm tăng nhanh tỷ lệ lợi nhuận gộp khi chúng ta mua tích trữ thì chúng ta đang theo đuổi một số tiền lớn nhưng phải kiên định một thời gian dài để lấy được nó vì lẽ đó là một nhà đầu tư cổ phiếu theo phương pháp mua tích trữ chúng ta cần phải nắm chắc giá trị của một công ty hơn khi chúng ta là người mua bán cổ phiếu tích cực active traders điều đó có nghĩa là một nhà mua tích trữ cổ phiếu phải biết chắc về tỷ lệ tăng trưởng lợi nhuận tương lai hơn là một người thường xuyên giao dịch cổ phiếu tại sao không nên mua mua bán bán nếu như mua bán cổ phiếu theo quy tắc số 1 có thể giúp bạn tránh các rắc rối sao bạn phải bận tâm tìm hiểu thêm chiến lược mua tích trữ cổ phiếu chính là vì bản chất thị trường ngày nay tôi sẽ sớm đề cập đến điều này và vì các công cụ kỹ thuật phục vụ chiến lược mua bán không được cung cấp miễn phí Bạn phải trả tiền để dùng chúng Cũng giống như hợp đồng bảo hiểm vậy Chúng ta được bảo vệ nhưng phải mất tiền Lý do của điều này được gọi là ma sát mậu dịch Trading Friction Ngay cả những nhà mua bán cổ phiếu tài bang nhất Cũng không thể rút lui tại đỉnh và vào lại tại đấy Đôi khi chúng ta bỏ lỡ một cơ hội tăng giá mạnh Hoặc cũng có thể kẹp hàng ở vùng giá cao Bởi mắc kẹt trong trò chơi mua bán cổ phiếu Chúng ta giảm thiểu thua lỗ ngắn hạn Nhưng nó sẽ làm giảm bớt tỷ suất lợi nhuận của chúng ta Nếu mua bán giỏi thì ta có thể mong đợi một tỷ suất lợi nhuận khá ngon lành là 15% Nhưng nếu chúng ta biết rằng một cổ phiếu sẽ tăng trưởng lâu dài Mua tích trữ nó sẽ đem lại cho chúng ta lợi nhuận nhiều hơn là mua đi bán lại Nếu chúng ta muốn lợi nhuận cao nhất với nỗ lực ít nhất Chúng ta phải mua tích trữ Việc mua tích trữ sẽ triệt tiêu các ma sát của mua bán cổ phiếu và tăng nhanh suất, lợi nhuận kép Bằng cách là giảm tổng chi phí bạn cần bỏ ra để mà thâu tóm toàn bộ công ty Bạn có thể có được tỷ suất lợi nhuận cao nhất chỉ bằng chiến lược mua tích trữ. Có thể nói trong 29 năm qua, kể từ khi tôi bắt đầu chơi đầu tư cổ phiếu, thì thời điểm này chính là thời điểm tốt nhất để trở thành nhà mua và tích trữ cổ phiếu. Bạn đang đứng trước một cơ hội chỉ có một trong đời, cơ hội giàu lên với nỗ lực và rủi ro tối thiểu. Chỉ cần bạn chịu khó làm bài tập về nhà và mua tích trữ cổ phiếu, trong vài năm tới những công ty tốt nhất thế giới, những công ty với lợi thế độc quyền, những công ty có lịch sử hơn 50 năm hoặc hơn thế nữa, họ sẽ đối mặt với tình cảnh lợi nhuận khô cạn do quy mô thu nhỏ và chúng sẽ được bán ở một mức giá ngày càng tốt hơn bản chất lâu dài không thay đổi nhưng hiện tại ngắn hạn không tốt đẹp sẽ gây nhiều sợ hãi mua tích trữ cổ phiếu của một công ty tuyệt vời khi nó bị rớt giá sẽ cho bạn lợi nhuận kích xù khi giá cả rồi sẽ về đúng với giá trị của công ty vì vậy nếu bạn muốn kiếm tiền dễ dàng và tài sản được đảm bảo thì hãy thực hiện việc mua tích trữ cổ phiếu Dĩ nhiên bạn hoàn toàn có thể mua mua bán bán giao dịch tích cực thường xuyên tức là Active Trading nếu như bạn muốn và bạn sẽ kiếm tiền tốt trong thị trường giá lên nhưng nếu bạn mua bán như thế thì bạn sẽ gặp rắc rối đôi lúc trong suốt khoảng thời gian dài bạn mua vào công ty định giá thấp và chứng kiến giá lại càng giảm sâu hơn chính vì thế thị trường chứng khoán này sẽ gây khó khăn cho những nhà mua lướt cổ phiếu nhưng sẽ là thiên đường cho những nhà mua và tích trữ cổ phiếu và để làm được điều đó bạn cần chắc như đinh đóng cột về tỷ lệ tăng trưởng Xác định tỷ lệ tăng trưởng tiền trong tương lai Trong các năm 2007 và 2008 Warren Buffett bỏ ra 6 tỷ đô la để mua 20% cổ phiếu của công ty vận tải Burlington Northern với giá mỗi cổ phiếu dao động từ 79 đến 84 đô la Tính ra thì Buffett đã mua 64 triệu cổ phiếu trong tổng số 342 triệu cổ phiếu của công ty này Tôi nhắc đến hành động này của Buffett để bạn dễ hiểu vấn đề tôi đang trình bày Vì các chỉ số của công ty này không lấy gì làm hoàn hảo, nó cũng không được bán ở giá cực bèo. Nhưng chẳng phải đó chính là thực tế mà ta phải đối mặt khi đầu tư hay sao. Bạn sẽ nhận ra rằng có rất hiếm các công ty được xem là hoàn hảo. Và nếu bạn có thể tìm ra một công ty như thế, dư khả năng là nó không được bán với giá hời. Khó có món hời nếu nó là công ty hoàn hảo. Thế nên, bạn hãy làm bài tập về nhà và tìm hiểu về công ty, rồi bạn sẽ thấy vẻ đẹp của công ty mình chọn. Cũng giống như khi ta chọn vợ chọn chồng. Nếu cứ mong một người hoàn hảo, bạn có thể phải tìm cả cuộc đời mà vẫn không thấy. Nhưng chấp nhận ai đó dù họ có một vài khiếm khuyết, và rồi bạn sẽ khám phá ra rằng họ là mảnh ghép hoàn hảo của cuộc đời bạn. Và với cách nghĩ đó thì Burlington Northern là công ty hoàn hảo đối với ông Buffett. Chúng ta sẽ cùng xem liệu đó có phải là một giao dịch tốt của Buffett hay không nhé. Chúng ta hãy bắt đầu bằng việc phân tích với năm chỉ số tài chính quan trọng. Và nợ một, Hệ số thu nhập trên tổng vốn đầu tư Rho tỷ lệ tăng trưởng doanh số, 3, tỷ lệ tăng trưởng lợi nhuận, 4, tỷ lệ tăng trưởng vốn cổ phần và 5, tỷ lệ tăng trưởng tiền mặt và nợ. Chúng ta muốn tất cả các tỷ lệ tăng trưởng này đạt mức 10% hoặc hơn cho nhiều năm trong lịch sử. Quan trọng nhất là hệ số thu nhập trên vốn đầu tư ROX nó cho ta biết công ty đã sử dụng ra sao số tiền từ cổ đông và từ vay mượn. Và hãy xem, năm chỉ số đó ra sao ở công ty mà Buffett đã mua, chúng ta ngay lập tức thấy một báo động đỏ. Kiểm tra hệ số thu nhập trên vốn bình quân trong 5 năm cho ra con số 5,1%. Chuyện gì đang diễn ra trong quyết định đầu tư của Warren Buffett khi ông mua lại doanh nghiệp với hệ số thu nhập trên vốn đầu tư chỉ có 5% thôi? Câu trả lời thực sự đơn giản. Ông ta mua doanh nghiệp đó là bởi vì ông ta tin rằng hệ số thu nhập trên vốn đầu tư sẽ tăng lên và sẽ tăng lên nhiều trong tương lai. Theo như báo cáo thường niên thì Burlington đã chi ra với con số là 24 tỷ đô la để mở tuyến vận tải mới và trang bị hạ tầng. máy móc thiết bị liên quan, chuẩn bị cho một lượng hàng hóa vận chuyển tăng gấp đôi trong vòng 20 năm tới. Với các thông tin thu thập được, Warren Buffett đã tin rằng nếu ban điều hành phán đoán đúng về nhu cầu vận tải đường sắt và rõ ràng là ông đặt nhiều niềm tin vào đó, hệ số thu nhập trên vốn đầu tư của công ty vận tải Burlington sẽ tăng trong những năm tới. Một yếu tố khác giúp dự đoán xu hướng tương lai của chỉ số ROIC thu nhập trên tổng vốn đầu tư Return on Invested Capital là hệ số thu nhập trên vốn cổ phần. Return on Equity Chúng ta hãy xem Roi như em trai của Roq Thu nhập trên vốn đầu tư Return on Capital Cùng với một gia đình Nhưng mà Roi không trưởng thành như Roq Roi được tính toán Mà không kể vào phần tiền vay mượn Khi bạn loại trừ nợ khỏi công thức Đột nhiên ban điều hành của công ty trở nên tốt đẹp hơn 14% trung bình trong vòng 5 năm và 18% cho năm ngoái Đó đều là những con số tốt Điều đó nói lên rằng đằng sau chỉ số Roq thấp Còn có các góc khuất. Có một trường hợp mua cổ phiếu của công ty có rock thấp và vẫn được xem là khôn ngoan. Nếu mọi thứ họ đi vay mượn dùng để sản sinh ra rock tốt trong tương lai. Ví dụ như trường hợp của công ty Burlington mà chúng ta đang phân tích. Họ đã mượn tiền để mở thêm tuyến Los Angeles đi Chicago. Khi xây dựng xong tuyến đường mới, lượng hàng mà họ vận tải sẽ tăng gấp 2 lần so với khi chưa có tuyến mới này. Chỉ có điều thời gian hoàn thành tuyến đường mới sẽ mất vài năm. Trong thời gian vài năm này, Tiền đang phải chi ra để xây dựng mà chưa thu về được gì Chỉ số thu hồi, vốn, ROE sẽ thấp Vì chỉ số này gộp cả số nợ mà tin mượn để xây dựng tuyến mới Nhưng khi tuyến đường hoàn thành Tiền sẽ bắt đầu về với công ty khi tuyến vận tải mới xây dựng bắt đầu đi vào hoạt động Nếu bạn không hiểu gì về công ty này Bạn sẽ chê bai ban điều hành Nhưng nếu bạn hiểu và biết về ngành này Bạn sẽ đồng ý với dự đoán của họ về nhu cầu vận tải Và bạn cũng sẽ mong đợi ít sẽ tăng lên Đây chỉ là một trong những điều bạn sẽ bắt đầu phát hiện ra khi bạn hiểu rõ về công ty mà mình đang mua. Nếu ban điều hành mượn tiền để xây tuyến đường vận tải mới, bạn có thể quyết định đó có phải là một khoản đầu tư tốt hay không. Nếu ban điều hành mượn tiền để mua thêm các công ty, thì họ có thể đang lợi dụng nợ để tư lợi không bằng đến lợi ích của các cổ đông. Ví dụ như là sắm một chuyên cơ riêng để có thể là đi thăm những nhà máy mới tậu. Tôi đồng tình với Warren Buffett rằng công ty vận tải Burlington đang có bước đầu tư đúng đắn cho tương lai và tôi tin rằng chúng ta sẽ thấy rối tăng lên khi tuyến đường mới và cơ sở hạ tầng được đưa vào sử dụng. Điều đó sẽ xảy ra trong vòng 5 năm tới, có thể có, cũng có thể không. Nhưng nó sẽ xảy ra, chúng ta không nhất thiết phải biết chính xác khi nào điều đó xảy ra nếu chúng ta là những người mua tích trữ cổ phiếu. Phần lớn chúng ta thuần là những nhà tiết kiệm và những nhà đầu tư cho 20 năm tới, vì vậy chúng ta cần phải kiên nhẫn. như vậy Việc kiểm duyệt Burlington với chỉ số roe tức là hệ số thu nhập trên tổng vốn đầu tư đã xong Chỉ số này ổn Nhưng tôi lưu ý bạn rằng không phải lúc nào cũng duyệt cổ phiếu của công ty có chỉ số thu hồi vốn ROX thấp hơn mức chúng ta đã quy định chỉ vì nó có chỉ số tăng trưởng trên vốn cổ phần ROY cao Cần phải tìm hiểu họ đang đầu tư vào cái gì Đừng để một cái phản bội ngồi ghế CEO tổng giám đốc cho bạn ăn quả lừa Chỉ số quan trọng thứ hai cần phải xem xét là tỷ lệ tăng trưởng vốn cổ phần hay còn gọi là tỷ lệ tăng trưởng giá trị sổ sách trên một cổ phiếu BVPS cả hai mang ý nghĩa như nhau. Giá trị sổ sách BVPS tăng trưởng phần nhiều từ lợi nhuận giữ lại và lợi nhuận này không phải sử dụng để duy trì công ty. Tỷ lệ tăng trưởng của giá trị sổ sách BVPS cũng sẽ phản ánh tỷ lệ tăng trưởng của thị giá cổ phiếu trên thị trường, vì giá cổ phiếu sẽ tăng theo sự tăng trưởng của giá trị thực của cổ đông. Hãy nhìn vào trang này để xem BVPS hình bên. Nhìn bảng bên ta thấy BVPS đã tăng gần gấp đôi trong vòng 9 năm qua. từ 17,98 đô la lên 32,05 đô la trong 9 năm gần nhất lưu ý bạn đếm được 10 năm nhưng tôi chỉ tính là 9 năm vì năm đầu tiên là nền tảng để phát triển trong các năm sau do đó nếu có số liệu 10 năm ta sẽ có số liệu tăng trưởng của 9 năm năm 1999 là năm nền như vậy với tốc độ tăng trưởng vào khoảng 8% mỗi năm và chỉ số này khá ổn định ở mức 8% trong nhiều năm Tôi không muốn mà quan tâm đến việc sau mỗi năm cổ phiếu tăng được bao nhiêu phần trăm. Cái tôi muốn là sau 5 năm nó tăng trưởng ra sao? Bạn hãy nhìn xem rõ ràng là công ty này tăng vốn cổ phần rất ổn định với tỷ lệ 8% mỗi năm. Đây là một tín hiệu tốt. Chúng ta chấp nhận Bollington mặc dù nó có chỉ số tăng trưởng của BVPS thấp hơn 2% của quy định tối thiểu 10%. Là bởi vì tính nhất quán trong thu nhập trong quá khứ sẽ thuận lợi cho việc dự đoán thu nhập nhất quán trong tương lai. Nó mở ra một lời giải đáp tốt. cho sự nhất quán về tăng trưởng của BVPS trong tương lai. Công ty Bolington chia sẻ thế độc quyền với Union Pacific trong việc vận chuyển than đá từ Wyoming đi các bang khác. Wyoming là một bang miền núi và nơi này có nhiều than đá. Mỗi ngày hai công ty này vận chuyển một lượng than đá rất lớn, đủ chất lên một đoàn xe tải dài 45 km. Không có công ty nào có giá vận tải than từ Wyoming đi các tiểu bang khác cạnh tranh được với mức giá hiện nay của họ vì nó rất thấp. Mà bạn có thể suy luận điều này than đá là nhiên liệu mà giá nhiên liệu thì sẽ tăng theo thời gian. Điều đó đảm bảo rằng việc làm ăn của công ty Burlington sẽ rất ổn định. Dĩ nhiên ngoài việc vận tải than đá, công ty Burlington còn vận chuyển hành khách, nông sản, hàng hóa của các nhà máy và nhiều thứ khác. Bây giờ các bạn hãy xem hình bên dưới. Bạn báo cáo tài chính tổng hợp 10 năm của công ty Burlington để coi tăng trưởng về doanh số của công ty. Doanh số của Burlington đi ngang trong nhiều năm liền, nhưng 5 năm gần đây tăng đều đặn 14% mỗi năm. Chỉ số EPS cũng như thế đi ngang trong nhiều năm và sau đó tăng mạnh tính bình quân trong 10 năm qua nó có mức tăng 11% nhưng nếu chỉ xét 5 năm trở lại đây mức tăng của chỉ số lên tới 24% Bạn cũng có thể tính toán tỷ lệ tăng trưởng này bằng công cụ tính trên trang web của tôi Chúng ta cùng chuyển qua xem xét chỉ tiêu cash cashflow dòng tiền và xem kết quả của 5 năm gần đây rồi tính toán theo công thức Nhớ rằng năm đầu tiên có giá trị là năm thứ 0 số 0, 0. số tiền tăng ổn định ở mức 11% mỗi năm. Bạn có thể sử dụng miễn phí phần mềm tính toán trên web của tôi sẽ dễ tính hơn so với cách tính theo quy tắc số 72 khi không thấy khi nào số liệu nhân đôi. Interim Balance Sheet của bạn cân đối kế toán là 9.099 triệu đô la. Liệu họ có trả được khoản đời này với 3 năm lợi nhuận ròng? Bạn hãy nhìn vào dòng cuối cùng của phần Annual Income Statement trong báo cáo kết quả kinh doanh. Những con số hiện lên chính là thu nhập của từng quý, bằng tính tổng thu nhập của bốn quý gần nhất sẽ được 2115 triệu đô la trong năm 2008. Vậy nếu mỗi năm công ty có thu nhập 2115 triệu thì mấy năm sẽ trả hết khoản nợ là 9099 triệu. Bạn tính được 9099 chia 2115 bằng 4,3 năm. Và 4,3 năm là khoảng thời gian để công ty vận tải Berlin trả hết khoản nợ họ đang vay để đầu tư cho tuyến vận tải mới. Con số này lớn hơn mức 3 năm mà chúng ta mong muốn. Vì thế, khoản nợ chính là yếu tố cần xem xét kỹ. Nếu bạn mua tích trữ cổ phiếu của công ty mà có số năm cần thiết để trả nợ lớn hơn 3 năm, bạn cần biết tại sao họ có nhiều nợ đến như thế. Và câu trả lời cho trường hợp của công ty Burlington là để đảm bảo công suất vận tải tăng kịp nhu cầu chuyển hàng của khách sắp tăng mạnh. Nói cách khác, họ mượn tiền là để đầu tư nhằm đảm bảo, cung cấp và đáp ứng cho kịp nhu cầu. Nếu bạn tin vào các kế hoạch của công ty Burlington, và tin rằng việc mượn tiền để đầu tư của họ là chính xác, bạn sẽ phê duyệt đối với các khoản nợ của Burlington và tiếp tục việc kiểm tra các thông tin khác. Còn nếu không tán đồng việc vay mượn tiền nhiều như vậy, thì bạn không duyệt qua quá trình kiểm duyệt cổ phiếu của bạn và ngừng xem xét việc mua vào cổ phiếu của công ty này. Kết luận sau khi kiểm tra, các số liệu của công ty Burlington chỉ số lợi nhuận trên vốn ROE thấp hơn ngưỡng chuẩn là 10% vì công ty đã mất nhiều tiền bỏ ra đầu tư hạ tầng. nhưng roi cao hơn ngưỡng chuẩn ta cắm cờ đỏ báo động red flag giá trị sổ sách trên một cổ phiếu bvps tăng ổn định ở mức tám trăm thấp hơn hai phần so với ngưỡng chuẩn cờ đỏ báo động tỷ lệ tăng trưởng doanh số gần đây tăng ổn định ở mức mười phần trăm quá tuyệt chỉ số lợi nhuận trên một cổ phiếu EPS gần đây có mức tăng là 24% phần trăm quá tuyệt tỷ lệ tăng trưởng tiền mặt 11% phần trăm tốt công ty cần tới 4 năm để trả hết khoản nợ vay hiện tại điều này là không tốt nhưng nó có thể là vì một lý do nào đó Sáu chỉ số quan trọng cần tìm hiểu về doanh nghiệp Burlington mà ta mới xem xét cho kết quả khá là thiếu nhất quán Trong khi tỷ lệ tăng trưởng doanh số và lợi nhuận tăng tuyệt vời tiền mặt vào vốn cổ phần tăng ổn định thì khoản nợ lại khá cao Tuy vậy, Burlington không phải là một cổ phiếu tồi đâu Qua nghiên cứu công ty này dưới sáu chỉ số ta biết hai điều quan trọng Burlington đang ở một vị thế rất an toàn, có một con hào kinh tế lớn và bất khả xâm phạm, do đó triển vọng tương lai của nó khá là sáng sủa Tôi không thể quá nhấn mạnh tầm quan trọng của con hào kinh tế gồm 5 tiêu chí lớn. Trong mua tích trữ cổ phiếu, 5 tiêu chí lớn mà chúng ta đã phân tích, dù vậy cũng chưa đảm bảo rằng bạn đang có cơ hội sở hữu một khoản đầu tư tuyệt vời, ngay cả khi chúng hoàn hảo. 5 tiêu chí lớn này được ví như gương chiếu hậu khi chúng ta lái xe hơi, dĩ nhiên là rất quan trọng nhưng bạn biết đấy, để lái xe thì chúng ta phải nhìn về phía trước chứ không chỉ nhìn vào gương chiếu hậu. Quá khứ không dự báo được tương lai, nó có thể cho ta một vài luận cứ vững chắc Nhưng không đảm bảo dự báo được tương lai Đã có hàng tá các công ty bị phá sản vì sự cạnh tranh của các đối thủ Dù năm tiêu chí này trong quá khứ là rất tốt năm tiêu chí lớn Big Five mà chúng ta vừa kiểm tra sẽ giúp ta đi đúng hướng Nhưng bạn cần phải hiểu rõ công ty đang đầu tư Trong quy tắc số 1 tôi hướng dẫn bạn Rằng công ty nào có lợi thế cạnh tranh tốt cũng sẽ có năm chỉ số này ở mức đạt chuẩn Như trường hợp của công ty BNI Burlington Họ có thể có một lợi thế cạnh tranh rất lớn dù là trong năm chỉ số, có chỉ số là tốt nhưng cũng có vài chỉ số khiến chúng ta phải lưu ý. Điều đó chỉ ra cho chúng ta rằng đừng bao giờ nói không bao giờ cũng như là đừng bao giờ nói luôn luôn đúng. Trong thế giới của nhà mua tích trữ cổ phiếu, mọi thứ không rõ ràng tuyệt đối trắng ra trắng đen ra đen như thế giới của những nhà lướt sóng cổ phiếu, Active Traders. Khi bạn lướt sóng cổ phiếu... bằng sử dụng công cụ để tháo lui cùng các ông lớn và bảo vệ mình khỏi sự cố từ năm chỉ số tài chính quan trọng không thể dự đoán được là một nhà mua tích trữ cổ phiếu lá chắn duy nhất bảo vệ bạn khỏi các sự cố bất ngờ nằm ở chìa khóa thấu hiểu rõ ràng tương lai doanh nghiệp bạn cũng phải xác định rằng công ty bạn muốn đầu tư có một hàng rào miễn nhiễm cạnh tranh vững chắc hay không hàng rào này sẽ bảo vệ công ty khỏi sự tấn công đến từ các đối thủ cạnh tranh giúp bảo vệ doanh số và lợi nhuận điều cơ bản nhất khi nghiên cứu công ty là bạn phải biết rằng liệu công ty có con hào kinh tế vững chắc hay không. Bây giờ tôi mắc cho bạn làm sao để biết một công ty có lợi thế cạnh tranh lớn. Trước tiên tôi hỏi bạn thế này, nếu có một ai đó đưa cho bạn 1 tỷ đô la để bạn mở công ty cạnh tranh với Burlington trong việc vận chuyển hàng thì bạn có làm không? Câu trả lời là không. Vì sao vậy? Bởi vì việc xin giấy phép để xây dựng một tuyến đường trai mới cần nhiều thủ tục và quy trình xây dựng khá là rối rắm. Mà cho dù bạn xin được giấy phép, bạn có dám bắt tay vào làm không? Giá thành để xây dựng một dặm đường chay là 3 triệu đô la. Với một tỷ đô, bạn chỉ làm được 333 dặm. Sau đó thì bạn sẽ hết tiền. Rồi tiền đâu mà bạn mua đầu xe lửa, mua xe tải, thuê công nhân bốc vác và nhân viên văn phòng. Vậy với một tỷ đô la trong tay thì bạn không thể là đối thủ của công ty burlington Dù bạn không muốn vận chuyển hàng hóa bằng xe lửa, thay vào đó bạn dùng xe tải. Cách này thì không cần làm đường chay, thì cũng không thay đổi được gì. Khi vận chuyển từ băng này qua băng kia với những đoạn đường xa miệt mài, bạn phải trả phí cầu đường cho xe tải rất nhiều lần cho một lần vận chuyển. Tiếp theo là chi phí vận tải của xe tải sẽ cao hơn nhiều so với chi phí vận tải bằng xe lửa. Vì một chuyến xe lửa vận chuyển được nhiều gấp nhiều lần một chuyến xe tải, khách hàng liệu rằng có chọn công ty của bạn không? Vậy công ty Burlington có một con hào kinh tế vững chắc, hợp thành từ hai yếu tố, chi phí sử dụng và giá thành thấp. Rất tuyệt phải không nào? BNI có một vị thế đáng gờm trong ngành vận tải. Đến đội Brad Clayton, CEO của công ty năng lượng Kennecott, đã phát biểu rằng nếu có một điều bạn không muốn làm trong ngành này chính là tẩy chay đường dây xe lửa. Vậy tương lai của công ty Burlington sẽ như thế nào? Họ sẽ có rất nhiều khách hàng, người ta sẽ sử dụng dịch vụ của Burlington để tải hàng hóa đi khắp nơi. Nào là vật liệu xây dựng, than đá, nông sản và các hàng hóa từ bờ đông. Nếu bạn nhận ra rằng trong tương lai, các thứ hàng này sẽ tăng giá dẫn đến giá vận chuyển chúng sẽ tăng lên trong tương lai. Đây quả là một công ty đáng đầu tư và sở hữu. Bạn sẽ hỏi là Burlington BNI có phải là một công ty tuyệt vời không? Tôi cho rằng là đúng, về lâu dài đây là một công ty tốt còn ngắn hạn ư, ai mà biết được. Như vậy, khi chúng ta đã có một doanh nghiệp tuyệt vời trong dài hạn thì chúng ta sẽ muốn ngay lập tức là mua doanh nghiệp đó dựa trên giả định. Chúng ta đã làm rất là tốt bài tập về nhà và đã hiểu rất rõ về doanh nghiệp đó. Vậy nó đáng giá bao nhiêu đây? Vậy thì sau đây chúng ta sẽ cùng đến với cách tính giá trị thực của một công ty. Đây là các bước để tính giá niêm yết, sticker price. hay còn được gọi là giá trị thực của công ty Burlington BNI, như trong các bài tập về nhà mà tôi đã giao cho bạn. Một, nhìn vào các chỉ số tăng trưởng chúng ta đã tính. 14, 24, 8 và 11%, tôi sẽ chọn dùng số 12%, vì tôi nghĩ rằng là BNI sẽ còn tiếp tục phát triển trong 50 năm tới. Thứ hai, hãy xem các nhà phân tích dự báo tình hình của năm tới. Bạn vào phần Earning Statements dự báo thu nhập ở menu bên tay trái của màn hình. và chọn một số 4 có tên là earnings growth rates tốc độ tăng trưởng thu thập Bạn sẽ thấy các chuyên gia đưa ra con số dự báo là 13,5 phần trăm cho năm năm tới Xem ra thì các chuyên gia lạc quan hơn tôi nhiều Bước thứ ba là trong hai con số dự báo của tôi là 12 phần trăm Còn của các chuyên gia là 13,5 phần trăm chúng ta sẽ lấy số nhỏ hơn tức là 12 Bước thứ tư Chúng ta lấy chỉ số PE mỗi số lợi nhuận của công ty đang được giao dịch trên thị trường rồi vào một financial results kết quả tài chính Tiếp theo là một Key Ratios, tức là những chỉ số chính, rồi Price Ratios, chỉ số giá cả. Chúng ta thấy là chỉ số PE của công ty Burlington ở mức từ 14 cho đến gần 34, vậy còn lại chia hai thì ta được 24 là mức trung bình. Bạn cũng có thể vào MSN Money xem chỉ số PE trung bình hàng năm trong 10 năm trở lại đây. Máy tính cho bạn biết mức PE trung bình hàng năm có mức cao nhất là 17, vậy ta chọn 24-27. với một công ty có lợi thế cạnh tranh lớn như BNI, tôi thích sử dụng chỉ số PE bình quân ở mức cao bởi vì tôi tin rằng người ta tự họ sẵn sàng trả giá cao cho lợi thế cạnh tranh đó. Nếu ai đó chiên chân vào ngành vận tải đường sắt ở các bang mà Burlington đang có đường ray đi qua, họ chắc chắn phải mua lại Burlington. Do đó, bội số lợi nhuận sẽ phải cao, vì thế mà tôi sẽ chọn chỉ số PE bình quân nào cao hơn miễn là không cao gấp 2 lần chỉ số phát triển và không cao hơn mức cao nhất của nó trong quá khứ. Và tôi hài lòng với lựa chọn của mình. Thứ 5 là lấy chỉ số phát triển dự báo cho năm tới mà chúng ta tính toán lúc nãy, nhưng với hai tức là lấy 12 x 2 bằng 24. Bước 6 là hai chỉ số PE chúng ta có được đều là 24, vậy PE bằng 24, nếu hai số khác nhau thì ta sẽ lấy số nhỏ hơn. 7. Tìm chỉ số TTMEPS thu nhập 12 tháng gần nhất, xem nó là bao nhiêu. Ta vào trang Comedy Report trên máy tính, nó cho ta con số là 5,76 đô la một cổ phần. Bước tám chọn tỷ lệ lợi, lợi nhuận thấp nhất mà chúng ta chấp nhận được từ thương vụ đầu tư này. Ta chọn 15% đây là con số quan trọng. Nó cho ta biết nếu ta mua cổ phiếu với giá bán lẻ và mọi chuyện suôn sẻ theo kế hoạch của Bolingbroke thì ta sẽ đạt lợi nhuận 15% mỗi năm. Bước thứ chín. Tóm lại là ta có giá trị của bốn con số như sau: TTM EPS bằng 5,76 đô la, tỷ lệ tăng trưởng 12%, PE bằng 24, MARR là 15%. Bước 10 đưa 4 giá trị vừa tìm được vào các biểu thức trên ru1investing.com, bạn sẽ được là 108 đô la, đó là giá trị của một cổ phiếu của công ty Burlington. 11. Tính toán giá biên độ an toàn M.O.S. Price Nếu bạn mới lần đầu mua cổ phiếu đường sắt, hãy chọn đường biên độ là 5% giá trị của một cổ phiếu, tức là 54 đô la. Nếu bạn hiểu về công ty thì hãy chọn biên độ không quá 80%, tức là 86 đô la. Bước 12. Kiểm tra giá cổ phiếu hôm nay, 52 đô la. Bước 13. Ra quyết định, cổ phiếu này có thể mua ngay cả đối với nhà đầu tư non kinh nghiệm. 14. Hành động. Đọc tất cả các tài liệu nói về công ty Burlington và ngành công nghiệp vận tải đường sắt. Hãy đọc trong cuốn sách Atlas Shroth để có thêm kiến thức về ngành đường sắt và rồi bắt đầu mua tích trữ cổ phiếu khi giá đi xuống dưới 54 đô la. Chúng ta có thể xem thêm điều này ở chương sau. Năm 2008, tỷ phú Warren Buffett bỏ ra nhiều tỷ đô la để mua cổ phiếu của Burlington Northern BNI. Khi đó giá một cổ phiếu dao động ở mức 79 đến 84 đô la. Tại sao ông ta không chờ giá xuống thấp, cỡ khoảng 50 đô la như giá cổ phiếu chúng ta vừa kiểm tra hôm nay là 52 đô la? Tôi không có dịp để hỏi ông ta câu hỏi đó, nhưng tôi đoán ông ấy sẽ trả lời rằng mức giá 79 đến 84 đô la là quá hời so với giá trị thực của nó là 108 đô và có thể tỷ phú Buffett sẽ nhắc lại lời khuyên của Charlie Munger Ông ấy đã khuyên như sau Mua một công ty giá tuyệt vời với giá chấp nhận được hơn hẳn mua một công ty chấp nhận được với giá tuyệt vời Bạn cần phải biết rằng tỷ phú Buffet với nhiều tỷ đô la nhàn rỗi đã đợi chờ rất lâu cho một cơ hội để chia ra một số tiền lớn cho một doanh nghiệp tuyệt vời Và cơ hội đó đã tới vào năm 2008 Tỷ phú Buffet mua một lượng cổ phiếu của công ty vận tải Burlington Tháng 2 năm sau thì ông lại mua thêm một lượng lớn hơn nữa Bạn có nhớ ông Buffet đã nói rằng những nhà đầu tư lớn thường gặp bất lợi về mặt quy mô của số tiền họ có. Với một người có sẵn lượng tiền mặt khổng lồ như Buffet, khó mà mua được một lượng cổ phiếu lớn hết số tiền đó, dù cổ phiếu đang ở mức tốt để mua vào. Vì số người giỏi theo động thái đầu tư của ông sẽ lao vào mua theo, làm giá cổ phiếu đó tăng dữ dội và quả thực Buffet là ông trùm của các ông lớn, những người có số vốn khổng lồ, chú thích của người dịch. Tôi đoán rằng ông bắt đầu mua tích trữ cổ phiếu của Burlington, khi giá cả bằng với 80% giá trị thực sticker price và mong đợi giá cổ phiếu tiếp tục giảm để có thể mua vào nhiều hơn. nhiều năm ngoái khi giá một cổ phiếu của công ty Burlington là 63 đô la, ông ta tiếp tục đổ tiền ra mua vào. Cho đến lúc tôi viết chương 4 này năm 2011, Buffett đang sở hữu 20% cổ phiếu của công ty Burlington, tức khoảng 70 triệu cổ phiếu. Hơn tất cả theo dõi Warren Buffett khi ông mua tích triệu cổ phiếu của công ty BNI, chỉ ra rằng chúng ta có những thuận lợi riêng khi là những nhà đầu tư nhỏ, Trong khi Buffy không thể chờ đợi và hy vọng giá của cổ phiếu bị định giá thấp hơn giá trị để mua vào Vì ông khi đó, ông không thể giải ngân hết số tiền ông đã dự định bỏ ra là 5 tỷ đô la Nhưng chúng ta thì có thể, chúng ta sẽ tìm hiểu sau về việc làm thế nào Chúng ta, những nhà đầu tư thông thường với lợi thế quy mô nhỏ có rất nhiều cơ hội để đầu tư vào những công ty tuyệt vời Với mức giá tuyệt vời hơn là chỉ chấp nhận mức giá tương đối Buffet nói rằng ông ta biết nhiều nhà đầu tư ở mức 1 triệu đô Họ có thể kiếm hời là 50% mỗi năm Nhưng cũng theo Buffet Khi số vốn lên đến đơn vị tỷ đô Họ lại không thể đánh bại thị trường Lý do lẽ dĩ nhiên Đó là quy mô đã cản trở khả năng của họ trong việc giải ngân nhanh chóng khi có được mức giá tốt Và như vậy họ buộc phải chấp nhận một mức giá hợp lý để mua vào Thay vì cứ ngồi đợi một mức giá tốt nhất Tôi hình dung rằng ông ấy sẽ bảo là có rất nhiều những thương vụ ở ngoài kia dành cho những nhà đầu tư nhỏ Những người theo dõi những gì ông đang làm Còn tốt hơn công ty Burlington Thông tin thêm cho độc giả là Buffett đã thực sự mua được Burlington Một công ty tuyệt vời với giá hợp lý Là bởi sau khi ông mua thành công 20% cổ phần công ty này Ông đã tiếp tục mua 77,5% số cổ phần của công ty BNI Và chính thức sắp nhập BNI vào Berkshire Hathaway Inc Sau 4 năm đầu tư thì ông đã thu hồi vốn Những bài tập định giá tôi vừa hướng dẫn các bạn Cần phải có một thời gian suy ngẫm và thực hành để thực sự hiểu nó Nhưng một khi đã quen mắt với chúng việc tính toán đối với bạn trở thành một trò giải trí và kỹ năng sử dụng công cụ tính toán của bạn hoặc phần mềm định giá trên web của tôi sẽ trở thành một việc dễ dàng Trở lại với trang web là rule investingcom của tôi nơi bạn có thể thực hành với số liệu của nhiều công ty thuộc các ngành nghề khác nhau mà các học viên của tôi cập nhật thường xuyên lên đó Bạn có thể tính toán và định giá cổ phiếu của một công ty nào đó rồi sau đó đối chiếu với kết quả định giá của tôi Sau vài lần khả năng định giá của bạn sẽ tốt hơn Và trên web chúng tôi cũng đăng bài làm của học viên cùng với nhận xét của giáo viên Và cả nhiều người khác có kinh nghiệm đầu tư Vì thế hãy gửi cho tôi các bài tập định giá của bạn Để thu lượm được ý kiến đóng góp tích cực Dĩ nhiên là chúng tôi chỉ đăng lên web các bài đóng góp có chất lượng Tập định giá là bước tôi cho rằng rất là quan trọng Vì đó là lúc ta đem lý thuyết học được cọ sát với thực tế Khi bạn xác định đúng giá trị Bạn sẽ trở nên giàu có vì bạn bỏ ít tiền ra để mua vào những cổ phiếu có giá trị cao Và khi giá trở nên ngang bằng với giá trị Bạn bán ra và thu về một khoản tiền lời khổng lồ Nếu bạn muốn thao tác trên Excel thì hãy vào web của tôi bạn sẽ được hướng dẫn cụ thể Tuy nhiên theo kinh nghiệm của tôi thì để nắm bắt bạn cứ nên thao tác trên giao diện web cho nhuồng nhuyễn trước đi đã Cũng cần nói thêm rằng Trên giao diện web của tôi đã tích hợp được những công cụ tính toán tự động để bạn tiết kiệm được nhiều bước Để trải nghiệm thì hãy vào web của tôi nhé ru1investing.com. Biên độ an toàn MOS margin of safety. Giá biên độ an toàn bằng 50% giá niêm yết, giá trị thực hay còn gọi là sticker price, mức định giá mà bạn vừa tính toán được. Với những nhà đầu tư mới còn non kinh nghiệm, hãy giữ biên độ là 50% này, đến khi bạn đã có kinh nghiệm ví dụ như là đã từng biết về MOS trước đây và đã mua vài công ty bằng chiến lược này, và bạn cảm thấy Rất là tự tin như một công ty nào đó thì bạn có thể nâng biên độ an toàn lên tối đa là 80% Cũng có nghĩa rằng lúc này bạn phải tự tin về độ chính xác trong tính toán các chỉ số để xác định giá trị thực của một công ty Và phải luôn luôn nhớ rằng biên độ an toàn chính là tấm lưới an toàn bảo vệ bạn Bạn càng lưu lĩnh để MOS lên cao thì càng cần chắc chắn về giá niêm yết, giá trị thực mà bạn đã tính toán Trên thực tế như các bạn sẽ thấy là chúng ta sẽ mua vào khi những tay to bán ra Vì vậy chúng ta cần phải nắm rõ về biên an toàn Vì biên độ an toàn quan trọng cực kỳ nên tôi có một ý tưởng thứ hai, một cách hiệu quả thứ hai để đi đến giá biên độ của giá an toàn. Đó chính là câu trả lời cho câu hỏi, sẽ mất bao lâu để tôi lấy lại vốn đầu tư ban đầu? Phương pháp này còn có tên là Payback Time, nếu bạn mua toàn bộ công ty tuyệt vời đã nghiên cứu và sau đó bỏ túi hết các khoản thu nhập sau thuế mà công ty ấy làm ra hàng năm, thì Payback Time là khoảng thời gian cần thiết để bạn thu về toàn bộ số vốn đầu tư ban đầu. Từ thời điểm bạn thu hồi vốn bạn có phải chỉ đang đầu tư tức là chơi với phần tiền lời đúng chưa? Đây là cách mà các tay thâu tóm các công ty tư nhân quyết định số tiền phải trả để mua toàn bộ công ty tư nhân đó vì họ không thể bán hàng công ty này dễ dàng như đối với công ty đại chúng. Một khi họ đã thu hồi số vốn ban đầu họ sẽ chẳng còn lo gì về phương án tháo lui exit Strategy nữa. Tôi ví dụ như thế này cho bạn dễ hiểu một anh bạn tôi mua lại một công ty chuyên tổ chức tour chèo thuyền vượt tháp có lợi nhuận 1 triệu đô la mỗi năm nhưng doanh thu không thể tăng thêm được vì các quy định nhà nước nhưng nó sẽ sinh lời một triệu đô la mỗi năm mãi mãi anh ta mua lại công ty này với giá 5 triệu đô la và anh ta lẫn người chủ cũ đều rất hài lòng về thương vụ này người bạn của tôi cảm thấy mãn nguyện khi biết rằng sau 5 năm anh ta sẽ thu hồi vốn và 5 năm là payback time của anh ta nếu anh ta cảm thấy 5 năm để thu hồi vốn và bắt đầu có lời là quá lâu anh ta có thể không mua công ty tổ chức tour đó Mà dùng 5 triệu đô la để mua trái phiếu hoàn toàn không rủi ro Hẳn là anh ta kiếm được 3% tiền lời mỗi năm Khoảng 150.000 đô Và 5 năm sẽ là 750.000 đô la Từ số vốn khủng ban đầu Do đó, anh bạn của tôi đã từ chối khoản lợi tức bé con từ trái phiếu này Nếu anh bạn tôi phải đợi lâu hơn 5 năm để hoàn vốn Có thể anh đã không mua công ty tổ chức tour đó Và thực tế thì có rất nhiều người nghĩ thế khi mua công ty Cách để chúng ta tính thời điểm hoàn vốn chả có gì khó khăn cả Chẳng cần phải phân tích thu nhập, vốn đăng ký hoặc là vốn lưu động gì cả. Thực tế nó quá đơn giản, không cần quan tâm đến việc liệu công ty chúng ta đầu tư có giá trị thanh lý trong chiến lược thoái lui, (exit Strategy là bao nhiêu. Nó giống một bài tập tinh thần để bạn quyết định khởi điểm là bạn muốn lấy lại vốn đầu tư ban đầu. Nhưng bạn biết không, đôi khi sự đơn giản lại hiệu quả hơn sự phức tạp. Ông Benjamin Graham, tác giả của quyển sách được xem là thánh kinh của phân tích cổ phiếu phức tạp. cuốn sách mang tên là Security Analysis phân tích cổ phiếu vào những năm gần cuối sự nghiệp đã bảo rằng tôi không còn tôn sùng những công cụ phân tích chứng khoán đòi hỏi nhiều sức lao động để tìm ra những cơ hội đầu tư tuyệt vời nữa có trở lại việc tính toán thời gian hoàn vốn khi công ty ăn nên làm ra người mua cổ phiếu của công ty này cũng phải thay đổi thời điểm hoàn vốn cho phù hợp với sự phát triển đó vì tiền lời đã tăng so với trước một người bà con của tôi làm chủ một công ty tư nhân với doanh thu 10 triệu đô la một năm Sau đó một công ty đại chúng đã thâu tóm công ty tư nhân đó với giá 91 triệu đô la. Vậy nếu cứ giả sử rằng sau vụ mua bán, công ty tư nhân đó vẫn có lợi nhuận 10 triệu đô la một năm, thì thời hạn hoàn vốn là 9,1 năm. Nhưng ngay năm đầu nó đã đạt lợi nhuận 12 triệu đô la một năm, và dự kiến tới năm thứ sáu thì sẽ đạt 20 triệu đô la lợi nhuận mỗi năm. Vậy thời gian hoàn vốn của thương vụ này thay đổi từ 9,1 năm xuống còn 6 năm rưỡi. Xét về chỉ số PE, công ty tổ chức tôi mà tôi ví dụ lúc nãy có PE bằng 5, còn công ty người bà con của tôi thì số PE bằng 9. Còn xét về thời gian hoàn vốn, anh bạn tôi sẽ mất 5 năm để hoàn số vốn 5 triệu đô la, còn công ty đại chúng kia sẽ mất 6 năm rưỡi để hoàn vốn 91 triệu đô la mua lại công ty của người bà con của tôi. Chúng ta hãy so sánh hai chỉ số PE này với PE của 500 công ty lớn nhất và mức tốt nhất được niêm yết trên sàn chứng khoán, chỉ số S&P 500. Mức P.E. bình quân của S&P 500 là gấp 15 lần lợi nhuận trong 90 năm vừa qua, tức là hơn gấp đôi P.E. của các công ty tư nhân. Tức là nếu doanh số của 500 công ty này không tăng trưởng thì bạn sẽ hoàn vốn trong 15 năm nếu mua cổ phiếu của một công ty điển hình trong số 500 công ty này. Theo Robert Shiller, người mà chúng ta đã dùng nhiều biểu đồ của ông để làm minh họa trong chương 4 này, thì doanh thu của 500 công ty này đã tăng 2,7% kể từ năm 1874. Như thế, thời gian hoàn vốn của người mua cổ phiếu sẽ rút ngắn, còn 13 năm gần gấp đôi thời gian hoàn vốn của công ty tư nhân tại sao lại như thế tại sao người mua công ty tư nhân lại đòi thời gian hoàn vốn ngắn hơn nói một cách nông na khi mua cổ phiếu của công ty tư nhân là bạn trao đổi tài sản với họ bạn đưa cho họ tài sản không rủi ro là một cục tiền dành nhận về tài sản là doanh nghiệp cùng với rủi ro nào đó rủi ro lớn nhất là không thể thu hồi vốn và trong tâm trí của người mua công ty tư nhân hình thành một giới hạn tâm lý khi cân nhắc một thương vụ anh ta biết rằng kiếm người bán lại công ty sẽ đòi hỏi thời gian và cũng không biết được rằng người mua tiềm năng sẵn sàng trả bao nhiêu để mua lại công ty này. Số tiền mà anh ta chắc chắn có được trong thương vụ này là lợi nhuận hàng năm mà công ty đó kiếm được. Ở Mỹ, lợi nhuận của các công ty tư nhân thuộc lĩnh vực tổ chức tour du lịch trên sông bị kiểm soát bởi một cơ quan nhà nước có tên là National Park Service. Và đa số người Mỹ cảm thấy bất an về tương lai của các công ty tư nhân do họ hoài nghi về cơ quan quản lý của chúng. Do đó, họ chỉ chấp nhận khoảng thời gian một vài năm Anh bạn tôi khi mua công ty tổ chức tour với lợi nhuận là một triệu đô la một năm chắc hẳn cũng muốn mua với giá 1 triệu đô la để có thể hoàn vốn chỉ sau một năm nhưng cũng giống như chủ của quầy nước chanh trong ví dụ của chương trước ông ta cũng chẳng dài gì mà bán với giá mà người mua chỉ mất một năm để hoàn vốn Ông chủ của công ty tổ chức tour mà chúng ta đang nhắc tới dù rằng có cố phát triển công ty thì cũng không thể làm ra lợi nhuận thêm được nữa nhưng ông ta cũng cố giữ công ty vì dù sao mỗi năm cũng chắc mỏng sẽ bỏ túi là một triệu đô la Nhưng khi anh bạn tôi chia ra 5 triệu đô la tiền tươi, ông ta sẽ thấy hài lòng và bán lại công ty. Hiểu được vì sao ông ta chịu bán công ty tư nhân có lãi một triệu đô la một năm với giá 5 triệu đô la là một bước quan trọng để bạn xác định giá mua một công ty. Ông chủ cũ của công ty tổ chức thua chắc hẳn thường nghĩ trong đầu rằng năm sau và các năm sau nữa thì công ty đều sẽ mang về cho ông ta một triệu đô la một năm. Quả là một tương lai vững vàng. Nhưng ông ta hãy cân nhắc rủi ro của ông ta. Ông ta hẳn phải biết rằng không có gì đảm bảo sẽ có khách sử dụng dịch vụ của ông vào năm sau, có quá nhiều thứ có thể ảnh hưởng lượng khách, nào là năm sau hàng hán có thể làm sông khô cạn, nào là khủng hoảng kinh tế khiến người dân giảm chi tiền cho du lịch giải trí hoặc là giá xăng tăng lên khiến cho người ta chọn những địa điểm du lịch khác gần nơi họ sinh sống để mà tiết kiệm phí đi lại. Ai biết chừng có người chết đuối trong khi tham gia tour và National Park Service sẽ rút giấy phép của ông hoặc làm danh tiếng của ông bị tổn thất. hoặc Club, công ty thuộc đối thủ cạnh tranh, có thể lấp tức là vận động hành lang cho port service để giảm số tour ông được quyền tổ chức cho khách hàng. ngay cả tại những công ty tư nhân có tiếng tăm, các ông chủ cũng đôi khi muốn bán chúng. hai lý do thường gặp là họ muốn nghỉ hưu hoặc họ muốn đổi tài sản của mình thành tiền mặt để cầm trộm tay cho chắc ăn. trường hợp của ông chủ cũ của công ty tổ chức tour bán công ty với giá năm triệu đô la làm cho ông ta nhẹ nhõm vì không phải tối ngày lo nghĩ công việc, vừa có thể trả hết nợ cá nhân. là có thể tận hưởng các kỳ nghỉ cho đến hết cuộc đời Vận hành một công ty là đương đầu với rất nhiều rủi ro Thôi thì đổi lấy một cuộc tiền sẽ là một lựa chọn nhàn hạ và an toàn hơn Thời gian hoàn vốn khi bạn mua một công ty tư nhân nên là 3 đến 10 năm Các công ty quỹ đầu tư mạo hiểm sẽ trả giá trung bình là khoảng 8 năm Còn các thương vụ nhỏ hơn thường ở mức trung bình là 6 năm Nhưng thời gian hoàn vốn khi mua cổ phiếu của công ty đại chúng Sẽ khác so với công ty tư nhân Vì nó có tính thanh khoản cao Thanh khoản là một thuật ngữ hiểu nôm na là cổ phiếu nào có tính thanh khoản cao thì rất dễ mua đi bán lại. Có khi bạn vừa mua vào thì ngay lập tức có thể bán ra. Có những tình huống mà bạn cần bán gấp cổ phiếu để cắt lỗ do thị trường xấu đi một cách bất ngờ hoặc do bạn tính toán sai. Những nhà quản lý, các quỹ đầu tư khổng lồ mà chúng ta thường gọi là các ông lớn hay tay to, họ cũng nhiều lần bán gấp cổ phiếu để cắt lỗ, nhưng họ không thể bán tháo sạch sẽ trong một lượt giao dịch như chúng ta vì lượng cổ phiếu của họ rất lớn họ phải bán từng đợt. nhưng ít nhất là trên lý thuyết thì họ có thể bán ngay toàn bộ. Bạn sẽ cảm nhận được rằng tính thanh khoản quan trọng thế nào khi bạn nhìn vào chỉ số PE và thời gian hoàn vốn của công ty đại chúng. Giá trị của một doanh nghiệp sau khi chuyển từ công ty tư nhân thành công ty đại chúng sẽ tăng gấp 2 lần. Thời gian hoàn vốn của công ty đại chúng là khoảng 13 năm, thậm chí còn lâu hơn nữa vì những người mua không thực sự lo ngại về việc là bao lâu thì thu hồi vốn. Bởi thế nếu thời cơ tới, bạn mua được cổ phiếu của các công ty đại chúng với giá Payback Time của công ty tư nhân lúc đó đúng là bạn đã có một biên độ an toàn M.O.S quá tuyệt. Thời gian hoàn vốn giá trị vốn hóa thị trường của BNI Với những gì tôi vừa chia sẻ với bạn ở đoạn phía trên, chúng ta cùng xem liệu chuyện gì sẽ xảy ra khi chúng ta định giá cổ phiếu của một công ty đại chúng, như thể nó là một công ty tư nhân, và ta bỏ tiền ra mua đứt công ty đó, tức là chúng ta không xem xét đến thanh khoản của nó. Nếu bạn chỉ có 20.000 đô la để đầu tư, quả thực nực cười khi bạn đòi mua đứt công ty đường sắt trị giá 20 tỷ đô la. Nhưng bạn ơi, 20 tỷ chỉ là mươi nghìn thêm rất nhiều số không đằng sau thôi mà Xem như ta bỏ đi 6 số không bạn sẽ tậu được công ty đường sắt với số tiền là 20.000 đô la Dù sao thì các báo cáo tài chính cũng trình bày số liệu với đơn vị là triệu đô la kia mà Nếu nghĩ vậy giúp bạn dễ chấp nhận ý tưởng mua đứt công ty thì cứ nghĩ như thế Tôi sẽ dùng tiêu chuẩn đó đối với các con số sắp được nhắc đến ở phía dưới đây Vậy thì sẽ mất bao lâu trước khi chúng ta có thể chỉ đầu tư và chơi với tiền lãi từ thương vụ mua toàn bộ cổ phiếu của BNI với giá vào thời điểm 52 đô la mỗi cổ phiếu. Với giá 52 đô la một cổ phiếu, giá thị trường Wall Street gọi khái niệm này là Market Cap, giá trị vốn hóa thị trường của BNI là 17.680 triệu đô la. Tôi biết được mức định giá này bằng cách vào một Comedy Report ở trang MSN Money. Nếu muốn tự tính toán thì ta nhân số lượng cổ phiếu đang lưu hành với giá mỗi cổ phiếu BNI có khoảng 340 triệu cổ phiếu đang lưu hành với giá bán là 52 đô la Làm phép toán là 340 triệu cổ phiếu nhân 52 đô la một cổ phiếu Chúng ta sẽ được là 17 tỷ 680 triệu đô la Vậy giả sử bạn vun tiền mua hết 340 triệu cổ phiếu này Thì bao lâu bạn sẽ hoàn được vốn Chúng ta sẽ tính toán điều này như sau Thứ nhất, xác định giá trị vốn hóa của công ty trong báo cáo công ty Comedy Report là 17.680 triệu đô. Thứ hai, xác định lợi nhuận trong 12 tháng gần nhất của công ty Burlington, 2.115 triệu đô. bằng tìm số liệu này trong phần báo cáo thu nhập Income Statement bằng cách cộng dồn 4 quý gần nhất hoặc vào Comedy Report cũng có. Bước thứ ba là chúng ta gia tăng lợi nhuận của công ty với tỷ lệ tăng trưởng 12% trong 10 năm hoặc cho đến khi hoàn vốn. bạn có thể dùng Excel tính toán hoặc là vào tính toán tại ruwaninvesting.com cũng được kết quả như sau lưu ý đơn vị tính là triệu đô chúng ta chẳng cần tính đến 10 năm vì đến năm thứ sáu tổng tiền thu đã vượt quá giá trị vốn hóa market cap rồi và thứ tư là cộng dồn tất cả lại sau 6 năm bạn đã thu về nhiều hơn tiền vốn định bỏ ra ban đầu là 17.680 triệu đô la để mua công ty này toàn bộ tính kỹ ra thì chỉ 5,5 năm là đã hoàn vốn Chúng ta đang có thời gian hoàng vốn hệt như một công ty tư nhân quá tuyệt vời. Xác định mức tăng trưởng lợi nhuận hàng năm Xác định mức tăng trưởng hàng năm là điều không khó. Bạn lấy mức tăng trưởng của 12 tháng gần nhất trước khi bạn mua cổ phiếu, tức là 2.115 triệu, và xem nó là tiền lợi của năm Zero. Và mặc định là năm sau sẽ tăng trưởng hơn so với năm trước 12%. Bạn tính được như sau, số tiền khởi đầu ở năm thứ 0 bằng 2.115 triệu. Số tiền thu về của năm thứ nhất bằng 2.115 triệu Cộng 12% của nó sẽ bằng 2.368,80 triệu Số tiền thu về của năm thứ hai Sẽ bằng là 2.368,8 triệu này Cộng với 12% của 23.368,80 triệu Bằng 2.653,06 triệu Số tiền thu về của năm thứ ba tương tự theo cách tính đó Thì chúng ta sẽ có là 2.971,42 triệu của năm thứ tư sẽ là 3.327,99 triệu năm thứ 5 sẽ là 3.727,35 triệu và của năm thứ 5 sẽ là 4.174,63 triệu bằng tính tổng số tiền thu về của 6 năm được 19.223,25 triệu đô la lưu ý là số tiền thu về của năm thứ 0 bạn chưa được hưởng Nên không cộng nó vào phép tính Vậy tới năm thứ sáu, bạn đã thu về số tiền vượt Tiền vốn là 17.680 triệu Đã bỏ ra mua cổ phiếu Nếu bạn muốn tính nhanh Website của tôi có mẫu Excel miễn phí Cũng như các công cụ miễn phí khác Giúp bạn thực hiện phân tích pay Time. Nếu chúng ta có thể mua được cổ phiếu Của một công ty đại chúng với giá của một công ty tư nhân Thì theo ngôn ngữ của Warren Buffet Chúng ta đã mua được cổ phiếu với giá hấp dẫn Thương vụ nào có thời gian hoàn vốn 10 năm hoặc thấp hơn đều là những thương vụ béo bở còn nếu chưa tới sáu năm đã hoàn vốn thì phải nói là cực kỳ béo bở chúng tôi à, muốn nói với các bạn điều này mọi công ty mỗi năm đều sẽ phải bỏ thêm tiền ra để đầu tư tăng cường sức cạnh tranh và để mở rộng sản xuất kinh doanh của mình và như vậy thì nó phải đầu tư thêm vốn sử dụng lợi nhuận giữ lại để duy trì tăng trưởng cao vì vậy thời gian hoàn vốn mà chúng ta tính không phải là một con số chính xác để bạn chắc chắn rằng tới ngày đó tháng đó là bạn hoàn vốn payback time không phải là con đường tắt để bạn đến với học thuật và trình độ tiến sĩ PHD về kỹ năng là định giá Nếu muốn định giá phức tạp với nhiều định đề và giả định thì bạn nên đọc sách của Aswath Damodaran chứ không phải là sách của tôi Theo phương pháp Payback Time tôi trình bày ở đây, chúng ta cũng không cố gắng đào sâu và tính toán giá trị của những công ty phức tạp, bạn phải xác định rằng chúng ta không làm những chuyện phức tạp Nếu ta không xác định được giá trị một công ty ngay lập tức thì hoặc chúng ta không đủ hiểu biết về nó, do đó ta sẽ không mua hoặc nó là một hình nghiệp phức tạp, do đó ta sẽ không mua. Chúng ta làm những việc đơn giản với số liệu rõ ràng, minh bạch. để trắng thì phải trắng hẳn, đen thì đen hẳn, chúng ta không lấy những thứ màu xám. Bây giờ bạn kết nối hai khái niệm này với nhau. Ta có một công ty tuyệt vời với giá một cổ phiếu 52 đô. Vậy là giá tốt vì nó thấp hơn biên độ an toàn MOS tới 2 đô la lận. Bạn còn nhớ trong mấy trang trước, chúng ta đã tính được giá biên độ an toàn MOS của BNI đối với các nhà đầu tư mới bắt đầu là 54 đô la hay không? Thời gian hoàn vốn cũng rất là ấn tượng dưới 6 năm Việc tính toán ra được thời gian hoàn vốn ngắn giúp cho lòng bạn nhẹ nhõm Bạn đang mua một công ty mà lợi nhuận do nó làm ra hàng năm có thể trả lại bạn số tiền vốn bỏ ra trong thời gian dưới 10 năm Khi biết thời gian hoàn vốn Payback Time sẽ loại trừ được yếu tố sợ hãi Và khi bạn đầu tư mà không sợ hãi bạn có thể gào lên nhà vô mua cổ phiếu này ngay trong khi mọi người đang thét to mà tháo chạy Có vẻ như đối với những người đầu tư cổ phiếu nhỏ lẻ như bạn và tôi Thì thời gian hoàn vốn Payback Time dường như là một chiến thuật vô nghĩa và vô dụng Vì đằng nào thì chúng ta cũng chẳng thể bỏ túi toàn bộ lợi nhuận hàng năm của công ty Và chúng ta sẽ bán những cổ phần này khi chúng ta có cơ hội thu về rốt tiền đầu tư ban đầu mà chỉ để lại phần lãi đầu tư ở cổ phiếu đó Tuy vậy thời gian hoàn vốn Payback Time cho ta một góc nhìn mới về giá cổ phiếu Dù chỉ mua một phần công ty thì việc xác định thời điểm hoàn vốn sẽ giúp bạn phát hiện ra bong bóng chứng khoán mà biên độ an toàn MOS không phát hiện ra Hiện tượng bong bóng chứng khoán có thể làm cho giá bán cổ phiếu vượt xa giá trị thật của một công ty, xa phi lý luôn. Ví dụ kinh điển là giá cổ phiếu Yahoo vào ngày 4 tháng 1 năm 2000, hôm đó giá một cổ phiếu là 500 đô la. Và với giá đó thì tổng tài sản của công ty này được định giá là 505 tỷ đô la. mức lợi nhuận của 12 tháng gần nhất là 47 triệu đô la và chỉ số PE lúc đó là 11.478 lần. Và rất nhiều người tôi biết, những người thông minh hơn bạn rất nhiều đã mua cổ phiếu của Yahoo với cái giá 500 đô la một cổ phiếu vào thời điểm đó. Bạn có nghĩ rằng tất cả họ đều đã tính toán thời gian hoàn vốn trước khi mua? Tôi giả sử trong 10 năm liền, mỗi năm công ty này có lợi nhuận tăng điên cuồng ở mức 36% đi nữa. Mặc dù trên thực tế là tôi chưa từng thấy công ty nào đạt được mức tăng đó thì cũng phải mất 26 năm để những người mua cổ phiếu Yahoo ngày hôm đó lấy lại cho được vốn. Nếu Yahoo phát triển với tốc độ đó thì lợi nhuận của nó sẽ vượt mức 300 tỷ đô, mà tôi kể cho bạn điều này xem bạn có tin nổi giả thiết đó hay không. Lợi nhuận của tổng cộng hết cả thị trường chứng khoán Mỹ, năm 2008 mới được xấp xỉ là 300 tỷ đô la, đó là con số người ta thống kê của những cổ phiếu được giao dịch thường xuyên. Trong đó thì gã khổng lồ Exxon đạt doanh thu kỷ lục mà cũng chỉ dừng ở con số là 45 tỷ đô la mà thôi. Vâng kính thưa các vị giáo sư khả kính, cổ phiếu có lúc bị định giá sai mà sai có tí xíu thôi đấy nhỉ. Tác giả ám chỉ việc Yahoo bị định giá siêu tưởng vào năm 2000, chú thích của người dịch. Một cách khác để cân nhắc giá của cổ phiếu mà bạn dự định mua có hợp lý hay không là thử đặt giả thiết lợi nhuận của công ty sẽ không tăng trưởng, mà dậm chân tại chỗ, năm nay một đồng, năm sau cũng một đồng và cứ thế. Khi đó thì chỉ số PE của một công ty không tăng trưởng sẽ bằng đúng với thời gian hoàn vốn. Ví dụ như công ty Yahoo trong năm 2000, nếu lợi nhuận không tăng thì những người mua cổ phiếu với giá 500 đô la một cổ phiếu sẽ mất tới một ngàn 478 năm Vâng, 11.478 năm để hoàn vốn tức là hàng trăm thế kỷ sau Cái giá 500 đô la một cổ phiếu của Yahoo đúng là một quả bong bóng khổng lồ mà nhiều người đã ôm lấy Nhưng sẽ thế nào nếu Mỗi tháng tôi đều có ba buổi gặp gỡ với công chúng để nói chuyện và trả lời các câu hỏi liên quan đến việc đầu tư Người ta tổ chức các bữa tiệc với hàng ngàn người tham dự trong đó có cả những cựu tổng thống Mỹ và nhiều cựu thư ký liên bang Mọi người được tự do đặt câu hỏi bằng cách chất vấn tôi trực tiếp tại hội thảo hoặc họ có thể viết câu hỏi ra giấy và nhờ người chuyển đến cho tôi. Người đang còn biết đứng trên mục Thú thực có nhiều câu hỏi rất ư là hóc búa. Tôi luôn cố gắng đưa ra câu trả lời tốt nhất có thể và tôi luôn hứa với họ rằng nếu tôi không thể trả lời hết câu hỏi nào, tôi sẽ cố tìm câu trả lời và đưa thông tin lên blog của tôi. Đây là một trong các câu hỏi được đưa lên web của tôi. Một câu hỏi lạ nhưng mà đánh thẳng vào cốt lõi của định giá đầu tư. thưa ông Philpott mặc dù ông hướng dẫn các nhà đầu tư cách tính toán mức tăng trưởng lợi nhuận của các công ty dựa trên các dữ liệu kinh doanh của các năm trước hoặc phân tích của các chuyên gia thì ông có nghĩ rằng nó vẫn là những lỗ hổng hay không tôi cho rằng những gì xảy đến cho công ty AIG vào đầu năm 2007 khác hoàn toàn những gì ông đã hướng dẫn chúng tôi ít ra thì các con số cho thấy điều đó hoặc là trường hợp của công ty Mae hay là Countrywide cũng đều như thế Chúng ta đều biết cả ba công ty vừa nêu là những công ty đáng gờm và hấp dẫn, ít nhất là dựa trên số liệu về chúng vào thời điểm năm 2007, và giờ cả ba đều đang lao đao. Theo phương pháp của ông, chúng ta nhìn thấy số liệu quá khứ tuyệt vời và đinh ninh trận tương lai hẳn nhiên không thể có bất trắc, một sự kiện thiên nga đen, black swan. Thế thì vì sao thưa ông, những công ty đang lao bon bon với vận tốc 100 km/h trên xa lộ lại có thể đột ngột lao xuống vực như thế? Theo Nassim Nicholas Taleb thì điều gì cũng có thể xảy ra, ông giải thích như thế nào về chuyện?